nói xong lời này, người này liền dẫn đầu xuất kích, tay cầm trường kiếm, thả người nhảy lên, liền xông về triệu vô cực. triệu vô cực mặt coi thường nhìn xem người này, ngón tay khẽ nhúc đích, chỉ thấy ngón tay của hắn trong bóng đêm phát ra hào quang màu xanh lam, một cỗ màu xanh nhạt, hỏa diễm từ triệu vô cực trong tay mà ra, hắn nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm liền trực tiếp công về phía người này. ba người này nhìn xem triệu vô cực loại này chiêu trong miệng còn phát ra hử lạnh, trên mặt là lộ ra khinh thường biểu lộ, trường kiếm đối với hỏa diễm chém xuống. Nhưng một giây sau cái này hỏa diễm liền dính vào đầu kiếm, trong nháy mắt hỏa diễm đại thịnh, trực tiếp đem người này thôn phệ, cháy hết, mà người này liền tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tuyệt tâm đám người nhìn thấy Triệu Vô Cực thủ đoạn, quá sợ hãi, lập tức tuyệt tâm liền biết mình tuyệt đối đánh không lại Triệu Vô Cực, nếu là vừa rồi chiêu kia bản thân đối chiến mà nói, cũng tuyệt đối là không tránh khỏi, nhìn đến cái này Triệu Vô Cực quả nhiên là vô cùng lợi hại, nếu để cho rơi xuống trong tay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới đây tuyệt tâm hướng về phía sau vừa lui nhanh chóng xoay người thả người nhảy lên liền trốn ra đại điện những người khác theo sát phía sau cũng là để lôi đỉnh tốc độ thoát đi triệu vô cực nhìn thấy cảnh tượng này chậm rãi đứng dậy một cái lắc mình liền biến mất ở trên chỗ ngồi ba lúc này tuyệt tâm chính liều mạng hướng vô cực thần cung bên ngoài chạy thế nhưng là một giây sau triệu vô cực liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn một đạo trưởng phong hướng bọn họ đánh tới đám người căn bản bất lực né tránh trưởng phong trực tiếp đánh vào tuyệt tâm đám người Cường đại lực lượng đem bọn hắn trực tiếp đánh về đại điện bên trong. Bành bành bành, vang lên mấy đạo rơi xuống đất âm thanh, những người này đều người bị thương nặng rơi xuống đất, máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra, nhiễm đỏ mặt đất. Chương 120, nguyện làm trưởng môn một con chó. Mà lúc này chỉ nghe thấy chủ vị truyền đến tiếng bước chân, Tuyệt Tâm nhỏm dậy nhìn xem chủ vị Triệu Vô Cực, trong lòng sợ hãi không cần nói cũng biết, hắn không nghĩ tới bản thân thi triển toàn thân công pháp, lại còn không có Triệu Vô Cực tốc độ một phần vạn. Cái này triệu vô cực võ công quả thực là sâu không lường được. Chẳng lẽ mới vừa vào đại điện liền cảm nhận được một tia khí tức kia, cũng hẳn là cái này triệu vô cực cố ý tiết lộ ra ngoài, chính là vì để cho chúng ta bối rối, để cho chúng ta sợ hãi. Ba cái này triệu vô cực quá đáng sợ, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, hôm nay chẳng lẽ sẽ chết ở nơi này sao? Không, không được, ta không căm lòng, ta không muốn liền chết đi như vậy. Nghĩ tới đây tuyệt tâm nhỏ dậy, trực tiếp quỳ trên mặt đất, Dùng đầu gối hướng về phía trước hai bước, nhìn xem triệu vô cực ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Triệu trưởng môn, là ta có mắt như mù nhận không ra chân thần, còn mời triệu trưởng môn đừng có giết ta, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, thậm chí trở thành ngài một con chó, miễn là ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Nói xong lời này, tuyệt tâm trước mắt, trong lòng giống như nghĩ đến cái gì, sau đó lại mở miệng nói ra. Triệu trưởng môn, hôm nay chúng ta sở dĩ dám đến đây mạo phạm, Tất cả đều là phụng vụ phụ thân ta tuyệt vô thần mệnh lệnh, miễn là ngươi buông tha ta không giết ta, ta sẽ giúp triệu trưởng môn ngươi đối phó phụ thân ta tuyệt vô thần. Triệu vô cực nghe tuyệt tâm nói, lại nhìn một chút trên mặt hắn biểu lộ, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Triệu vô cực sớm đã điều tra ra cái này tuyệt tâm cùng phụ thân hắn có hiểm khích sự tình, một lần này sở dĩ không có lập tức giết tuyệt tâm, chính là bởi vì cái này tuyệt tâm còn có chỗ dụng, triệu vô cực muốn lợi dụng hắn đến phá vỡ vô tuyệt thần cung. Ba lúc này Tuyệt Tâm lời nói chính là ứng triệu vô cực suy nghĩ trong lòng, hơn nữa Triệu Vô Cực cũng không nghi ngờ Tuyệt Tâm nói tới thật giả tính, bởi vì coi như hắn nói là giả, là dùng để làm kế hòa bình, Triệu Vô Cực cũng không lo lắng chút nào, bởi vì cái này Tuyệt Tâm là thế nào cũng chạy không ra hắn Ngũ Chỉ Sơn. Tuyệt Tâm lúc này khẽ ngẩng đầu lên, đánh giá Triệu Vô Cực trên mặt biểu lộ, muốn từ xuyên thấu qua Triệu Vô Cực biểu lộ biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng, đi xem gặp Triệu Vô Cực ánh mắt chính khóa chặt ở trên người hắn, Tuyệt Tâm cấp tốc tối đầu. Không dám lại nhìn triệu vô cực, vì ở nơi đó chờ triệu vô cực đối với hắn tuyên án. Ba lúc này chỉ nghe triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói ra: Ta có thể thả ngươi đi. Triệu vô cực vừa nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, tiện tay vung lên, cái này giấy liền xoay tròn rơi xuống đất, trực tiếp cắm vào tuyệt tâm trước mặt, làm tuyệt tâm trong lòng giật mình. Lúc này liền nghe triệu vô cực nói tiếp: Trở về nói cho tuyệt vô thần, đây là ta hạ chiến thư. Cẩn thận nghe được triệu vô cực nói xong lời này liền biết rõ Triệu Vô Cực đây là muốn buông tha hắn, mừng rỡ trong lòng, sợ Triệu Vô Cực đổi ý, cầm lên trên đất chiến thư, liền cho Triệu Vô Cực dập đầu, trong miệng còn nói: "Ta ơn Triệu trưởng môn ân không giết, ta ơn Triệu trưởng môn ân không giết, ta nhất định sẽ đem tin tức đưa đến, cũng nhất định sẽ tuân thủ lời nói của ta, trợ giúp Triệu trưởng môn đoạt được Vô Tuyệt Thần Cung." Triệu Vô Cực thả đi Tuyệt Tâm về sau, Tuyệt Tâm liền trong đêm khởi hành, chạy về Vô Tuyệt Thần Cung, lúc này trời đã nhanh đến giữa trưa, Vô Tuyệt Thần Cung đại điện bên trong, có một tên đệ tử trực tiếp chạy vào, vì trên mặt đất đối với tuyệt vô thần nói ra thông báo chúa công thiếu chủ trở về. Tuyệt vô thần nghe nói như thế, trong miệng tuyên một tiếng, sau đó ánh mắt hiếp lại, liền nhìn đến tuyệt tâm từ ngoài cửa đi tới, trên người còn tràn đầy vết máu. Tuyệt vô thần trên mặt vui vẻ, sau đó nói ra trên người ngươi huyết là triệu vô cực sao? Đầu của hắn đây, ngươi có hay không mang về? Tuyệt tâm lúc này chính dùng tay chỉ lồng ngực của mình, lắc đầu, nhìn xem tuyệt vô thần nói ra. Phụ thân, ta không thể giết triệu vô cực. Cái kia huyết là hải nhi. Ba không đợi tuyệt tâm nói hết lời, liền nhìn thấy tuyệt vô thần từ chủ vị một cái lắc mình liền đến phía dưới, nhìn xem tuyệt tâm sau đó dơ lên tay trái, chỉ nghe ba một tiếng, tuyệt vô thần một bàn tay liền đánh vào tuyệt tâm trên mặt. Sau đó liền nghe tuyệt vô thần trong miệng mang to. Phế vật, nhất định chính là phế vật. Nuôi ngươi nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là như vậy vô dụng, quả thực là đem ta mặt đều mất hết. Tuyệt tâm vốn là trọng thương chưa lành. Một tát này trực tiếp đem tuyệt tâm đánh lay động thân hình, khỏe miệng chảy máu, một hồi lâu tuyệt tâm mới đứng vững thân thể, tuyệt tâm lấy tay ôm gương mặt của mình, cảm thụ được trên mặt chuyển tới đau đớn, hắn không thể tin nhìn xem tuyệt vô thần, tuyệt hồng con mắt phẳng phất muốn đem tuyệt vô thần đinh ra một lỗ thủng. Ba cái này tuyệt vô thần không chỉ có không quan tâm tuyệt tâm thương thế, ngược lại bởi vì tuyệt tâm chưa hoàn thành nhiệm vụ liền quyền cước đối mặt, dạng người này sao có thể xưng là phụ thân, không, căn bản liền người đều không phải. Đối với con trai ruột của mình đều có thể như thế tâm an vậy đối kẻ khác thì càng là không cần nói. Tuyệt tâm lúc này đã nản lòng thoái trí. Dạng người này không xứng đáng làm ta tuyệt tâm phụ thân, còn nhận hắn còn có cái gì dùng, nếu là lại ở bên cạnh hắn ở lâu một ngày vậy giết chết ta không phải là người khác, thì sẽ là hắn tuyệt vô thần ba. Ba lúc đầu tuyệt tâm trong lòng cũng không muốn phản bội phụ thân của hắn, chẳng qua là muốn từ vô tuyệt thần cung bên trong toàn thân mà lui, tìm một chỗ thanh u địa phương sống qua cuộc đời mình nhưng một mực không thể chạy ra tuyệt vô thần ma trưởng, mãi đến hôm nay vẫn là đang vì tuyệt vô thần bán mạng. Hơn nữa tuyệt tâm bị triệu vô cực bắt thời điểm lời nói cũng chẳng qua là hoán binh chi kế, nghĩ giữ lại tính mạng mình. vào lúc đó tuyệt vô thần một tát này đem tuyệt tâm trong lòng cuối cùng một tia thân tình cũng làm hao mòn không thấy. ba lúc này tuyệt tâm nhìn xem tuyệt vô thần ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, nguyên bản một tia kia phản bội suy nghĩ đã ở tuyệt tâm trong lòng đại trướng, lúc này hắn đối với tuyệt vô thần đã nổi lên sát ý. Hắn sẽ không bao giờ lại đem tuyệt vô thần xem như phụ thân rồi, từ nay về sau chính là cựu nhân. Tuyệt tâm biết rõ lấy bản lãnh của hắn căn bản đánh không lại tuyệt vô thần, nhưng hắn tuy nhiên đánh không lại nhưng lại có người có thể đánh qua, người đó chính là triệu vô cực, dùng triệu vô cực tay giết tuyệt vô thần. Nghĩ tới đây liền trông thấy tuyệt tâm từ trong ngực lấy ra triệu vô cực chiến thư, hướng về phía trước đưa một cái, sau đó mở miệng nói ra. Phụ thân, đây là triệu vô cực cho ngươi hạ chiến thư. Tuyệt vô thần nhìn xem tuyệt tâm dáng vẻ lại nhìn một chút trong tay hắn chiến thư, lập tức liền nổi trận lôi đình, tiện tay dương lên, một cổ khí thế tử trong tay mà ra, trực tiếp đánh trúng tuyệt tâm trong tay chiến thư, trong ngáy mắt, cái kia chiến thư liền bị phá hủy, không khí bay là tả lấy giấy vụn, tuyệt vô thần là một cái lắc mình ngồi xuống chủ vị. Ba cái này triệu vô cực thực sự là cuồng vọng cực kỳ, lại dám cho ta hạ chiến thư, thực sự là không muốn sống, vậy liền để cái này triệu vô cực thử một lần nhìn hắn có thể hay không phá ta vô địch kim thân lúc đầu ngồi phía dưới người đều bởi vì tuyệt vô thần giáo huấn tuyệt tâm cho nên đều không dám lên tiếng hiện tại nghe được lời nói của tuyệt vô thần người phía dưới mới dám lên tiếng chúa công cái kia triệu vô cực không chịu nổi một kích miễn là ngươi xuất thủ cái kia triệu vô cực là hẳn phải chết không nghi ngờ đúng chỉ cần chúa công ngươi giết cái kia triệu vô cực cướp đi trong tay hắn long mạch vậy cái này trung nguyên võ lâm liền có thể toàn bộ quy về ta vô tuyệt thần cung Tuyệt Vô Thần nghe được phía dưới người thổi phồng, cười ha ha, trong lòng đã đang tha hồ suy nghĩ giết chết Triệu Vô Cực, khống chế Trung Nguyên chuyện sau này. Chương 121: Thiên hạ chấn động. Đối với giết chết Triệu Vô Cực chuyện này, Tuyệt Vô Thần trong lòng vô cùng tự tin, bởi vì hắn cho rằng cái kia Triệu Vô Cực tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa còn cảm thấy mình tỉ thí lần này lại là ở Trung Nguyên Võ Lâm lập uy cơ hội thật tốt, bởi vậy liền phái ra người đi đem chính mình muốn cùng Triệu Vô Cực tỉ thí tin tức ở trong Trung Nguyên Võ Lâm giải giáp. Trong lúc nhất thời các phương đều nhận được tin tức này, Giang Hồ lập tức liền một trận dung chuyển. Tất cả mọi người đối với tin tức này khiếp sợ không thôi, tuy nhiên bọn họ biết rõ một ngày nào đó triệu vô cực sẽ cùng tuyệt vô thần có một trận chiến, nhưng là lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, tỉ thí lần này chính là vô cực thần cung cùng vô tuyệt thần cung trận thứ nhất. Song Phương bước ra bước đầu tiên này, từ nay về sau vô cực thần cung cùng vô tuyệt thần cung liền sẽ ở ngoài sáng hình thành đối lập cục diện, đến lúc đó Trung Nguyên Võ Lâm Tất sẽ có một trận Nhưng tất cả mọi người đang lo lắng sau, cũng đang thảo luận, bọn họ biết do cuộc tỉ thí này tất nhiên sẽ là một trận đại chiến, tỉ thí như vậy trăm ngàn năm qua gần như không tồn tại, tất cả mọi người không muốn bỏ qua trận này cho hay, trong lúc nhất thời liền đều dối rít mà lên, đều muốn đi quan sát cuộc tỉ thí này. Giang hồ đã chuyên khắp, tự nhiên Trung Hoa Các cũng nhận được tin tức, từ khi vô danh chết về sau, cái này Trung Hoa Các liền rắn mất đầu, vì nhớ lại vô danh, bởi vậy đám người liền đề cử kiếm thần trở thành tân nhiệm Trung Hoa Các các chủ. Nhưng là Kiếm Thần lại bởi vì trên người mình tàn tật mà có chỗ tự thi, không muốn tiếp nhận Trung Hoa Các. Chờ hắn tổn thương về sau, liền từ Trung Hoa Các rời đi, tìm một nơi bế quan tu luyện, bởi vì hắn muốn thay sư phụ báo thù, cũng phải báo thù cho chính mình, nhưng Kiếm Thần biết rõ lấy hắn thực lực là tuyệt đối đánh không lại Triệu Vô Cực, bởi vậy chỉ có để cao bản thân tu vi, mới có thể có được đánh bại Triệu Vô Cực cái kia một phần vạn khả năng. Một lần này Kiếm Thần lần đầu xuất quan, liền biết rõ Triệu Vô Cực muốn cùng Tuyệt Vô Thần đánh nhau tin tức. Kiếm Thần liền ở trong lòng tính toán, hắn đối với Tuyệt Vô Thần rất là quen thuộc, bởi vì lúc trước chính là vô danh đem Tuyệt Vô Thần đuổi ra Trung thổ, nhưng một lần này Tuyệt Vô Thần dám ngóc đầu trở lại, nhất định là công lực đại trướng, hai người này đánh nhau tất nhiên sẽ đảo loạn giang hồ. Ngược lại không biết tình huống lại là làm sao, Kiếm Thần nghĩ tới đây liền cảm giác một lần này lại là một cơ hội, một lần cơ hội báo thù, sau đó liền khởi hành xuất quan, nhưng là hắn lại không có tiến về vô cực thần cung, mà là đi đến Nam Sơn, hắn muốn đi tìm người. Tìm hai cái giúp đỡ, nhiếp phong cùng bộ kinh vân. Hắn biết rõ ràng hồ này bên trên hận triệu vô cực rất nhiều người, nhưng là trong đó thực lực cường thịnh nhất người thuộc về nhiếp phong cùng bộ kinh vân. Nếu là có thể tìm kiếm hai bọn họ xuất thủ, sự tình liền nhiều hơn một phần nắm chắc, đến lúc đó làm việc liền có thể làm ít công to. Ba lúc này Nam Sơn một chỗ trúc gian trong phòng nhỏ, ba người ngồi ở tiểu viện bên trong trên bàn đá, một người trong đó mở miệng nói ra, Bộ huynh đệ, phong huynh đệ, ta hy vọng mời người hai người xuất thủ cùng nhau giúp ta đối phó Triệu Vô Cực. Chắc chắn hai người các ngươi cũng nghe nói hiện trên giang hồ chính phát sinh một trận đại sự, cái kia Triệu Vô Cực muốn cùng Tuyệt Vô Thần quyết đấu, hai người bọn họ đều là trong võ lâm này tuyệt vô cận hữu cao thủ, hai bọn họ đấu tranh cũng không biết hai thắng ai thua. Lại một lần này hai bọn họ tỉ thí, mặc kệ ai thua ai thắng trung nguyên võ lâm đều sẽ giao cho một người trong tay, nhưng là trong lòng ta cảm thấy cái kia Triệu Vô Cực hẳn là càng mạnh hơn một chút, chúng ta ba người đều là lĩnh giáo qua cái kia Triệu Vô Cực võ công cái kia võ công biến hóa khó lường, thâm tàng bất lộ, ngay cả sư phụ ta vô danh đều chết ở trong tay của hắn, có thể nghĩ hắn là lợi hại đến mức nào? ba cái kia tuyệt vô thần thế nhưng là thua ở ta sư phụ trong tay, có thể cái kia triệu vô cực lại là giết sư phụ ta, bởi vậy có thể thấy được cái kia triệu vô cực phần thắng lớn hơn một chút, ngược lại vạn nhất triệu vô cực đánh bại tuyệt vô thần, giang hồ cũng không còn cùng hắn chống lại thực lực, vậy hắn triệu vô cực liền sẽ trở thành độc bá võ lâm người. nếu như sự tình thực đến tình trạng kia. Đến lúc đó còn muốn xoay người giết hắn chính là căn bản chuyện không thể nào, cho nên tại hạ chỉ có thể đem hy vọng gửi ở hai vị trên người, hy vọng hai vị hoàn thiện phong vân kết hợp, ở cuộc tỷ thí này bên trong giết triệu vô cực. Bộ kinh vân cùng nhiếp phong nghe kiếm thần lời nói nhíu chặt lông mày, hôm nay nếu là những người khác đến đây nói việc này, hai bọn họ chắc chắn không để ý tới, nhưng kiếm thần thì lại khác, cái kia là vô danh đồ đệ Trung Hoa các chuyên nhân, trên giang hồ thanh danh tại ngoại, làm người cương trực công chính lại trong lòng lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, người kiểu này đến đây nói việc này lại còn có không đáp ứng đạo lý. Hơn nữa Phong Vân hai người trong lòng cũng đã sớm đối với chuyện này có ý nghĩ, kiếm thần một lần này đến đây cũng chẳng qua là đem hai bọn họ ý nghĩ trong lòng nói ra mà thôi. Một lần này xuất thủ nếu là thật có thể tổn thương Triệu vô cực, cái kia vô cực thần cung chính là không nói chơi, muốn từ đó tìm ra cũng giết chết hùng bá chính là dễ như chờ bàn tay sự tình. Bộ Kinh Vân tử khi rời đi vô cực thần cung về sau, Mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc không ngừng nghĩ đến muốn giết chết hung bá, hôm nay xuất hiện một cái cơ hội như vậy hắn lại có thể nào không tâm động, lại có thể nào ở chỗ này không chút nào hành động. Sau đó bộ kinh vân nhìn nhiếp phong một cái, nhiếp phong hiểu rõ vô cùng bộ kinh vân, nhìn xem bộ kinh vân ánh mắt liền biết rõ hắn muốn nói cái gì, đối với hắn gật đầu một cái, bộ kinh vân xoa một lần năm đấm. Tốt, hai người bọn ta đáp ứng ngươi yêu cầu, một lần này theo ngươi cùng nhau tiến về, đến lúc đó xem tình huống xuất thủ, nhất định muốn giết triệu vô cực. Kiếm thần nghe được lời nói của bộ kinh vân, mừng rỡ trong lòng, mau tử ghế đá đứng lên, đối với hai bọn họ hơi cong tay sau đó thật xấu bái, trong miệng nói ra. Hai vị có thể như thế vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, ta kiếm thần ở trong này vô cùng cắm kích, một lần này nếu thật có thể giết triệu vô cực, giải quyết trung nguyên võ lâm sự tình, kiếm thần ngày sau tất nhiên sẽ cảm niệm hai vị đại ân, thề sống chết tướng báo. Nhìn kiếm thần động tác, Nhất phong tranh thủ thời gian đứng dậy đem kiếm thần đỡ dậy, trong miệng nói ra. Kiếm Thần huynh mau mau xin đứng lên, hai người bọn ta cùng hùng bá có thủ, cái này Triệu vô cực đem hùng bá giấu để hai người bọn ta không cách nào báo thù, bởi vậy chúng ta tự nhiên liền cùng Triệu vô cực có thủ. Một lần này không chỉ là vì thiên hạ thương sinh, cũng là vì hai người bọn ta cứu hận, Kiếm Thần huynh không cần đa lễ, Triệu vô cực cùng tuyệt vô thần quyết đấu. Ở ba ngày sau đó thiên hạ hội địa điểm cũ cử hành, cho nên trong vòng ba ngày này Kiếm Thần liền lưu tại trong rừng phong nhỏ, mà Nhất Phong cùng bộ kinh vân là gấp rút tu luyện phong vân kết hợp. Muốn đem cái này phong vân hợp bích lại luyện lên một cái cấp độ, đến lúc đó đối phó triệu vô cực hai người liền có nắm chắc hơn. Ba ngày này cũng có lẽ là bởi vì nóng lòng báo thủ, hai người nội tâm vô cùng kiên định, cho nên phong vân thực lực đột nhiên tăng mạnh, kiếm thần chờ ở bên ngoài thời điểm, chỉ cảm thấy trong phòng chuyển ra không giống nhau khí tức làm phong vân ở từ trong rừng phòng nhỏ đi ra thời điểm, kiếm thần liền cảm giác ra hai bọn họ biến hóa, trong lòng mừng rỡ không thôi, cũng đối hành động lần này càng là đã có tự tin. Ba lúc này bộ kinh vân trong mắt lộ ra hàn quang, đưa mắt về phía thiên hạ hội phương hướng, trong miệng nhàn nhạt nói. Đi, đi thiên hạ hội. Trước 122, đế thích thiên Hiền thân. Thiên hạ hội địa điểm cũ, vốn đã thành một mảnh hoang vu tri địa, vào lúc đó thật là vạn người tụ tập, bởi vì ở chỗ này sắp phát sinh một hồi chưa từng có chiến đấu. Chính là vô cực thần cung trưởng môn nhân triệu vô cực, cùng vô tuyệt thần cung trưởng môn nhân tuyệt vô thần hai người đấu tranh. Trận này đấu tranh không chỉ có mang ý nghĩa hai môn phái này sau trên giang hồ địa vị, còn mang ý nghĩa Trung Nguyên Võ Lâm sẽ rơi vào trong tay ai. Nếu là Triệu Vô Cực thắng vậy cái này Trung Nguyên Võ Lâm bá chủ chính là Triệu Vô Cực, nếu là Tuyệt Vô Thần thắng cái kia Trung Nguyên Võ Lâm liền muốn rơi vào đông doanh người trong tay, cho nên trận này đánh nhau chính là giang hồ võ lâm các thủ chú ý đại sự hàm nhất. Ba hiện tại Thiên Hạ hội địa điểm cũ bên trong đã ngồi đầy người, cũng chờ đợi hai cái kia nhân vật chính xuất hiện. Tất cả mọi người đối với cái này nghị luận âm ý. Ngươi nói đánh nhau rốt cuộc ai có thể thắng? Khó mà nói, cái kia Triệu Vô Cực cùng Tuyệt Vô Thần hai người đều không phải là tốt vân vây nhân vật, cuộc quyết đấu này kết cục thật vẫn đoán không được. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, lúc này ở thật dài thêm đá đỉnh xuất hiện một bóng người, bốn phía bao vây lấy khí thế bé nhọn, người mặc hắc bào, đưa lưng về phía dưới đám người, đạo thân ảnh này trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, phía dưới tất cả mọi người không biết người này là ai, chỉ thấy lúc này hắn chậm rãi xoay người qua, lộ ra gương mặt hung ác tướng. Liên nghe được phía dưới có người hô, "Tuyệt vô thần." Trong nháy mắt đám người lại loạn cả một đoàn, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận cái này Tuyệt vô thần, mà nhưng vào lúc này, trong đám người bùng nổ ra một tiếng hô, "Tuyệt vô thần, ngươi cái này cậu tặc, rốt cục xuất hiện, ngươi hủy chúng ta phái, giết ta vợ con, hôm nay để mạng lại a." Nói chuyện thời điểm liền nhìn thấy trong đám người thoát ra một bóng người, cầm trong tay trường đao, thả người nhảy lên liền bay lên, xông về Tuyệt vô thần phương hướng. Chỉ nghe trong đám người có người nói, Ta nhận ra người này hắn là hạ đao môn trưởng môn hạ nhất đao, trước đó hắn ra ngoài làm việc, cái này tuyệt vô thần liền bưng nơi ở của hắn, còn giết vợ con của hắn, xem ra hạ nhất đao là tới tìm hắn báo thủ. Nghe nói hạ nhất đao càn khôn đao pháp đã luyện xuất thần nhập hóa, nhìn đến cái này tuyệt vô thần con nếm mùi đau khổ. Mà lúc này tuyệt vô thần nhìn xem hạ nhất đao xông về phía mình, trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng, sau đó mười điểm khinh thường nói. Một cái giấc rưởi, còn dám ở trước mặt ta lây hoay. Ba cũng chỉ gặp tuyệt vô thần nâng cánh tay trái lên, nắm chặt nắm đấm của mình, bốn phía khí thế cấp tốc hút ở trên nắm tay, một trận mãnh liệt quyền phong từ tuyệt vô thần trong tay mà ra, lấy lôi đỉnh chi thế hướng hạ nhất đao đánh tới. Hạ nhất đao thấy thế thân hình lóe lên, trong miệng hô to, càn khôn đao pháp, càn khôn bắt quái, mấy đạo đao ảnh trên không trung hình thành một tấm bắt quái đồ, đón nhận tuyệt vô thần quyền phong, hai tướng va chạm, liền nhìn đến cái kia bắt quái đồ trực tiếp bị tuyệt vô thần quyền phong đánh nát, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hạ nhất đao chỉ nghe được hạ nhất đao trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, liền bị quyền đánh ngã xuống đất miệng phun máu tươi. nhưng tuyệt vô thần không có như vậy thu tay lại, quyền phong mãnh liệt đệm hạ nhất đao thân thể, trực tiếp đem hắn đập máu thịt bé bét, liền hình người cũng không nhìn ra được. tất cả mọi người nhìn thấy tràng cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh. cái này hạ nhất đao cũng là trong võ lâm một đời kiêu hùng, lại bị tuyệt vô thần một đòn bạo mệnh, hơn nữa liền toàn thây đều không lưu lại. cái này tuyệt vô thần thực sự là hung tàn vô cùng, nhưng không ai dám nói vài tiếng sợ mình trở thành tuyệt vô thần mục tiêu kế tiếp. Bởi vì bọn hắn cũng không thể cam đoan bản thân có thể đón lấy tuyệt vô thần một chiêu này, hắn thực lực quả thực là khủng bố phi phàm, một lúc nếu là cùng cái kia Triệu Vô Cực đối chiến, không nói thực lực, chỉ luận tàn nhận thì Triệu Vô Cực liền còn kém rất rất xa tuyệt vô thần, như thế ở trong đánh nhau chính là chiếm hạ phong, chắc chắn Triệu Vô Cực phải bỏ mạng ở trong tay tuyệt vô thần. Tuyệt vô thần nhìn phía dưới, trong miệng mọi người cười ha ha, trong tiếng cười mang theo nội lực thế công. Ép tới tất cả mọi người tại chỗ đều có điểm thở không nổi. Ba lúc này tuyệt vô thần bên người xuất hiện một cái thiếu niên, chính là tuyệt vô thần nhị nhi tử, tuyệt thiên. Lúc này hắn nhìn xem hạ nhất đao cái kia huyết nhục thân ảnh mơ hồ, cùng phía dưới đám người bọc mũ dáng vẻ, mở miệng nói ra: Cha, lấy ngươi thực lực như vậy, muốn giết cái kia triệu vô cực nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Chờ một lát giải quyết triệu vô cực, cái này trung nguyên võ lâm sẽ là của ngươi. Nghe được tuyệt thiên lời nói, tuyệt vô thần trong lòng càng là đắc ý. Nhưng liền vào lúc này cái này khí tức thiên địa lập tức phát sinh biến hóa, phía dưới đám người chỉ cảm thấy hô hấp không thông suốt, vừa định nhiều hút mấy cái không khí, có thể một giây sau đã cảm thấy không khí cấp tốc sói mòn thân thể cảm nhận được càng cảm giác gáp bách mánh liệt, trực tiếp liền không thẳng lên được eo. Lúc đầu đứng ở nơi đó dương dương đắc ý tuyệt vô thần, cảm nhận được cỗ khí tức này đột nhiên thân hình thoát một cái, một cái không đứng vững liền lui về phía sau một bước, mà bên cạnh hắn tuyệt thiên càng là không được. Không người miễn cưỡng dùng kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể của mình. Tuyệt vô thần lúc này ngắm nhìn bốn phía, trong lòng phẫn nộ, trong miệng hô to. Là ai? Đi ra cho ta. Chỉ nghe trước mặt khoan thai bay tới một trận thanh lưu chi khí, sau đó liền nghe được một tiếng cười lạnh. Tuyệt vô thần cảm nhận được khí thức, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện mình đứng trước mặt một người mặc bạch y chi nhân, lúc này đã mặt không thay đổi theo dõi hắn. Tuyệt vô thần tiếp thụ lấy ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Một cú không biết tên cảm giác nổi lên trong lòng, Tuyệt Vô Thần nhanh chóng điều chỉnh nội tức, nhìn xem người này mở miệng nói ra. Người rốt cuộc là ai? Lại nghe được phía dưới có người hô, là Triệu Vô Cực. Nghe đến lời này, Tuyệt Vô Thần nhíu chặt lông mày, ánh mắt khóa chặt ở Triệu Vô Cực trên người, nhưng hắn lại phát hiện Triệu Vô Cực lúc này chính ngẩng đầu nhìn lên trời, đối với hắn biểu hiện không thèm để ý chút nào. Tuyệt Vô Thần phẫn nộ lập tức liền bay lên, hắn hung hăng cắn răng, gấp ở trong tay nắm đấm, nhưng không có xuất thủ. Mà lúc này Triệu Vô Cực sợ dĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, là bởi vì hắn phát giác được có cặp mắt chính đang nhìn mình chằm chằm. Nếu Triệu Vô Cực đoán không lầm con mắt này chủ nhân chính là Đế Thích thiên, mà chiêu này thì là Thiên Nhãn Thông, một loại vượt qua chân nguyên phía trên lực lượng. Chương 123: Sát thần quyền pháp. Chống chảy thêm đá, một trắng một đen hai đạo nhân ảnh chính đối lập mà đứng, phía dưới chiếm cứ và người, vốn nên tiếng người huyên náo chẳng diện, vào lúc đó lại là một mảnh tĩnh, không ai dám phát ra tiếng chỉ nghe thấy bắc phong hô hô gầm thét, dùng nó cái kia thô to ngón tay cậy mạnh vào loạn tất cả mọi người tóc, như kim đâm một dạng đâm đau tất cả mọi người da thịt, toàn bộ địa phương bao quanh một loại khủng bố túc sát bầu không khí. ba lúc này rằng có trong hai người có một người kìm nén không được, phá vỡ ở đây yên lặng bầu không khí, mở miệng liền hô, ngươi chính là triệu vô cực, dù đen rút đầu rốt cục dám lộ diện, lại còn dám đến phó ước, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết trên tay ta sao? ba lúc này nói lời này người chính là Tuyệt Vô Thần, lúc trước Triệu Vô Cực xuất hiện thời điểm liền dẫn một cỗ khí thế mãnh liệt áp chế tất cả mọi người ở đây, Tuyệt Vô Thần cũng bị áp chế thân hình tùy theo lắc lư. Lúc ấy Tuyệt Vô Thần phát hiện Triệu Vô Cực đột nhiên xuất hiện trong lòng 10 điểm chấn kinh, không rõ ràng người đến là ai, bởi vậy không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng khi hắn biết rõ người này là Triệu Vô Cực thời điểm, liền sách mắt đánh giá đến cái này sắp trở thành đối thủ mình người. Tuyệt Vô Thần nhìn xem Triệu Vô Cực trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, lại hắn toàn thân áo trắng, kỳ giống thư sinh yếu đuối, thực sự không giống như là người giang hồ trong miệng chuyển cái kia võ công cao cường người. Tuyệt vô thần vốn định nhìn xem triệu vô cực thái độ, động thủ lần nữa không muộn, lại phát hiện hắn căn bản không nhìn bản thân, mà là ở một bên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên mặt còn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, tuyệt vô thần lập tức liền lòng sinh phẫn nộ, cảm thấy cái này. Triệu vô cực là xem thường hắn, nhưng khí tức chung quanh áp chế, lại làm cho tuyệt vô thần lý chi xuống tới, không có động thủ. Ba cái này triệu vô cực tuy nhiên lớn lên không giống võ công cao cường người, nhưng bây giờ cố khí thế này không phải giả, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây tuyệt vô thần con mắt một nghèo, ánh mắt khóa chặt ở triệu vô cực trên thân, sau đó trong lòng lại nghĩ tới. Đúng, cái này triệu vô cực nhất định là muốn dùng loại thái độ này đến nghe nhìn lẫn lộn để cho ta suy nghĩ nhiều, cố này khí thế mãnh liệt có lẽ là cái này triệu vô cực dùng thủ đoạn gì cố ý chấn nhất ta, để cho ta trong lòng có cố kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Ta cũng không thể bị hắn lửa, lao tử thế nhưng là có bất diệt kim thân, lượng cái này triệu vô cực ra sân lại thế nào có khí thế, cuối cùng cũng chỉ có thể thảm chết trên tay ta. Mà lúc này triệu vô cực, lúc đầu chính đang dò xét bầu trời lực lượng, nghe tuyệt vô thần lời nói liền quay đầu sang, vẫn như cũ nhìn xem mặt không biểu tình. Tuyệt vô thần nhìn xem triệu vô cực cái này dáng vẻ, trong lòng liền tràn đầy lửa giận, sau đó liền mở miệng hô. Triệu vô cực, ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi. Ngươi muốn là muốn lưu một đầu mạng nhỏ mà nói, liền mau đem Long mạch giao ra, lại đem ngươi vô cực thần cung chắp tay dâng lên. Vậy ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi đầu cầu mệnh này. Ba lúc này Triệu vô cực nghe tuyệt vô thần như thế cuồng vọng lời nói, trên mặt rốt cục có biểu lộ, hắn mí mắt khẽ nhúc nhích, trong miệng phát ra một tia cười lạnh. Người sắp chết đều có một cái đặc điểm, đó chính là hắn miệng lưỡi công phu luyện cao. Triệu vô cực lời này lập tức liền chọc giận vô tuyệt thần cung tất cả mọi người. Lúc này không đợi Tuyệt Vô Thần nói chuyện chỉ nghe thấy Tuyệt Thiên ở một bên nói ra: "Triệu Vô Cực, ngươi đừng vội cuồng vọng, nếu ta phụ thân xuất thủ, vậy ngươi chắc chắn hải cốt không còn." Ở Tuyệt Thiên nói chuyện thời điểm, Triệu Vô Cực đứng ở đó đầu khỏe miệng gẩy nhẹ, sau đó nâng tay trái lên, đối với Tuyệt Vô Thần liền ngoắc ngón tay, trong miệng nhàn nhạt, nhạt phát ra tiếng: "Ta có thể nhường ngươi một chiêu, Tuyệt Vô Thần, ngươi trước xuất thủ." Lời này ở Tuyệt Vô Thần trong thai nghe tới, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Hắn đời này còn không có nhận qua loại này nhục nhã, lại cũng ép không được lửa giận trong lòng, đã nhìn thấy tuyệt vô thần hai chân giấm mạnh, hai tay nằm ngang ở trước ngực, sau đó cánh tay sẹt qua bả vai dơ cao lên đỉnh đầu. Một cố khí thế cường đại phá thể mà ra, trong nháy mắt, liền cảm giác được chung quanh gió thổi đột nhiên mạnh liệt lên, mà tuyệt vô thần bốn phía nội lực ở thể nội nhanh chóng xoay tròn, tụ tập ở tuyệt vô thần song quyền phía trên, khi thế cường đại vừa ra, chỉ cảm thấy chung quanh kiến trúc đều đang tùy theo lắc lư. Phía dưới võ lâm nhân sĩ nhìn thấy tuyệt vô thần một chiêu này, đều trong lòng kinh hãi, tất cả mọi người biết rõ chiêu này chính là tuyệt vô thần tuyệt kỹ thành danh. Sát quyền Sát quyền phân ba loại cảnh giới, sát tâm, sát thần, sát tuyệt, phía trước đánh giết hạ nhất đao thời điểm, sử dụng chính là sát tâm, đem hạ nhất đao một đòn mất mạng, mà lúc này tuyệt vô thần sử dụng chiêu này cùng vừa rồi rõ ràng khác biệt, chiêu này vừa ra có thể dùng cảnh vật chung quanh cũng vì đó dung chuyển. Bởi vậy liền không khó đoán ra. Chiêu này nhất định chính là sát quyền cảnh giới thứ hai sát thần, tên như ý nghĩa, chính là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, mặc kệ người nào ở cái này chiêu phía dưới cũng giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Ba lúc này chỉ thấy tuyệt vô thần trong mắt huyết hồng, màu vàng nhạt khí lang đã tụ tập ở song quyền của hắn phía trên, hắn dùng lực hướng phía dưới vung lên, kéo theo gió thổi, sau đó quyền phong rời khỏi tay, trực kích Triệu vô cực phương hướng. Quyền hành lưu động, thiên biến vạn hóa, là mãnh hổ, lại như kim long, khí thế uy mãnh, Chỉ cảm thấy hàn phong đều bị khí thế kia chân ác, phát ra quỷ khóc sói trù thanh âm. Tất cả mọi người trận to mắt nhìn chiêu này, không nghĩ tới cái này tuyệt vô thần giai đoạn thứ hai sắt thần quyền pháp. Vậy mà liền đã đạt đến như thế trình độ đăng phong tạo cực, một lần này lấy triệu vô cực kết thúc, lấy nhân loại thân thể máu thịt, lại có thể nào tiếp được như long hóa ảnh một chiêu đây. Tuyệt thiên đứng ở tuyệt vô thần sau lưng, cũng là dương dương đắc ý, bởi vì hắn biết rõ, cái này triệu vô cực hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ hắn ra đời đến nay liền chưa bao giờ thấy qua có một người đón lấy phụ thân hắn một chiêu này, đã từng phụ thân hắn dựa vào sức một mình, chỉ dùng một chiêu này sắt thần liền trực tiếp phá hủy mấy mười môn phái liên minh, vô tuyệt thần cùng cũng theo đó ngồi lên đông doanh đệ nhất đại môn phái bảo tọa, hôm nay tuyệt vô thần dùng ra một chiêu này, nhìn như là nhằm vào triệu vô cực một người, nhưng thật ra là giấu giếm sắc cơ, đối tượng chính là ở đây tất cả võ lâm nhân sĩ. Phía dưới đám người bên trong không thiếu có cao thủ tồn tại. Trong thấy Tuyệt Vô Thần một chiêu này liền biết rõ nếu là cái này Triệu Vô Cực không tiếp nổi, chết không chỉ là một mình hắn, còn có bọn họ. Bởi vì chiêu này quyền thế hung mãnh, tuyệt sẽ không dễ dàng dừng lại, tại giết chết Triệu Vô Cực về sau, liền sẽ trực tiếp công kích trên người bọn hắn, bọn họ tự nhiên không muốn bị tai họa mất tính mạng, sau đó chỉ nghe thấy trong đám người có người hô. Mọi người nhanh lên trốn, cái này Tuyệt Vô Thần mục tiêu, không chỉ là Triệu Vô Cực một người, còn có chúng ta. Vừa nghe nói như thế, phía dưới lập tức liền loạn cả một đoàn trong lòng tất cả mọi người đều không ngừng chửi mẹ trong mắt liền hai chữ đó chính là đảo mệnh. mà tuyệt vô thần nhìn xem tình huống phía dưới trong miệng lại phát ra một tiếng cười lạnh muốn chạy ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy sao hôm nay chính là nghĩ thừa dịp cùng cái này triệu vô cực tỷ thí thời điểm đem bọn ngươi trung nguyên võ lâm các đại cao thủ tập kết cùng một chỗ một mẹ hốt gọn như vậy sương bá trung nguyên võ lâm một đám ngu xuẩn rơi vào bế dập của ta còn không tự biết Các ngươi thật sự cho rằng cái này triệu vô cực có thể đánh qua ta sao? Hôm nay trung nguyên võ lâm khí số đã hết. Ha ha ha. Nhưng ngay tại tuyệt vô thần cuồng vọng cười to thời điểm, lại nghe thấy phía dưới hồn ào không thôi trong đám người lại chuyển tới một tiếng hô. Nhanh, mau nhìn triệu vô cực, hán, hán tiếp nhận. Đã nhìn thấy lúc này triệu vô cực vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, đối mặt với đánh tới quyền phong triệu vô cực từ từ dơ lên cánh tay phải, vươn hai ngón tay. Đem nội lực tụ tập ở hai ngón phía trên, sau đó liền nhìn ngón tay hắn bổ sung một vệt kim quang. HTTP, chọe nụ ạ thoải. Làm cái kia quyền phong đánh tới thời điểm, Triệu Vô Cực cổ tay vung lên, trái một lần, phải một lần, cái kia mãnh liệt quyền phong giống như đổ nát bóng hơi một dạng trực tiếp xì hơi, bị Triệu Vô Cực hấp thu hầu như không còn. Chương 124, bất diệt kim thân. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người dừng lại trên đùi động tác, không có người chạy trốn. Ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở triệu vô cực trên thân, trên mặt mỗi người đều lộ ra ngốc trệ, bọn họ không thể tin được, triệu vô cực vậy mà chỉ dùng ngón tay vung khẽ hai lần, liền đem tuyệt vô thần cái kia mánh liệt sát chiêu trực tiếp tiêu diệt, cái này triệu vô cực còn là người sao. Ba lúc này so phía dưới đám người càng kinh ngạc chính là tuyệt vô thần, hắn lúc này đã bày ở nơi đó, chỉ cảm thấy cái chán ra một chút mồ hôi lạnh, hắn mang một bộ không thể tin bộ dáng nhìn xem triệu vô cực. Hắn không nghĩ tới bản thân một chiêu kia sắt thần vậy mà tại đối mặt Triệu Vô Cực thời điểm vậy mà một chút tác dụng đều không có, trực tiếp bị Triệu Vô Cực hóa giải. Tuyệt Vô Thần căn bản không có nghĩ tới đây Triệu Vô Cực vậy mà lợi hại như vậy, bản thân một mực tung hoành giang hồ cứng cỏi quyền pháp vậy mà như thế không chịu nổi một kích, trong lúc nhất thời Tuyệt Vô Thần đều hoài nghi mình vừa rồi sử dụng chiêu kia có phải là hay không bản thân sắt thần quyền pháp. Ở cảnh tượng này phía dưới, tất cả mọi người tại chỗ cũng chỉ có Triệu Vô Cực một người vẫn là lãnh đạm đến cực điểm. Mặt không biểu tình, liền trông thấy hắn thổi thổi cái kia hai ngón tay, sau đó mở mắt ra, nhìn xem tuyệt vô thần ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Tuyệt vô thần, dùng ra ngươi bất diệt kim thân, bằng không, ta nghĩ ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào, ta ngược lại rất muốn nhìn ngươi một chút cái này bất diệt kim thân có bao nhiêu lợi hại. Vốn đang ở trong hoàng hốt tuyệt vô thần, nghe được triệu vô cực khiêu khích, lập tức liền nổi trận lôi đỉnh. Bây giờ tuyệt vô thần đã tại trung nguyên võ lâm tất cả anh hùng trước mặt hơi bại bởi triệu vô cực. Hắn tự nhiên có không cam lòng. Hiện tại mất mặt mũi, về sau tất nhiên sẽ bị người chế giễu, ngày sau còn thế nào thống trị Trung Nguyên Võ Lâm, vậy mình đại nghiệp làm sao thực hiện? Hôm nay nhất định muốn ở chỗ này giết cái này Triệu Vô Cực, bằng không mà nói, hắn chính là bản thân ngày sau xâm chiếm Trung Nguyên Võ Lâm đối thủ lớn nhất. Nghĩ tới đây tuyệt vô thần, liền quyết định lấy ra hắn một chiêu lợi hại nhất, Bất Diệt Kim Thân. Lúc này hắn vẻ mặt âm ngoan nhìn xem Triệu Vô Cực, trong miệng hô: "Triệu Vô Cực, đừng vội cuồng vọng!" Tất nhiên ngươi muốn chết ở ta bất diệt kim thân phía dưới, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bất diệt kim thân. Ba lúc này chỉ thấy tiên thiên khí từ tuyệt vô thần thể nội mà ra, một cỗ kim quang trực tiếp trùm lên trên da rẻ của hắn, lúc đầu tuyệt vô thần vẫn là cổ đồng sắc làng ra, trong nháy mắt liền trở nên kim quang đại thịnh, cả người giống như một kim nhân mở dạng. Tuyệt vô thần trong miệng phát ra cười như điên, hai cánh tay hắn một ma sát, liền nghe được linh tinh tiếng vang. Cái này Bất Diệt Kim Thân chính là Tuyệt Vô Thần học trộm Trung Nguyên Võ Lâm Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam, đi qua nhiều ngày cải tiến, toàn thân cao thấp đao thương bất nhập, không phải dựa vào da cứng rắn mà là dựa vào hộ thể cương khí, không có nhược điểm chí mạng phi thường bá đạo. Có một bộ phận người đã biết Tuyệt Vô Thần cái này Bất Diệt thần công uy lực, lập tức liền trong lòng lo lắng, tuy nói vừa rồi kiến thức Triệu Vô Cực lợi hại, nhưng là cái này Tuyệt Vô Thần Bất Diệt thần công chính là hộ thể chi pháp, vô luận ngươi có dạng gì võ công, cũng là không có cách nào đánh nát. Đến lúc đó chỉ có thể bị tuyệt vô thần tươi sống ngoài chết. Tuyệt vô thần lúc này ánh mắt tàn nhẫn nhìn xem Triệu Vô Cực, mà Triệu Vô Cực thì tại trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Liên nhìn thấy Triệu Vô Cực rốt cục tại nguyên chỗ có động tác, hắn từ từ giơ lên chân trái của mình, sau đó nhẹ nhàng đạp ra ngoài, ngay tại Triệu Vô Cực chân tiếp xúc đến mặt đất một khắc này. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ đại địa đều đang run dậy, xung quanh công trình kiến trúc bị cái này chấn động áp bách đã có đổ sụp. Tất cả mọi người cũng không kịp tiếp nhận cái này lắc lư, cùng ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt toàn bộ tràng diện người ngã ngửa đổ. Tất cả mọi người đang tìm dựa vật, miễn cho bị tác động đến, như vậy mất tính mệnh. Ba hiện tại chỉ có số ít ổn định thân hình người, lúc này nhìn xem triệu vô cực cảm giác giống nhìn như là thấy quỷ, ánh mắt đều đã đần độn ở nơi đó. Bọn họ nương tựa theo sức tưởng tượng đều không cách nào tưởng tượng ra cái này triệu vô cực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, căn bản không nhìn hắn làm bất kỳ động tác gì Chỉ là nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài bước ra một cước, liền có thể để cái này đại địa phát ra địa chấn, như thế một cái có thể khống chế tự nhiên chi lực người, rốt cuộc là một. Cái dạng gì tồn tại? Triệu vô cực cái kia nhẹ nhàng một cước người ở bên ngoài xem ra sắc thực như thế, cũng chẳng qua là hướng về phía trước bước ra một bước, nhưng lại chỉ có triệu vô cực một người biết rõ chiêu này uy lực. Ngay tại triệu vô cực ở dối ra một cước kia thời điểm, liền vận dụng bản thân hoàng đế thổ hoàng đạo, hắn một cước này xuống dưới. Nhìn như là bởi vì một cước này uy lực đưa tới địa chấn, kỳ thật Triệu Vô Cực một cước này đó là đang hấp thụ đại địa lực lượng, mà chàng này địa chấn thì là đại địa truyền lại lực lượng cho Triệu Vô Cực. Ba lúc này Triệu Vô Cực tiếp thu đại địa tinh khiết lực lượng, chỉ cảm thấy bốn phía khí thế lập tức bùng lên, đại địa chi lực theo Triệu Vô Cực lòng bản chân lưu động ở hắn bên trong thân thể, mà Triệu Vô Cực là vận dụng nội lực trong cơ thể, đem đại địa chi lực tụ tập tại hai quả đấm của mình phía trên, chỉ thấy được Triệu Vô Cực song quyền quanh quần lục quang không khí còn tản lấy lá xanh cùng bùn đất mùi thơm ngát. Ba lúc này tuyệt vô thần cũng đã ổn định thân hình, hắn nhíu chặt lông mày, hung hăng siết chặt nắm đấm của mình, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, kia liền là giết triệu vô cực. Nhưng tuyệt vô thần bất diệt kim thân có một một cái duy nhất khuyết điểm, đó chính là hắn muốn phân ra nội lực duy trì bất diệt kim thân, bởi vậy không cách nào sử dụng bản thân mạnh nhất toàn lực, nhưng là tuyệt vô thần đang không ngừng trong tu luyện đã tìm được phương pháp giải quyết. Liên nhìn thấy hắn thả người nhảy lên nhảy tới Triệu Vô Cực trên đỉnh đầu, vung quyền lợi dụng rơi xuống dưới trọng lực, gia tăng quyền thế, muốn như vậy một chiêu đánh giết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực là khẽ ngẩng đầu, nhìn xem chính đang cấp tốc hạ xuống Tuyệt Vô Thần, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường tiêu dung, ngay sau đó nâng lên quyền trái, nên kích Tuyệt Vô Thần nằm đấm. Hai quyền chạm vào nhau, một cỗ khí thế cường đại chấn động lấy hai người làm trung tâm hướng chung quanh tán đi, đứng ở cách đó không xa Tuyệt Thiên cùng Tuyệt Tâm bị khí thế kia trực tiếp đánh bay, vang một tiếng vang, khơi dậy trên sân cho bụi. Bùi đất tung bay che đậy ánh mắt, làm cho tất cả mọi người thấy không rõ chiến cuộc làm sao. Tất cả mọi người lòng tràn đầy đang mong đợi bùi đất tranh thủ thời gian tán đi, tốt biết rõ rốt cuộc ai thắng ai thua, liền nhìn thấy một bóng người lập tức ở trung tâm bay ra, trực tiếp rơi xuống thềm đá đám người bên trong, đám người nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện người này là tuyệt vô thần. Ba chỉ thấy tuyệt vô thần lúc đầu kim quang đại thịnh thân thể, phát ra tạc tạc tiếng vang, tiên thiên khí trực tiếp bị triệu vô cực chấn vỡ, bất diệt kim thân như vậy sụp đổ mà tuyệt vô thần thì là một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phương ra, khí tức đã như tơ nhện. chương 125, đánh chạy tuyệt vô thần. Mà lúc này đây, trên sân cho bụi đã tan hết, đã nhìn thấy triệu vô cực vẫn như cũ đứng tại chỗ, trên người bạch y nhưng như cũ không nhốn bụi trần, đứng ở nơi đó, phản phất kiểu thiên tiên nhân hạ Phàm đồng dạng, cao quý không thể xâm phạm. Mọi người thấy tuyệt vô thần cái dạng này, lại nhìn một chút triệu vô cực, đều không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Võ công siêu quần tuyệt vô thần cứ như vậy bị triệu vô cực một quyền đánh bại, chuyện này nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, định sẽ không tin tưởng, trên thế giới này làm sao có thể có người lợi hại như vậy tồn tại, nhưng là bọn họ lại không thể không tin, bởi vì dạng người này hiện tại liền sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ. Trên sân sớm đã lặng ngắt như tờ, bọn họ đều đang nghĩ, nghĩ đến cái này triệu vô cực lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng bọn hắn không biết triệu vô cực năng lực chỉ có bọn họ nghĩ không ra, không có hắn làm không được. Mà lúc này trong đám người ba đạo nhân ảnh cũng là đưa mắt nhìn nhau, hai người bọn họ chính là Kiếm Thần Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân, nguyên bản bọn họ núp trong bóng tối, quan sát chiến cuộc, muốn đợi hai bọn họ lưỡng bại câu thương sau đó mới xuất thủ trực tiếp giải quyết hai người bọn họ, tuy nói lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải hành vi quân tử, nhưng là vì giết Triệu Vô Cực bọn họ cũng không lo được những cái này thành danh cái gì, chỉ cần có thể báo thù, bọn họ liền cái gì đều không để ý. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Cục diện bây giờ vậy mà biến thành cái dạng này, hoàn toàn là triệu vô cực đơn phương nghiền ép tuyệt vô thần. Tuyệt vô thần ở trong tay triệu vô cực thật giống như một con cừu non một dạng, có thể tùy ý vân vê. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không thể tin được triệu vô cực đánh bị thương người này thật là cái kia tuyệt vô thần sao. Nhưng là bọn họ lại không thể không tin tưởng, người này thật là tuyệt vô thần. Bọn họ cũng đều biết triệu vô cực lợi hại, thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái này triệu vô cực vậy mà lợi hại như vậy. Bọn họ vốn cho rằng triệu vô cực phía trước không có giết bọn họ, là bởi vì trở ngại bọn họ thực lực sợ đem bọn hắn ép, đến lúc đó ai cũng không dễ chịu, cho nên mới buông tha bọn họ nhiều lần như vậy. Nhưng là bây giờ nhìn triệu vô cực thực lực, đều mắt chóng váng, triệu vô cực phía trước nếu là muốn giết bọn hắn mà nói, vậy liền là chuyện dễ dàng, bọn họ coi như muốn chạy trốn cũng căn bản trốn không thoát. Ba trên sân cũng không phải ba người bọn họ hiện tại nghĩ như vậy, ở một đầu khác cũng có một người người mặc hát bào, nhìn chăm chú cuộc quyết đấu này. Ba người này thì là hùng bá, mấy ngày này, hắn một mực đợi ở trong vô cực thần cung, chính là vì tránh né phong vân hai người đổi bắt, nhưng là một lần này hắn biết rõ triệu vô cực cùng tuyệt vô thần quyết đấu tự nhiên là không thể bỏ qua. Thế là hắn cải trang về sau đi tới thiên hạ hội địa điểm cũ, nhìn xem nguyên bản thuộc về mình thiên hạ, lại biến thành như thế đổ nát bộ dáng, hùng bá trong lòng, đối với triệu vô cực hận ý thì càng sâu. Hắn cũng muốn chờ hai bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm làm một chút tay chân. Đem hai bọn họ toàn bộ đánh giết, một lần nữa đoạt lại thiên hạ của mình. Thế nhưng là không nghĩ tới cuộc tỷ thí này bị thương lại tuyệt vô thần một người. Tuyệt vô thần liền triệu vô cực một sợi tóc đều không có đụng phải liền bị triệu vô cực đánh thành hiện tại bộ này thê thảm. Http, hung bá chỉ cảm thấy toàn thân phát run, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, lập tức liền đoạn trong lòng mình ý nghĩ. Lúc này hắn nhãn thần khóa chặt ở triệu vô cực trên thân, chỉ cảm thấy cái này triệu vô cực càng thêm sâu không lường được. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có xuất ra Còn có năng lực gì là ta không biết Ngay tại những người này Mỗi người một ý thời điểm Nguyên bản đã ngã xuống đất ngất đi tuyệt vô thần Từ từ thanh tỉnh khôi phục ý chí Sau đó hắn muốn đem người chống lên đứng dậy Thế nhưng là hắn vừa rồi Tất cả nội lực đều dùng để duy trì bất diệt kim thân Hiện tại thể nội nội lực hoàn toàn không có Lại thêm thân thể thụ nội thương nghiêm trọng Căn bản cũng không có dư thừa khí lực lại đứng lên Cứ nhìn hắn miễn cưỡng đỡ lấy đầu. Có thể một giây sau lại trực tiếp nằm trên mặt đất, lúc này hắn chỉ có thể liếc mắt nhìn nhìn chầm chập triệu vô cực, trong lòng tràn đầy hận ý, phản phất muốn đem triệu vô cực thân thể đinh ra một lỗ thùng đến, mà triệu vô cực đứng ở phía trên cảm nhận được tuyệt vô thần sắc khí lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là khẽ ngừng đầu lên. Bởi vì ngay mới vừa rồi triệu vô cực cảm nhận được đế thích thiên thiên nhãn thông đã bị thu hồi, cái này đế thích thiên sống nhiều năm như vậy, bản thân Tu Vi đã sớm liền vượt qua nhân loại có thể tưởng tượng cảnh giới Cái này thiên nhãn thông chính là đế thích thiên dùng để giám thị giang hồ tình huống, hắn người không ở, tuy nhiên lại có thể quan sát nơi này tất cả. Vừa rồi triệu vô cực sở dĩ tùy ý đế thích thiên thiên nhãn thông quan sát trận chiến đấu này, liền là bởi vì hắn nghĩ như vậy đem nút trong bóng tối đế thích thiên nổ ra đến, cái này đế thích thiên lão ra hỏa này từ một nơi bí mật gần đó tàng nhiều năm như vậy, muốn tìm được hắn quả thực không dễ dàng, cho nên nếu là tốn sức đi tìm, còn không bằng đem hắn cho nổ ra đến, càng bất lực ý. Ba lúc này triệu vô cực khẹt miệng phát ra một tia cười lạnh, bởi vì vừa rồi hắn cũng lưu một tay, hắn biết rõ cái này đế thích thiên sở dĩ là thiên nhãn thông quan sát trận chiến đấu này, chính là nghĩ biết mình thực lực có bao nhiêu, cho nên vừa rồi triệu vô cực mới chỉ sử dụng hoàng đế thổ hoàng đạo, bởi vì hắn mới sử dụng đến hoàng đế thổ hoàng đạo cũng không phải là hắn công kích mạnh nhất, nguyên tố công kích mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất, hiện tại hắn thủy hỏa một nguyên tố đã đại thành, chỉ còn lại có canh kim cùng đại địa lực lượng còn không có tu luyện tới pháp lực cảnh giới. Nếu là cái này còn giữ lại hai cái nguyên tố cũng có thể tu luyện tới pháp lực cảnh giới mà nói, cái kia đến lúc đó bản thân công pháp mới xem như có thành tựu, cái kia đế thích thiên cũng là không đáng chú ý. Ba lúc này nằm dưới đất tuyệt vô thần nhìn Triệu vô cực một mặt biểu tình lạnh nhạt, trong lòng càng là phẫn nộ, hắn không cam lòng bản thân cứ như vậy chết ở chỗ này, thế nhưng là hắn hiện tại đã không có phản kích khí lực, vì có thể chạy ra nơi này, hắn cũng chỉ có thể xuất ra bản thân sau cùng lá bài chủ chốt. Sau đó liền nhìn đến tuyệt vô thần nhắm mắt lại, trong miệng không biết niệm thứ gì chỉ thấy cây cối chung quanh nhanh chóng khô gầy mà tuyệt vô thần trên người ngoại thương chính đang nhanh chóng khép lại nói thì chậm khi đó thì nhanh tuyệt vô thần lấy tay chống lên thân thể của mình một cái tung người liền từ trên mặt đất đứng lên phẫn hận ánh mắt trầm chầm, chầm cái này triệu vô cực nhìn thoáng qua sau đó thả người nhảy lên liền trốn ra nơi đây mà triệu vô cực đã sớm biết tuyệt vô thần ở bên này động tác sở dĩ bỏ mặc hắn đào tẩu là bởi vì hắn giữ lại cái này tuyệt vô thần còn có chỗ dùng Nhưng Tuyệt Vô Thần trốn đi mà khắc Vô Tuyệt Thần cung người còn đang nơi đây, bọn họ không giống Tuyệt Vô Thần một dạng có năng lực đảo tẩu, lúc này đã đưa mắt nhìn nhau, nhan doanh cùng Tuyệt Thiên nhìn thấy cảnh tượng này càng là cảm giác tuyệt vọng, bọn họ mặc dù biết cái này Tuyệt Vô Thần vô tình vô nghĩa thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà như thế tuyệt tình, trực tiếp vứt bỏ bọn họ vợ con không để ý, bản thân trốn đi. Chương 126: Diệt sát Tuyệt Thiên. Thiên Hạ hội địa điểm cũ bên trong, Triệu Vô Cực đánh bại Tuyệt Vô Thần về sau, Tuyệt vô thần dùng bí pháp đào thoát, sau đó lưu lại vô tuyệt thần cung bên trong người, mà lúc này vô tuyệt thần cung mọi người đã bị vô cực thần cung đệ tử đoàn đoàn bao vây. Ba lúc này từ dưới thêm đá, đi đến tới một người, lấy chạy chậm tư thế đi tới triệu vô cực trước mặt, nhìn xem triệu vô cực thật sâu bái, sau đó mở miệng nói ra: Trường môn sư huynh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Triệu vô cực nghe trương kim bình lời nói, dùng dư quang nhìn lướt qua tuyệt vô thần thủ hạ, trong miệng cực hạn thanh lanh nói: Giết hết. Tuyệt vô thần thủ hạ vốn là bởi vì triệu vô cực đánh bại tuyệt vô thần trong lòng khiếp sợ không thôi. Khi thấy tuyệt vô thần bản thân đảo tẩu thời điểm càng là tuyệt vọng. Lúc này nghe triệu vô cực một câu quyết định vận mệnh của bọn hắn càng là sợ hãi và phẫn. Trong những người này đã có thật nhiều người dọa đến kệ ra quần, nhưng cũng có một chút không phục phấn khởi phản kháng, còn không chờ bọn hắn rút ra bên hung kiếm cũng đã bị vô cực thần cung đệ tử trực tiếp cho xử tử. Mà lúc này tuyệt thiên cùng tuyệt tâm hai người cũng bị đám người này vây vào giữa. Tuyệt Tâm đối với Tuyệt Vô Thần đạo tẩu, trong lòng đã không thấy một tia gợn sóng, bởi vì hắn đã sớm không đem Tuyệt Vô Thần coi như phụ thân rồi, cũng biết Tuyệt Vô Thần người này tuyệt tình tuyệt nghĩa, cho nên căn bản cũng liền không có trông cậy vào hắn. Nhưng nhìn xem bây giờ cảnh tượng này, hắn biết rõ Triệu Vô Cực hôm nay nếu là muốn giết bọn hắn, liền tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, nhưng hắn còn không muốn chết, sau đó hắn dùng dư quang nhìn thoáng qua đứng ở một bên Tuyệt Tiên, trong lòng liền có ý nghĩ, liền thấy hắn tại mọi người rối loạn thời điểm Tay trái hơi hơi dơ lên, ở bên cạnh xoay tròn, một cô nóng đặc trưởng phong từ từ tụ tập ở tuyệt tâm trong tay, tuyệt tâm nội công chính là xích dương hỏa công, lúc này hắn đem hỏa lực tụ tập tại bàn tay của mình phía trên, nhìn xem tuyệt thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn, sau đó nâng lên bàn tay của mình, một trưởng liền đánh vào tuyệt thiên trên thân. Tuyệt thiên lúc đầu còn đang nhìn chằm chặp triệu vô cực, thầm nghĩ lấy vừa rồi tuyệt vô thần chạy trốn sự tình, nhưng không nghĩ tới bây giờ tuyệt tâm vậy mà một trưởng đánh ở trên người hắn. Một trưởng này trực tiếp đem tuyệt thiên đánh bay ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ tuyệt thiên trong miệng phun ra. Tuyệt tâm thửa thắng sung lên, từ bên hông rút ra đại tà vương. Đối với tuyệt thiên liền muốn chém đi xuống, tuyệt thiên xoay người vọt lên, rút ra bên hông đao, hai đao chạm vào nhau, chỉ nghe ầm một tiếng, hai cái này binh khí ma sát ra nồng nặc hỏa hoa. Hai người từ trên mặt đất đánh lên trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất, sau đó giữa hai bên hơi dùng sức riêng phần mình lui ra phía sau hai bước, hình thành giằng co. Tuyệt thiên từ bé vì hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng, trở nên tâm ngoan thủ lạc, trông thấy tuyệt tâm động tác, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, liền trông thấy hắn đem đao của mình nằm ngang ở trước ngực, trong miệng hô to. Bán nguyệt đao pháp, hung bánh đao ảnh giống trăng lưới liềm một dạng từ tuyệt thiên đao thể mà ra, trực tiếp đánh về phía tuyệt tâm phương hướng. Thế nhưng là tuyệt thiên đao này đao khí lại có thể nào so qua tuyệt tâm đại tà vương? Ba cái này đại tà vương là một chuôi cùng thiên là địch lại có thôn thiên diệt địa quỷ thần lui tránh vô thượng khí diễm tuyệt thế tà bình, còn có một bộ vô địch thiên hạ tuyệt thế tà công bốn, tà vương thập kiếp thu nạp trong đó có thể xưng thiên hạ đệ nhất tà đao, Cùng tự vô đạo, tà ác vô biên, kiếp họa vô lượng, vương giả vô địch. Đại tà vương là bên trong thế giới này tà bình chi vương, đao này là tử thần đao, nỗi ích tà trở thành tà đao, Cùng ta cùng hung đao, kiếp vương hòa là một thể mà thành. Đại Tà Vương trên đao có được Phật môn độc chú cùng khi còn sống đối với ông trời căm hận, bất luận cái gì ý đồ phá hủy Đại Tà Vương người tiểu gì cũng sẽ người bị thai bay vạ gió. Nhưng về sau cơ duyên xảo hợp bị tuyệt tâm từ khổ tâm Phật bên trong thu hoạch cũng để cho tuyệt tâm võ công đột nhiên tăng mạnh. Ba hắc sắc đấu khí từ Đại Tà Vương bên trong tiến xạ mà ra, giống như vô số đầu rắn độc cấp tốc thoát ra, bám vào tuyệt thiên đao thế phía trên, trực tiếp đem tuyệt thiên đao ảnh toàn bộ thôn phệ, hấp thu tuyệt thiên bán nguyệt đao pháp uy lực. Chỉ thấy giống như rắn độc đao khí trở nên càng thô, sau đó trực tiếp xông về phía Tuyệt Thiên, Tuyệt Thiên né tránh không kịp, độc xà liền đem hắn nuốt một cái. Vô Tuyệt Thần cung bên trong tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều quá sợ hãi, bọn họ không minh bạch cái này đại thiếu gia vì sao muốn giết nhị thiếu gia, nhưng chính ở bọn hắn suy nghĩ thời điểm liền trông thấy Tuyệt Tâm xoay người lại, ánh mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong lòng bọn họ đã biết Tuyệt Tâm muốn làm cái gì, sau liền muốn chạy, thế nhưng là Tuyệt Tâm căn bản không cho bọn họ lấy cớ này. Đã nhìn thấy Tuyệt Tâm huy động Đại Tà Vương, thôn phệ Tuyệt Thiên độc xà liền xoay đầu lại, vọt vào trong đám người. Trong ngay mắt, không khí phủ đầy tiếng kêu thảm thiết, Tuyệt Tâm trong đám người xuyên toa huy động Đại Tà Vương, không bao lâu Vô Tuyệt Thần Cung bên trong tất cả mọi người, liền toàn bộ khí tuyệt bỏ mình, trên mặt đất thây ngang khắp đồng. Ba lúc này Tuyệt Tâm máu me khắp người, sau đó dẫn theo Đại Tà Vương từ từ liền hướng về triệu Vô Cực Phương hướng đi tới. Vô Cực Thần Cung chúng đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, tụ tập lại vừa muốn tiến lên đem tuyệt tâm chui sát liền trông thấy đứng ở phía trên triệu vô cực vung tay lên ngăn trở mọi người động tác ba lúc này tuyệt tâm đã tới triệu vô cực trước mặt đem đại tà vương cắm trên mặt đất bịch một tiếng liền quỳ ở triệu vô cực trước mặt trong miệng đối với triệu vô cực nói ra chúc mừng triệu trưởng môn thống nhất thiên hạ hiện tại ta đã đem vô tuyệt thần cung bên trong phản nghịch toàn bộ xử lý còn mời triệu trưởng môn cho phép ta có thể gia nhập ngươi vô cực thần cung đó đúng là ta vinh dự vô thượng tuyệt tâm nói năng có khí phách Giang hồ bên trong đám người mới cũng bị tuyệt tâm động tác giật nảy mình, hiện tại nghe được lời nói của hắn ở phía dưới nghị luận lên, tất cả mọi người khinh thường tuyệt tâm hành vi, vì mạng sống, vậy mà phản bội phụ thân của hắn, hơn nữa còn giết đệ đệ của hắn, quả thực là tiểu nhân một cái. Nhưng bọn họ tuy nhiên chán ghét tuyệt tâm dạng người này, nhưng cũng là không thể làm gì, bởi vì hiện tại hắn là vô cực thần cung người, mà vô cực thần cung là bọn hắn đụng đều không thể lụm vào. Cứ như vậy từ triệu vô cực đánh bại tuyệt vô thần về sau. Vô cực thần cung liền chiếm đoạt vô tuyệt thần cung, chiếm lĩnh phía đông thế lực, mà vô cực thần cung cũng theo đó ngư dược long môn, trở thành trung nguyên võ lâm cường thế nhất môn phái. Sau một tháng, triệu vô cực ngồi ở chủ vị, mà phía dưới là quỷ một người chính là Tuyệt Tâm, hắn nhìn xem triệu vô cực, rất là cung kính, sau đó mở miệng nói ra. Trường giáo Chí Tôn, một tháng này đến nay, thuộc hạ một mực truy tìm tuyệt vô thần tung tích, nhưng đều không có tìm được thân ảnh của hắn, theo ta suy đoán, hắn cũng đã thoát đi trung thổ. Hiện tại hắn duy nhất có thể đi địa phương chỉ có một cái, đó chính là Đông Doanh. chương 127, Truy sát tuyệt vô thần. Đông Doanh, chính là lân cận Trung Nguyên thế lực lớn nhất, cũng là một cái quốc độ, ở Trung Nguyên võ lâm lịch sử phía trên chiếm hữu trọng yếu độ dài, lại hệ thống một mực không giống với Trung Nguyên cái kia lung tung cục diện. Đông Doanh có được hoàn thiện chế độ chính trị, văn võ bá quan cùng nguyên thủ quốc gia thiên hoàng, lại quốc gia này dã tâm phồn vinh mạnh mẽ, vẫn muốn phát binh xâm lược xung quanh. Ba bởi vì Đông Doanh chính là nơi chợt hẹp nhỏ bé, bọn họ muốn có càng bao la hơn thổ địa, cũng chỉ có thể chiếm trước những quốc gia khác thổ địa, sau đó lấp biển đóng thuyền, viễn độ hải dương quy mô xâm chiếm Trung Nguyên. Lúc này cũng công bố Đông Doanh chính quyền hệ thống, Thiên Hoàng chủ đạo Đông Doanh, quân quyền phân công cho phía dưới bách quan, Giang Hồ thế lực từ trên võ lâm phân lập mấy đại môn phái chia cát, mà bây giờ Đông Doanh bên trong môn phái lớn nhất chính là vô tuyệt thần cung. Vô tuyệt thần cung một lần này xâm chiếm Trung Nguyên lấy thất bại mà kết thúc. Tuyệt vô thần tại Trung Nguyên không có chỗ nương thân, liền suốt đêm chạy về Đông Doanh, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, tìm kiếm Đông Sơn tái khởi. Ba lúc này ở trong vô cực thần cung, tuyệt tâm đã đoán được tuyệt vô thần đi ra, liền nói cho triệu vô cực. Triệu vô cực biết rõ tuyệt vô thần chạy về Đông Doanh, thế là liền cùng đám người ở đại điện thương lượng một lần này sự tình. Ba lúc này triệu vô cực đang ngồi ở phía trên, nâng trung trà lên, nhàn nhạt, nhạt uống một ngụm, liền nghe được phía dưới tuyệt tâm nói ra: Trường giáo Tri tôn. Cái kia tuyệt vô thần một lần này trốn về Đông Doanh, tất nhiên sẽ muốn tìm kiếm Đông Sơn tái khởi, ở Đông Doanh còn có thế lực rất lớn, một lần này nếu là không thể chấm dứt hậu hoạn mà nói, cái kia tuyệt vô thần về sau sẽ còn là cái đại phiền thoái. Triệu vô cực nghe tuyệt tâm lời nói để chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt gật đầu. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ thả tuyệt vô thần đi, chính là muốn nhìn một chút tuyệt vô thần về sau sẽ coi động tác gì, có thể nghĩ không đến cái này tuyệt vô thần vậy mà chỉ biết là chạy trốn như thế cái kia giữ lại tính mạng của hắn cũng là không còn tác dụng gì nữa tất nhiên tuyệt vô thần một lần này chạy về đông doanh vậy liền đuổi tới đông doanh đi giết hắn vừa vặn cũng ở đông doanh làm một chút động tác đông doanh những người này một mực đối với trung nguyên võ lâm trong lòng còn có ý đồ xấu nếu là bọn họ hoài không tốt tâm tư vậy cũng đừng trách người khác lấy kỳ nhân chi đạo hoàn kỳ nhân chi thân nghĩ tới đây triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói ra tất nhiên cái này tuyệt vô thần chạy về đông doanh vậy liền viễn trinh đông doanh giết với hắn, tuyệt tâm nghe được lời nói của triệu vô cực mừng thầm trong lòng, hắn vốn cho rằng triệu vô cực biết rõ tuyệt vô thần trốn về đông doanh nhất định sẽ bởi vì phiền phức cũng không muốn đuổi theo, cho nên mới nói vừa rồi lời nói kia là muốn cho triệu vô cực đi đông doanh giết tuyệt vô thần, bởi vì cái này tuyệt vô thần tuy nhiên tại trung nguyên thất bại, nhưng là hắn ở đông doanh còn có thế lực rất lớn, nếu để cho hắn ở đông doanh an tâm dưỡng thương, lần thứ hai tu luyện bất diệt kim thân mà nói, vậy hắn về sau tất nhiên sẽ trở thành một tai họa. Đến lúc đó lấy Tuyệt Vô Thần đã tâm nhất định sẽ lại trở về Trung Nguyên. Mà Tuyệt Vô Thần liền sẽ biết rõ tuyệt tâm hành động, hắn đã giết Tuyệt Thiên, Tuyệt Vô Thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Không buông tha tuyệt tâm cũng không phải là bởi vì Tuyệt Vô Thần đau lòng Tuyệt Thiên, mà là bởi vì Tuyệt Vô Thần biết rõ tuyệt tâm phản bội hắn. Tuyệt Vô Thần người này trong mắt Dung không được một điểm hạ cát, nếu để cho hắn trở về Trung Nguyên nhất định chu sát bản thân tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, nhất định muốn vượt lên trước ra tay. Giết tuyệt vô thần chấm dứt hậu họa tuyệt tâm trong lòng tự nhiên suy nghĩ bản thân tính toán nhỏ nhặt mà ngồi ở phía dưới trương kim bình nghe được triệu vô cực đứng dậy đối với triệu vô cực không người chào mở miệng nói ra trường môn sư huynh ba cái kia đông doanh đường đi xa rồi lần này đi tất nhiên sẽ rất lâu thời gian một lần này trung nguyên võ lâm sơ định còn cần trưởng môn sư huynh trợ trợ không biết triệu vô cực còn không có đợi trương kim bình nói hết lời nhẹ nhàng một tay cắt đứt trương kim bình lời nói lúc này triệu vô cực trong miệng trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng cái này tuyệt vô thần lại dám mạo phạm vô cực thần cung như vậy nhất định nhất định phải nhường hắn trả giá bằng máu nghe được triệu vô cực lời này trương kim bình liền không có mở miệng lại nói bất luận cái gì bởi vì triệu vô cực lời nói liền là tuyệt đối mệnh lệnh ba lúc này trong lòng của hắn nghĩ đến triệu vô cực một lần này nếu là tiến về đông doanh cái kia vô cực thần cung liền không có người có thể chấn thủ chắc chắn triệu vô cực lại sẽ đem vô cực thần cung giao cho mình quản lý có thể lớn như vậy một môn phái bản thân làm sao có thể quản lý tốt. Ngay tại trương Kim Bình mới vừa khi nghĩ tới chỗ này, chỉ nghe thấy triệu vô cực lại nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sư đệ, ta biết trong lòng ngươi lo lắng, trước đó ta không có ở đây, đều đem vô cực thần cung giao cho ngươi quản lý, một lần này tiến về đông doanh vô cực thần cung nhất định cũng là từ ngươi giao thủ. Ngươi sở dĩ nói lời này là bởi vì sợ bản thân không quản lý tốt trung nguyên võ lâm người, nhưng là phía trước ngươi làm đều rất tốt. Ta cho rằng lấy ngươi thực lực có thể làm được. Nghe được triệu vô cực như thế tín nhiệm lời nói, trương kim bình trong lòng rất là cảm động, càng nhiều hơn chính là một phần kính sợ. Triệu vô cực có thể đem toàn bộ trung nguyên võ lâm giao cho mình, không chỉ là đối với năng lực mình khẳng định, vẫn là đối với mình người này khẳng định. Nghĩ tới đây, trương kim bình lại đối triệu vô cực không người một cái thật sâu. Trường môn sư minh, ngài yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài, nhất định đem trung nguyên võ lâm quản lý tốt. Nhìn xem trương kim bình cái dạng này. Triệu vô cực khẽ gật đầu, sau đó con mắt khẽ động, trong lòng giống như nghĩ tới điều gì. Trương Kim Bình chỉ cảm thấy triệu vô cực vị trí phát ra một đạo chấp lóe, ngừng đầu xem xét phát hiện triệu vô cực đã không ở chỗ này chỗ. Ba lúc này đại điện bên trong, chỉ còn lại có tuyệt tâm cùng Trương Kim Bình hai người, tuyệt tâm từ dưới đất từ từ đứng lên, nhìn Trương Kim Bình một cái, trong miệng không nói gì, nên ngang rời đi. Mà triệu vô cực rời đi đại điện thì là một cái lắc mình đi tới hùng bá trong sân. Muốn nói hiện tại Triệu Vô Cực bên người Lòng Lang Dạ thú người mạnh nhất phải tính hùng bá, Triệu Vô Cực một lần này tiến về Đông Doanh, cái này hùng bá không có người giám thị, tất nhiên sẽ có hành động, thừa cơ đảo loạn Vô Cực thần cung, Triệu Vô Cực vì không có nỗi lo về sau, cho nên quyết định mang hùng bá cùng đi. Ba lúc này hùng bá đang ngồi trong phòng đả tọa, nghe phía bên ngoài tiếng gió cùng xuyên thấu qua giấy cửa sổ nhìn thấy đạo kia bóng người màu trắng, liền biết rõ người này là Triệu Vô Cực, sau đó lập tức đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo. Trên mặt bổ sung bồi tiếu biểu lộ, đẩy cửa ra liền đi ra, nhìn xem triệu vô cực trong miệng nói ra. Trường môn, ngươi làm sao sẽ đến? Triệu vô cực lúc này đang ngồi ở tiểu viện bên trong ghế đá phía trên, nhìn xem hùng bá trong miệng nhàn nhạt nói. Tuyệt vô thần đã trốn hướng đông doanh, vì chu sát tuyệt vô thần, ta đã quyết định viễn trinh đông doanh, cho nên ta muốn mang ngươi cùng đi. Nghe được triệu vô cực lời này, hùng bá liền nhữ chặt lông mày. Hắn nguyên bản đã phỏng đoán đến cái kia tuyệt vô thần đảo tẩu về sau nhất định sẽ trở về đông doanh, cho nên trong lòng của hắn một mực mong đợi triệu vô cực tiến về đông doanh truy sát tuyệt vô thần, nếu như vậy, bản thân liền có thể độc bá Trung Nguyên Võ Lâm. Đến lúc đó trở lấy triệu vô cực trở lại, cái này Trung Nguyên Võ Lâm liền sẽ đại biến lĩnh dạng, trong tay của mình có vô liếng, có thể cùng triệu vô cực đối kháng. chương 128, Vạn nhân thiên sát trận, làm hùng bá nghe được triệu vô cực nửa câu đầu thời điểm. Vui sướng trong lòng đã không cần nói cũng biết, nhưng khi hắn nghe được triệu vô cực nói nhường hắn cùng đi thời điểm, hùng bá chỉ cảm thấy tâm tình của mình lập tức liền rơi xuống đáy quốc. Hùng bá vốn cho là mình mấy ngày này biểu hiện điệu thấp như vậy, triệu vô cực nhất định sẽ không đối với mình có chỗ phong bị, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến cái này triệu vô cực đối với mình cảnh giác vẫn là như thế mạnh. Triệu vô cực nhìn xem hùng bá cái bộ dáng này, liền biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, sau đó chậm rãi mở miệng. Hùng bá. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, thẳng thắn nói cho ngươi, ta chính là không tín nhiệm ngươi, hơn nữa nếu là ta đi đông doanh, võ lâm đám người tất nhiên sẽ tiếp vào tiếng gió ba đến lúc đó nhiếp phong cùng bộ kinh vân, nếu là lại tới tìm ngươi trả thù, ta nghĩ ngươi ngay cả mình là chết như thế nào đều không biết. Tuy nói ngươi trốn ở trong vô cực thần cung, nhưng là nếu như ta hạ một đạo mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người đều mặc kệ sống chết của ngươi mà nói, vậy chắc chắn ngươi đều không gặp được mặt trời của ngày mai. Triệu Vô Cực lời này để hùng bá trong lòng chợt lạnh, thân thể đã toát ra một chút đổ mồ hôi. Xác thực mình bây giờ có thể còn sống toàn bộ nhờ Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực nếu là đi, bản thân lại không nói có thể hay không đông sơn tái khởi, Phong Vân hai người tìm đến, lại dùng cái kia phong vân kết hợp lực lượng đối phó bản thân, đoán chừng một lần này liền không tránh khỏi. Khi đó Vô Cực thần cung bên trong người được Triệu Vô Cực mệnh lệnh, đều đối với mình bỏ mặc, đều mặc kệ sống chết của mình, vậy mình thật đúng là không biết làm sao chết nghĩ tới đây hùng bá thăng bằng lợi và hại rất là gật đầu bất đắc dĩ quyết định cùng triệu vô cực cùng một chỗ tiến về đông doanh. Tích. Một chiếc to lớn thuyền sắp cập bờ phát ra thổi còi thanh âm lúc này trên bờ người chỉ thấy ở đầu thuyền đứng thẳng một người mặc bạch lý chi nhân đang nhìn phương xa. làm thuyền cập bờ thời điểm cũng chỉ gặp đạo nhân ảnh kia lóe lên liền biến mất trên thuyền người phía dưới đều cùng rối mắt nghĩ xác nhận vừa rồi thấy chuyện tính chân thực mà lúc này trên thuyền còn có hai người nhìn xem đạo nhân ảnh này biến mất. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhau biến mất ở trên thuyền. Ba lúc này cách bến cảng 10 dặm có thừa một chỗ rừng trúc bên trong, đạo kia thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trúc gian, đứng trước ở trên trúc đầu, giống như tiên nhân hạ phàm một dạng cực hạn thanh lãnh. Ba lúc này có tiếng bước chân của hai người chuyển đến, hai người kia trông thấy trúc đầu mà đứng người điều chỉnh nội tức, đối với hắn không người bái thật sâu, sau đó có một người nói ra. Trường giáo chi tôn, thần công cái thế, chúng ta theo không kịp. Nói chuyện người này chính là tuyệt tâm. Hắn Sở Dĩ nói như vậy, là bởi vì lấy hắn và Hùng Bá võ công cũng chỉ có thể lách mình đi tới cách bến cảng ngoài năm dặm, mà Triệu Vô Cực thì là một cái lách mình liền xuất hiện ở nơi đây, như thế thuấn di công pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thật có thể nhất thể hiện nội công thâm hậu hay không. Hùng Bá đứng ở một bên nghe Tuyệt Tâm như thế thổi phồng Triệu Vô Cực, nhịn không được mặt đen lại, trong miệng nói ra: "Tuyệt Tâm, trưởng môn đương nhiên lợi hại, ngươi có thời gian ở chỗ này thổi phồng, còn không bằng tranh thủ thời gian mang bọn ta tìm kiếm Tuyệt Vô Thần tung tích." Dọc theo con đường này tuyệt tâm cùng hùng bá liền nhìn nhau không vừa mắt, lúc không có chuyện gì làm luôn luôn phải dùng lời nói lẫn nhau đối lên, nhưng trở ngại triệu vô cực cũng không dám biểu hiện được quá rõ ràng, chỉ có thể đánh một chút miệng lưỡi. Triệu vô cực nhìn xem hai bọn họ dáng vẻ, cũng không để ý chút nào, bởi vì bọn hắn hai cái đều là lòng lang dạ thú người, đập càng lợi hại triệu vô cực lại càng bất lo, lúc này chỉ nghe triệu vô cực nhàn nhạt nói. Tuyệt tâm, dẫn đường, đang trái tim đen tui chấm nét tuyệt tâm nghe được Triệu Vô Cực lời nói, tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó liền dẫn Triệu Vô Cực cùng Hùng Bá hai người bọn họ tiến về Tuyệt Vô Thần cung điện. Tuyệt Vô Thần cung điện. Đến trước cửa, chỉ thấy một chỗ nguy nga kiến trúc sừng sững ở đây, cao lớn cửa lầu phía trước đặt vào một khối bạch sắc đá cẩm thạch phá lệ bắt mắt, phía trên điêu khắc ba chữ lớn. Tuyệt Vô Thần. Ba lúc này, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi đây, đứng ở ngoài cửa thủ vệ đệ tử trông thấy thân ảnh của ba người này để cao cảnh giác. Nhưng làm hắn trông thấy tuyệt tâm thời điểm liền thu vũ khí trên tay, tiến lên đối với tuyệt tâm không người chào. Đại thiếu gia. Người trở về. Tuyệt tâm nhìn người nọ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Tuyệt vô thần người đâu? Ba người này nghe tuyệt tâm lời nói sức sở, cái này đại thiếu gia làm sao dám trực tiếp xưng hô chúa công danh tự, chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Tuy nhiên hắn nghĩ như vậy nhưng chuyện này cũng không phải hắn một cái môn ngoại đệ tử có thể quản. Đại thiếu gia. Chúa công hiện tại hiện đang trong hành lang. Tuyệt tâm gật đầu một cái, sau đó nhìn xem tên đệ tử này, trong mắt phát lệnh, nâng tay trái lên một trưởng liền từ hắn đỉnh đầu đánh xuống đi, người này trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Cửa ra vào thủ vệ những người khác nhìn xem tuyệt tâm động tác này đều quá sợ hãi, nhau nhau rút ra bên hông kiếm, tuyệt tâm lúc này nhìn triệu vô cực một cái, xin chỉ thị triệu vô cực ý tứ. Triệu vô cực mặt không biểu tình, chỉ là khẽ gật đầu, tuyệt tâm minh bạch triệu vô cực ý tứ, sau đó rút ra bên hông đại tà vương. Màu đen khí thế từ đại tà vương bên trong phát ra, giống như vô số đạo xúc tu đồng dạng, trực tiếp đem những người này toàn bộ nuốt hết trong đó. Trong nháy mắt, thây ngang đồng nội, nguyên bản cửa ra vào màu trắng kia đá cẩm thạch cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Triệu vô cực đoạn đường này theo thềm đá đi lên, tuyệt tâm gặp một cái giết một cái, gặp một đôi liền giết một đôi. Lúc này tuyệt tâm con mắt đã huyết hồng. Con đường này không biết đi được bao lâu, lúc này bọn họ đã đi tới vô tuyệt thần cung đại điện trước mặt. đệ tử trong môn phái lúc này đã ở trước đại điện bày trận chuẩn bị nên kích triệu vô cực ba người bọn họ cẩn thận nhìn xem cái này vạn người lại trận tuyệt tâm lui về phía sau một bước đi tới triệu vô cực bên cạnh thật sâu không người chào trong miệng nói ra trường giáo Chí tôn đây là ta đông doanh vạn nhân thiên sát trận ta không đối phó được triệu vô cực nghe tuyệt tâm lời này mỹ mắt đều không nhấc một lần từ từ nâng lên tay trái của mình chỉ thấy ở trong hư không phát ra một vệt sáng xanh một thanh trường kiếm bay thẳng đến triệu vô cực trong tay chính là thiên gia thần kiếm Ba lúc này ba người trước mặt cái kia vạn nhân thiên sát trận, đã bày hàng ngũ hoàn tất, tất cả mọi người cùng thôi động nội lực, trận cảm cực cường. Ba cái này vạn nhân thiên sát trận bên trong là đông doanh số một số hai đại trận, một vạn người lực lượng, có thể ngang hàng trăm vạn binh mã, trong trận đệ tử tay cầm trường kiếm, tại nội lực thúc giục phía dưới kiếm khí từ trong kiếm mà ra, hóa thành từng đạo từng đạo lăng lệ kiếm thế, kèm theo gió thổi, ở toàn bộ không gian bay múa. Nông nặc cảm giác gáp bách từ trong trận phát ra ép tuyệt tâm cùng hùng bá đều có chút không thở nổi. Từ đại trận sáng lập đến nay, không một người có thể ở trận này bên trong còn sống. Lúc này cái này vạn người nhìn xem triệu vô cực ba người bọn họ, chỉ cảm thấy kiếm trận là đại tài tiểu dụng. Đối phó bọn hắn ba cái làm sao có thể cần dùng như thế đại trận. Biết rõ vạn người hợp nhau tấn công, mỗi người chém một đao cũng đủ bọn họ chịu được. Những người này tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, tuy, nhưng lại cũng chỉ có thể dựa theo tuyệt vô thần nói tới làm. Mà lúc này triệu vô cực thì là mảy may đều không có nhận cái này kiếm trận ảnh hưởng, đem thiên gia thần kiếm chậm rãi nằm ngang ở trước ngực, triệu vô cực hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó cổ tay khẽ nhúc nhích, chắp tay đeo kiếm, thiên gia thần kiếm lăng không quét qua, một đạo kiếm khí màu xanh làm từ thiên gia thần kiếm không bên trong tiến xạ mà ra, đánh về phía lại trận chương 129, Đông Doanh Tiên Hoàng Đạo kiếm khí này nói chậm thì có thể trông thấy kiếm khí này lưu động nhưng nói nhanh cũng chỉ ở dây tiếp theo liền xuất hiện ở đại trận này trước mặt. Ba nguyên bản ở trong kiếm trận phù động kiếm khí, cảm nhận được thiên gia thần kiếm tản mát ra kiếm khí, ở trong kiếm trận nhanh chóng lưu động lên, phản phất đang trốn đồng dạng, đều thu hồi vào kiếm. Những người này đều không biết chuyện gì xảy ra, vì sao sẽ như thế thời điểm, chỉ nhìn thấy thiên gia thần kiếm kiếm khí ở đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy trong đầu chuyển đến đau đớn một hồi. Ba ba ba. Vạn người kiếm trong tay cùng nhau rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. tất cả mọi người đều nằm trên đất la lột, trong miệng phát ra thanh âm tiêu rên. Ngay mới vừa rồi triệu vô cực đem thiên gia thần kiếm một cố kia kiếm khí phân hóa thành hạt tròn, sắp nhập vào những người này trong đầu, chỉ cần trong lòng bọn họ đối với triệu vô cực tồn tại có sắc ý, kiếm khí kia liền sẽ ở bọn hắn trong đầu xuyên toa, để bọn hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, thẳng đến sợi này kiếm khí đem đầu góc của bọn hắn ăn mòn hầu như không còn. Thùng bá cùng tuyệt tâm ở một bên nhìn xem triệu vô cực chỉ một chiêu vậy mà giải quyết cái này vạn người trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhất là tuyệt tâm hắn biết rõ cái này vạn nhân thiên sát đại trận uy lực, vốn cho rằng lấy triệu vô cực công lực muốn đem kiếm trận này phá giải cũng cần tốn nhiều sức lực. Thật không nghĩ đến cái này triệu vô cực chỉ làm hai cái động tác liền đem toàn bộ kiếm trận liền sụp đổ. Mang sợ hai cùng đối với triệu vô cực lòng kính sợ, tuyệt tâm trong miệng nói ra. Trường giáo Chí tôn. Chắc chắn cái kia tuyệt vô thần hiện tại nhất định ngay tại cung điện bên trong. Nói chuyện thời điểm, liền nhìn thấy triệu vô cực trực tiếp tại chỗ biến mất, một giây sau đã đi tới đại điện, nhưng triệu vô cực lại phát hiện đại điện không có một ai. Tuyệt tâm cùng hùng bá theo sau cũng chạy vào, nhìn xem đại điện tình huống bên trong, liền biết rõ cái kia tuyệt vô thần cũng đã thừa cơ trốn đi. Ba lúc này tuyệt tâm con mắt hơi chuyển động, thầm nghĩ đến tuyệt vô thần chỗ, thế là vội vàng đối với triệu vô cực nói ra. Trường giáo chi Cái kia tuyệt vô thần không ở nơi này, vậy hắn nhất định là đi đầu quân thiên hoàng, cái này đông doanh bên trong, duy nhất có thể cứu tuyệt vô thần cũng chỉ có thiên hoàng. Nghe nói như thế, triệu vô cực trong miệng phát ra, một trận cười lạnh. Cứu! Không ai có thể cứu được hắn. Ba lúc này triệu vô cực đã chiếm lĩnh tuyệt vô thần cung điện, ở tuyệt tâm trong lòng đã đoán được tuyệt vô thần chỗ cũng cáo chi triệu vô cực, triệu vô cực quyết định thật nhanh mệnh lệnh tuyệt tâm viết một lá thư giao cho thiên hoàng. Nội dung trong thư thì là để Thiên Hoàng nhanh giao ra tuyệt vô thần, bằng không mà nói liền trực tiếp san bằng Thiên Hoàng Hoàng Cung. Hoàng Cung. Ba lúc này Thiên Hoàng đã nhận được triệu vô cực thư tử, nhìn xem triệu vô cực thư từ bên trên giọng ra lệnh, Thiên Hoàng trong lòng giận dữ không thôi. Trái tim đen đu ám chuyển của tui nẹt ba cái này triệu vô cực thật quá càng rỡ dỡ, bây giờ đi tới ta đông doanh địa bàn, còn không thu liệm bản thân, lại còn uy hiếp với ta, không cho hắn biết thế nào là lễ độ xem hắn thực không biết mình ở địa bàn của ai Ba đứng ở bên người thiên hoàng còn có một người, chính là trốn tới nơi đây tuyệt vô thần, lúc đầu tuyệt vô thần từ trung thổ trốn về đông doanh về sau, liền một mực ở cung điện của mình bên trong dưỡng thương, ngay tại hôm qua thương thế của hắn vừa mới khỏi, đang nghỉ thừa dịp lúc này triệu tập trong môn phái người, thương lượng ngày sau đối sách, nhưng lại chưa từng nghĩ không đợi môn phái người đến, lại chờ được triệu vô cực. Tuyệt tâm động thủ một khắc này, tuyệt vô thần cũng cảm giác được từ bên ngoài truyền đến một cỗ sắc khí, tuyệt tâm khí tức tuyệt vô thần rất là quen thuộc Hắn biết rõ đây là tuyệt tâm nội lực khí tức, trong lòng đang lầm bẩm, cái này tuyệt tâm làm sao sẽ trốn ra đến thời điểm, liền nghe có đệ tử chạy vào thông báo, nói có ba người xông vào, một người trong đó là đại thiếu gia, mà hai người khác không biết là ai, bất quá dẫn đầu người kia lại không phải đại thiếu gia, bởi vì bọn hắn nhìn ra tuyệt. Tâm đối với hắn một bên một người mặc đồ trắng người 10 điểm cung kính, lại nói đến áo trắng hai chữ này thời điểm, tuyệt vô thần trong lòng liền lập tức liền nghĩ đến triệu vô cực. Sợ hại ở thời khắc này trực tiếp chụp lên trong lòng, tuyệt vô thần quyết định thật nhanh liền mệnh lệnh bản thân môn hạ đệ tử thi triển bản nhân thiên sát đại trận. hắn là thừa dịp lúc này trốn ra cung điện. Từ cung điện bên trong chạy ra khỏi tuyệt vô thần cũng chỉ có thể nghĩ đến một chỗ, đó chính là thiên hoàng nơi đó, chờ đến thiên hoàng hoàng cung, không đợi nói xong chuyện đã xảy ra, nhận được triệu vô cực thư tử. Ba lúc này tuyệt vô thần nhìn xem thiên hoàng dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng lại rất là cao hứng. Bởi vì cái này thiên hoàng càng là đối với triệu vô cực sinh khí liền đối hắn càng có lợi. Tuyệt vô thần con mắt hơi chuyển động, nhìn xem thiên hoàng trong miệng nói ra. Thiên hoàng, nghĩ ngươi từ phong thư này bên trong cũng có thể nhìn ra cái này triệu vô cực lòng lang giả thú. Hắn tuy nói là nhường người đem ta giao ra liền bỏ qua cho bọn ngươi, có thể cái này cũng chẳng qua là lửa các ngươi. Coi như các ngươi đem ta giao ra cái này triệu vô cực cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ sau khi giết ta, hắn mục tiêu tiếp theo liền nhất định là ngươi. Thiên hoàng nghe Tuyệt Vô Thần nói, trong lòng như có điều suy nghĩ, chỉ nghe thấy Tuyệt Vô Thần nói tiếp. Ba lúc này chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đối phó Triệu Vô Cực, nếu để cho cái kia Triệu Vô Cực đem chúng ta từng cái đánh tan, đến lúc đó ta Đông Doanh Thiên Hạ chẳng phải rơi vào dị tộc trong tay. Thiên hoàng trong lòng tự nhiên biết rõ Tuyệt Vô Thần tiểu tâm tư, Tuyệt Vô Thần chính là muốn lợi dụng bản thân quyền thế tới bảo vệ an toàn của hắn, nhưng là Thiên hoàng cũng ở trong lòng thưởng thức Tuyệt Vô Thần lời nói. Thiên hoàng cảm thấy Tuyệt Vô Thần nói không phải không có lý. Nếu là mình đem tuyệt vô thần giao ra, cái tiêu triệu vô cực cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dàn xếp ổn thỏa, chờ hắn giải quyết xong tuyệt vô thần, cái tiếp theo chính là mình. Tuy nhiên hiện ở trong tay tuyệt vô thần đã không bằng bản thân thế lực, thế nhưng là võ công của hắn vẫn còn, liên thủ với hắn cũng vẫn có thể xem là một cái tốt quyết định. Ba nghĩ tới đây thiên hoàng nhìn thoáng qua tuyệt vô thần, sau đó mở miệng nói ra. Tuyệt vô thần, cái tiêu triệu vô cực lớn lối như vậy, nhất định là bởi vì trong tay có thực lực, ngươi và hắn giao thủ qua Hắn thực lực đến cùng có bao nhiêu mạnh? Nếu là ngày trước thời điểm, Thiên Hoàng muốn hỏi Tuyệt Vô Thần, lấy Tuyệt Vô Thần cái kia quỷ hoạt tính cách nhất định sẽ không thật thà bẩm báo, nhưng lúc này Tuyệt Vô Thần xâm nhập khốn cảnh, lại không thể không cẩn thận. Bởi vì trên người của hắn thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nội lực còn không có toàn bộ trở về, nếu là tiểu tâm tư nhường cho Thiên Hoàng biết rõ, cái này Thiên Hoàng cũng chắc chắn sẽ không cùng Tuyệt Vô Thần hợp tác. Hơn nữa Tuyệt Vô Thần cân nhắc đến hắn hiện tại ở vào lại địch nhiều ta ít trạng thái, Nếu là không cùng thiên hoàng buộc chung một chỗ mà nói, vậy thật đúng là chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ tới đây tuyệt vô thần, cũng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Ba cái kia triệu vô cực rất mạnh, ngay cả ta bất diệt kim thân đều bị hắn đánh nát, ta sở dĩ có thể trốn về đến, là bởi vì ta dùng bí pháp, cưỡng ép tu bổ trên người mình ngoại thương, nếu không thì ta lúc ấy liền muốn mất mạng ở triệu vô cực trên tay. chương 130, Cù Dồ Quạo Y Chi Ba nghe được tuyệt vô thần lời này, thiên hoàng nhíu chặt lông mày. Bởi vì hắn rất hoài nghi Tuyệt Vô Thần nói lời này tính chân thực. Sử dụng bí pháp nhưng là muốn lấy bản thân 3 năm tuổi thọ làm đại giá, lấy Tuyệt Vô Thần tính cách làm sao có thể tùy tiện vận dụng bí pháp đến hao tổn tuổi thọ của mình đây. Trong lòng nghĩ như vậy liền nghe đến Thiên Hoàng trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Tuyệt Vô Thần, ngươi sợ là đi một chuyến trung thổ, liền nhiễm lên bọn họ cái kia hèn yếu bản tính a, hiện tại ở nơi này chướng người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Tuyệt Vô Thần nghe Thiên Hoàng giọng điệu này Trong lòng rất là tức giận, nếu là lúc trước mình và Thiên Hoàng gặp mặt, lấy mình ở đông doanh thực lực Thiên Hoàng cũng phải phụng hắn là thượng khách, cùng hắn nói chuyện đều phải khách khách khí khí. Ba hiện tại bởi vì cái này triệu vô cực cắt ngang tuyệt vô thần kế hoạch, tuyệt vô thần chỉ có thể bị thân cho Thiên Hoàng muôn hạ, thủ lấy khuất nhục. hơn nữa hiện tại cái này Thiên Hoàng vậy mà vẫn là chưa tin tuyệt vô thần lời nói. Kỳ thật tuyệt vô thần cũng biết nếu là bản thân nghe được lời nói này hắn cũng là sẽ không tin tưởng, nhưng hắn lại không thể không tin tưởng. Bởi vì cái kia là chính hắn tự mình trải qua, cái kia triệu vô cực đúng là lợi hại phi phạm, tuyệt vô thần vận dụng toàn thân thực lực, nhưng lại liền triệu vô cực một căn lông tơ đều không có đụng phải. Tuyệt vô thần đang muốn mở miệng lại nói cái gì thời điểm, liền bị thiên hoàng trực tiếp cắt rước, chỉ nghe thiên hoàng nói ra. Tất nhiên ngươi đem cái này triệu vô cực khoác lác lợi hại như vậy, vậy ta liền muốn thử một lần hắn thực lực, nhìn xem có phải hay không là ngươi ở chỗ này nói chuyện giật gân. Nói đến đây... Thiên Hoàng liền để cấp dưới triệu tập ngoài cửa một tên đại tướng. Trong chốc lát, liền có một người mặc áo giáp, thân hình uy mãnh người đi đến, quỳ gối Thiên Hoàng trước mặt. Cụ Dỗ Quả Y Chi chờ đợi Thiên Hoàng phân công. Thiên Hoàng nhìn xem cụ Dỗ Quả Y Chi, trên mặt biểu lộ 10 điểm tự tin. Bởi vì cái này cụ Dỗ Quả Y chỉ chính là dưới tay hắn một tên tướng tài đắc lực, đã từng lập công vô số, một tay võ sĩ đao dùng đến xuất thần nhập hóa, bây giờ còn chưa bao giờ thất bại qua. Thiên Hoàng tin tưởng một lần này có hắn xuất thủ. Cái kia triệu vô cực khẳng định liền không nói chơi. Nghĩ tới đây thiên hoàng vẻ mặt khinh bị liếc qua tuyệt vô thần, sau đó mở miệng nói ra. Cú rồ quạc ỷ chi, hiện tại có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi, ngươi tiến về tuyệt vô thần cung điện, đi thử một lần cái kia gọi triệu vô cực người công phu, nếu là cùng một ít người nói không giống nhau, chỉ là chỉ có bề ngoài, liền trực tiếp giết chết hắn, đem thủ cấp mang về. Đứng ở một bên tuyệt vô thần, tự nhiên cảm nhận được thiên hoàng ánh mắt, lúc này nghe thiên hoàng mà nói Trong lòng thì một trận cười lạnh. Tất nhiên lấy thiên hoàng không tin lời nói của ta, nhất định phải lấy thân thử nghiệm, vậy ta cũng không thể ngăn đón, liền nhìn xem cái này củ rổ quả ủy chỉ đến lúc đó là chết như thế nào a Tuyệt vô thần cung điện Mấy ngày nay, triệu vô cực bọn họ đã đem tuyệt vô thần cung điện bên trong tất cả đệ tử toàn bộ thu phục, một phương đều là võ lực áp chế, bởi vì từ khi ngày đó bọn họ gặp qua triệu vô cực bản sự về sau, liền không người nào dám lại cùng triệu vô cực động thủ cái biệt mấy cái mang sát tâm người cũng đều bị triệu vô cực đặt ở bọn họ trong đầu một sợi kia kiếm rất chết. mà một phương diện khác triệu vô cực để tuyệt tâm đem ở trung thổ hành trình bên trong phát sinh sự tình báo cho đám người đem tuyệt vô thần hung ác cùng hắn vô tình vô nghĩa sự tình toàn bộ bẩm báo. ba đám người này tự nhiên đều biết tuyệt vô thần người này tuyệt tình tuyệt nghĩa ở vô tuyệt thần cung nhiều năm như vậy, mọi người cũng đều minh bạch. khi bọn hắn biết rõ cái này tuyệt vô thần ở trung thổ đào mệnh không chỉ có từ bỏ vô tuyệt thần cung đệ tử còn từ bỏ bản thân vợ con thời điểm liền lại cũng không ai trong lòng chịu vì tuyệt vô thần bán mạng cứ như vậy tuyệt vô thần cung điện cùng hắn cung nội tất cả đệ tử đều bái ở triệu vô cực muốn hạ thành vô cực thần cung đệ tử ba lúc này triệu vô cực đang ngồi ở trong đại điện nghe tuyệt tâm hướng hắn báo cáo đông doanh cụ thể hình thức đang lúc tuyệt tâm còn đang nói chuyện thời điểm liền trông thấy một tên đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào đại điện nhìn thấy triệu vô cực quỳ xuống liền nói trường giáo Chí tôn thiên hoàng bên kia phái người đến Là dưới tay hắn đại tướng đắc lực, Kuzo chi, lúc này đã đánh vào đến. Hắn vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy từ bên ngoài đại điện mặt bay vào được hai cái đệ tử. ầm Ẩm. Hai tên này đệ tử thân thể nặng nề mà rơi trên mặt đất, bọn họ ôm lấy ngực muốn đứng lên, có thể một giây sau một ngụm máu tươi từ hai bọn họ trong miệng phun ra, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Chết. Ba lúc này ở đại điện bên ngoài, đi tới một cái cầm trong tay võ sĩ đao sắc mặt hung ác người, vào cửa liền phát ra một trận cười cuồng. Thiên hoàng phái ta mà đến, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật hung ác, không nghĩ tới chẳng qua là đánh bại cái này vô tuyệt thần cung những cái này bất ước đệ tử, chiếm lĩnh vô tuyệt thần cung mà thôi. Nói xong lời này, cụ dồ quả ý chỉ ngẩng đầu, nhìn xem ngồi ở thượng vị triệu vô cực ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ. Ba cái này triệu vô cực nhìn như trẻ tuổi như vậy, nếu nói là võ công siêu quần bản về có bao nhiêu người có thể tin tưởng. Triệu vô cực nhìn xem cụ dồ quả ý chỉ cái này phách lối bộ dáng. Trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nghiêng đầu nhìn xem đứng ở một bên hùng bá, trong miệng thản nhiên nói: "Hùng bá, người này liền giao cho ngươi." Triệu Vô Cực lời này vừa nói ra, hùng bá sắc mặt thì có biến hóa, hắn nhíu chặt lông mày, nhìn xem Triệu Vô Cực biểu lộ, trong lòng nổi lên nói thầm: "Hắn không minh bạch cái này Triệu Vô Cực là có ý gì." Triệu Vô Cực nhìn xem hùng bá dáng vẻ, nguyên bản biểu tình lạnh nhạt lúc này khỏe miệng nhếch lên, chỉ nghe thấy Triệu Vô Cực cười tủm tìm lại nói tiếp: bá, Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ý gì, chỉ bất quá đã lâu không gặp ngươi xuất thủ, muốn nhìn một chút cha vợ công phu mà thôi. Hùng Bá lúc này mới hiểu được Triệu vô cực dụng ý, biết rõ Triệu vô cực nhường hắn xuất thủ là muốn nhìn một chút công lực khôi phục lại loại tình trạng nào, nghĩ tham dò hắn. Nhưng là Hùng Bá hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi, Triệu vô cực căn bản không thèm để ý hắn võ công tinh tiến đến loại tình trạng nào, coi như võ công của hắn khôi phục lại so toàn thịnh thời kỳ còn muốn lợi hại hơn cũng là không có cách nào đánh qua Triệu vô cực. Ba hiện tại hùng bá cũng chỉ có thể nghe theo triệu vô cực mệnh lệnh, lúc này hắn thả người nhảy lên, từ triệu vô cực bên cạnh rời đi nhảy tới phía dưới, cùng cụ rồ quạo ý chỉ đối lập mà đứng. Cụ rồ qua ủy chỉ nhìn xem hùng bá xuống tới, trong miệng tiếng cười càng là cuồn vọng. Các ngươi là không có ai sao? Vậy mà đập một cái như vậy lao ra hỏa đi ra, ta xem hôm nay các ngươi liền đều chết ở đây à? Cũng chỉ gặp cụ rồ quạo ý chỉ hai tay nắm chặt trong tay võ sĩ đao. Một cố màu đỏ thấm đao khí liền từ cụ rổ quả ủy chỉ võ sĩ đao bên trong phát ra, cụ rổ quả ủy chỉ thả người nhảy lên nhảy lên 3 mét có thừa, xông về hùng bá phương hướng, trong miệng còn lớn tiếng hô hào, Nhất đau lưu, sắt nhất chạm. Hùng bá vốn là bởi vì triệu vô cực thăm dò trong lòng ố ám, lúc này nhìn xem ra hỏa này cũng coi thường hắn, trong lòng càng là giận không thôi, nhất là ra hỏa này, vậy mà như thế phách lối đem hắn gọi lao ra hỏa, vậy càng là không thể tha thứ. chương 131 giao người không giết, nhìn xem cái này cụ rổ quả ủy chỉ xông về phía mình, hùng bá sát tâm đã lên, lúc này hai chân hướng về phía trước, huy động hai tay, vốn phía chi khí chìm ở trong đan điện, chỉ cảm thấy toàn bộ đại điện bên trong khí áp lập tức liền ép thấp xuống, hùng bá hai tay lúc này đã hiện ra lang quang, hắn từ từ đem hai tay dơ qua đỉnh đầu, đại điện bên trong không khí đều theo ôm hai tay đong đưa mà đông đưa, cụ rổ quả ủy chi lúc này đã tới hùng bá trước mặt, hùng bá hai tay vung lên, một chiêu tam phân quy nguyên khí. Liền hùng bá trong tay mà ra, trực tiếp đánh về phía cụ rổ quạc ủy trì. Hai cỗ lực lượng, hai tướng va chạm, chỉ cảm thấy chung quanh chuyển ra mãnh liệt khí tức chấn động, cây cột đều đang đi theo lắc lư. Mà lúc này tuyệt tâm đứng ở triệu vô cực một bên, nhìn phía dưới hùng bá động tác, nhớ tới mấy ngày nay bởi vì hùng bá theo bên người, chính mình cũng không có cách nào cùng triệu vô cực nói riêng, liền muốn thừa cơ hội này, nhiều thắng được một chút triệu vô cực hảo cảm. Tuyệt tâm mới vừa nghĩ tới đây liền nhìn xem triệu vô cực đang muốn cầm lấy chén trà trên bàn, hắn mau tới phía trước một bước, trước đem chén trà cầm lên, đưa ở triệu vô cực trước mặt, trên mặt biểu lộ rất là truy mị, sau đó mở miệng nói ra. Trường giáo chi tôn, mời uống trà. Triệu vô cực lúc này mí mắt cũng không có nhấc, tiếp nhận tuyệt tâm chén trà trong tay từ từ uống một hớp nhỏ, chỉ nghe thấy tuyệt tâm lại tại bên thai nói ra. Trường giáo chi tôn, cái này hùng bá nguyên bản ở trung thổ cũng là danh chấn nhất phương tiêu hùng. Nhưng là ở gặp được trưởng giáo Chí Tôn về sau cũng là không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh của người, ngươi nhường hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây. Nói đến đây Tuyệt Tâm dừng một chút. Đời này ta làm qua chính xác nhất quyết định chính là gia nhập Vô Cực Thần Cung, vì trưởng giáo Chí Tôn hiệu lực, về sau nếu là lại xuất hiện loại này vai hề nhảy nhót, dám cùng trưởng giáo Chí Tôn khiêu chiến, khiêu chiến ngươi uy nghiêm lợi, còn mời trưởng giáo Chí Tôn nhất định muốn mệnh ta trừng phạt bọn họ. Tuyệt Tâm lúc này đối với Triệu Vô Cực có thể nói là đính ngoạ có thể lời này triệu vô cực nghe tới cũng chỉ là cười cười. Ba lúc này triệu vô cực khẽ ngẩn đầu nhìn xem tuyệt tâm, tuyệt tâm nhìn xem triệu vô cực con mắt trong lòng không khỏi có một tia sợ hãi, bởi vì lúc này triệu vô cực ánh mắt bên trong giống như chảy ra một vệt ánh sáng, muốn đem tuyệt tâm xem thấu đồng dạng, tuyệt tâm chỉ cho là mình suy nghĩ nhiều, nhưng liền vào lúc này lại nghe thấy triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tuyệt tâm, ngông ngửa có thể đập, nhưng là tâm tư muốn bày ngay ngắn, bằng không mà nói người đầu này mạng nhỏ cũng không biết có thể hay không lưu lại tuyệt tâm nghe triệu vô cực trong miệng lời này hắn cảm giác bản thân tâm linh bí mật đều bị nhìn thấu lập tức liền xuất mồ hôi lạnh cả người ba cái này tuyệt tâm trong lòng lớn nhất tâm tư chính là muốn lợi dụng triệu vô cực giết tuyệt vô thần đến lúc đó giải quyết tuyệt vô thần hắn liền tìm một thời cơ chạy ra vô cực thần cung lại tìm một chỗ thanh tu chi địa sinh hoạt mấy ngày này hắn ở bên người triệu vô cực vẫn luôn biểu hiện hết sức tốt cho là mình che giấu phi thường tốt Nhưng hôm nay nghe triệu vô cực lời nói, tuyệt tâm chỉ cảm thấy trong lòng run lên, không dám lại nhìn triệu vô cực vội vàng lui về sau hai bước, đứng ở triệu vô cực đằng sau. Chủ vị hai người chơi chính là tâm lý chiến, mà phía dưới hùng bá cùng cụ rổ quả ủy chỉ thì là võ lực chiến, lúc này tam phân quy nguyên khí vừa ra trực tiếp cùng cụ rổ quả ủy chỉ võ sĩ đao đụng vào nhau. Một cố cường đại bọt khí từ hùng bá thể nội truyền ra, tam phân quy nguyên khí đó là hùng bá tuyệt học, chiêu này quăng đi trên đời không có mấy người có thể tiếp. Cái này Cụ Dỗ Quả ỷ Chỉ cũng tự nhiên là không tiếp nổi. Chỉ nghe thấy không khí truyền đến ầm một tiếng, Cú Dỗ Quả ỷ Chỉ võ xi si đao ứng thanh mà đức, tam phân quy nguyên khí khí lãng trực tiếp đánh vào củ Dỗ Quả ỷ Chỉ trên thân, Cụ Dỗ Quả ỷ Chỉ cái kia thân thể cao lớn trực tiếp liền bay ra ngoài, đụng vào đại điện bên trong trên cây cột. Trên cây cột truyền đến một trận kịch liệt lắc lư, lập tức chỉ cảm thấy toàn bộ đại điện cũng đi theo cây cột đang lắc lư. Ầm. Cú Dỗ Quả ỷ Chỉ bởi vì quán tính dừng lại trong chốc lát. Sau đó hắn thân thể rơi trên mặt đất, chỉ thấy hắn hiện tại máu me khắp người, mặc trên người khôi giáp kia sớm đã phá thoái, tán loạn đến khắp nơi tràn đầy. Lúc này cụ rổ quả ủy chỉ sớm đã hấp hối, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có thể nương tựa theo hắn hơi yếu tiếng hít thở, xác định hắn còn sống. Hung bá nhìn xem cụ rổ quả ủy chỉ lại còn sống sót, thả người nhảy lên hai tay tụ tập lực lượng liền muốn một quyền giải quyết cụ rổ quả ủy chỉ tính mệnh, nhưng làm quả đấm của hắn vừa muốn đụng phải cụ rổ quả ủy chỉ thân thể thời điểm. Chỉ nghe thấy từ chủ vị truyền đến, nhàn nhạt, nhạt một tiếng. Dừng tay. Nói lời này chính là triệu vô cực. Hùng bá lúc này nghe thấy triệu vô cực lời nói, trong lòng cả kinh một tiếng. Sau đó cấp tốc thu tay lại, xoay người lại nhìn xem triệu vô cực. Triệu vô cực nhìn cái này hùng bá lại chậm rãi mở miệng. Xem ra vết thương trên người của người toàn bộ tốt. Cái này tam phân quy nguyên khí cũng tu luyện được so trước đó còn lợi hại hơn. Bất quá người này bây giờ còn không cần giết, giữ lại tính mạng của hắn còn cần hắn trở về cho Thiên Hoàng báo tin đây. Hung Bá nghe Triệu vô cực lời nói nắm thật chặt nắm đấm gật đầu một cái sau đó liền đứng qua một bên. Mà lúc này Triệu vô cực là chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên một cái lắc mình liền xuất hiện ở Cù Dầu Quả Ý Chỉ trước mặt. Cù Dầu Quả Ý Chỉ lúc này cũng chỉ có con mắt còn có thể động nhìn xem Triệu vô cực xuất hiện trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chỉ thấy Triệu vô cực từ từ nâng tay trái lên Cù Dầu Quả Chỉ không biết Triệu vô cực muốn làm gì. Mánh liệt e ngại cảm giác, khiến cho hắn nhắm mắt lại, có thể một giây sau, Cú Dỗ Quả Y Chỉ cảm thấy mình còn đang hô hấp, khi hắn mở to mắt thời điểm, lại trông thấy Triệu Vô Cực lúc này tay trái chính tràn ra một đạo lục quang, bám vào thân thể của mình phía trên. Cú Dỗ Quả Y Chỉ chỉ cảm thấy cái này lục quang ở trên người rất thoải mái, trong chốc lát bản thân liền có thể động, khi hắn muốn đứng lên lúc, đột nhiên Cụ Dỗ Quả Y Chỉ chỉ cảm thấy mình nội tâm hỗn loạn, toàn thân quặn đau vô cùng. Cú Dỗ Quả Ủy Chỉ đau đến thẳng lăn lộn trên mặt đất. Toàn bộ đại điện trong đều chuyển cụ dồ quả ủy chỉ tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết qua bao lâu, cụ dồ quả ủy chỉ mới ngừng lại được, từ từ chống lên thân thể của mình, con mắt đã trở lên đỏ như máu nhìn xem triệu vô cực. Triệu vô cực đã sớm ngồi về chủ vị, nhìn xem cụ dồ qua ủy chỉ, trong miệng thản nhiên nói. Ngươi bây giờ đã có thể động, bất quá vừa rồi ta phế bỏ ngươi toàn bộ võ công, hiện tại, ngươi trở về chuyển ta lời nói cho thiên hoàng, hạn hắn trong vòng 3 ngày nhất định phải giao ra tuyệt vô thần. Bằng không mà nói cũng đừng trách ta không khách khí. Cụ dồ quả ủy chỉ mới vừa rồi còn cho rằng cái này triệu vô cực là hảo tâm trị thương cho hắn, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ là đem hắn thân thể chữa trị đến có thể động trạng thái. Hơn nữa cái này lục quang còn đang trị liệu thời điểm tức đoạt bản thân toàn bộ võ công. Ba lúc này cụ dồ quả ủy chỉ chỉ cảm thấy sống không bằng chết, muốn giết triệu vô cực, thế nhưng là hắn biết rõ việc này hắn làm không được sự tình, mạnh liệt sinh tồn dục vọng cho hắn biết sống sót dù sao cũng so chết tốt. Hắn nghe Triệu Vô Cực lời nói, vài đái vãi cức liền thoát đi nơi đây. Chương 132: Thiên hoàng muốn chết, không ai ngăn cản được. Hoàng cung. Ba lúc này Thiên hoàng nhìn xem củ rổ quạ ủy chỉ, nghe cụ rổ quạ ủy chỉ cùng hắn trình 7 triệu vô cực lời nói, trong lòng tức giận vạn phần, vung tay lên liền đem đồ trên bàn đều quăng tới trên mặt đất. Ba cái này Triệu Vô Cực, thực sự là khinh người quá đáng, lại dám nói với ta như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, hơn nữa còn làm nhục ta như vậy phái đi sứ giả. Nếu là không giết cái này triệu vô cực, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Thiên Hoàng Ngoài Miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng lại đối với triệu vô cực cảm thấy 10 điểm khó giải quyết, bởi vì cái này cụ rổ quả ỷ chỉ cũng là hắn thủ hạ võ công số một số hai người, thế nhưng là không nghĩ tới thậm chí ngay cả triệu vô cực lông đều không đụng, trực tiếp bị người đứng bên cạnh hắn đánh thành tình trạng này, nhìn đến cái này tuyệt vô thần nói không giả, cái này triệu vô cực quả thật có có chút tài năng. Tuyệt vô thần đứng ở một bên nhìn xem thiên hoàng tức giận bộ dáng trong lòng lại có một kia mừng thầm ai bảo lúc trước hắn một mực giả dạng làm bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng hiện tại ăn phải cái lô vốn hẳn phải biết cái này triệu vô cực có bao nhiêu lợi hại rồi a thiên hoàng lúc này ở trong đại điện tới tới lui lui đi trong lòng đang nghĩ nên như thế nào đối phó cái này cái triệu vô cực lúc này ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy tuyệt vô thần sau đó liền mở miệng hỏi tuyệt vô thần cái này triệu vô cực hiện tại không riêng gì cửu nhân của ngươi Cũng là của ta cửu nhân, hai người chúng ta vẫn là hợp tác tốt, ta vận dụng ta bên này lực lượng, ngươi vận dụng ngươi bên kia lực lượng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ta bên này có đầy đủ binh mã, cũng không biết ngươi bên kia bây giờ còn có bài tẩy gì có thể dùng sao. Tuyệt vô thần nhìn xem thiên hoàng dáng vẻ, trong lòng hư lạnh một tiếng, tuy nhiên hắn rất là xem thường thiên hoàng, nhưng là hiện nay cái này mấu chốt hắn cũng chỉ có thể cùng thiên hoàng hợp tác rồi. Trong tay của ta tự nhiên vẫn là có át chủ bài. Mặc dù bây giờ ta đã không thấy vô tuyệt thần cung, thế nhưng là ta còn có sư môn, ta sư huynh Kenzikin cùng con của hắn quyền si, còn có ta sư phụ bọn họ đều có thể đối phó triệu vô cực. Tuyệt vô thần sở dĩ khẳng định như vậy nói là bởi vì năm đó Kenzikin vì giết chết quả xạ kỳ qua, để con hắn quyền si ăn, cùng sư phụ bất hòa, một năm sau, tệ dạ gì cạn nhỉ trịa tiêu tan hiểm khích lúc trước, hẹn nhau Kenzikin hòa hảo, không ngờ tệ dạ gì cả nhỉ chia bỏ thuốc mê trong rượu, cùng tuyệt vô thần cùng đi công Ken Kinh đem hắn chế phục. Nhưng lúc đó tuyệt vô thần để ý, hắn không có giết Kenzǐn, chỉ là ở sư phó hắn trước mặt làm dáng một chút, lấy quyền tỏa khóa lại Kenzǐn kinh mạch, lại đem hắn nhốt tại quyền công bên trong. Nhường hắn sư phụ cho là hắn đã đem Kenzǐn trọng thương. Ma đổi thành một bên, hắn là dụng kế nhường hắn sư phụ cho rằng Kenzǐn muốn đoạt lấy hắn muốn phái, sau lưng phái người động tay chân, để người của mình giả dạng làm là Kenzǐn phái tới người ám sát sư phụ hắn. Lúc ấy sư phụ hắn liền mười điểm tức giận như vậy về sau liền đem môn phái truyền cho tuyệt vô thần, mà tuyệt vô thần cũng theo đó có địa vị hôm nay. Thiên hoàng nghe tuyệt vô thần lời nói, trong lòng rất là cao hứng. Sau đó gật đầu một cái. Tuyệt vô thần nhìn xem thiên hoàng dạng này, lại vừa nghĩ lên một câu ngạn ngữ, gọi là sinh ở ưu hoạn, chết bởi an nhạc Hắn muốn để thiên hoàng cảm thấy có bản thân những người này tương trợ, hắn liền có thể đánh giết triệu vô cực, đến lúc đó liền có thể an gối không lo, chờ bọn hắn đánh chết triệu vô cực. Thiên hoàng thư giãn xuống tới thời điểm sẽ đưa Thiên Hoàng cùng tiến lên Hoàng Tuệ, vì tốt hơn dụ dỗ Thiên Hoàng, nhưng hắn đối với mình càng buông lỏng, Tuyệt vô thần lúc này là lại nói, Thiên Hoàng yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để Triệu vô cực ô Thiên Hoàng ngươi vinh uy. Một phương nghiên cứu đối sách, còn bên kia tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, lúc này Hùng Bá biết rõ vừa rồi mình ở cùng cụ rổ quả Ý chỉ tỷ thí thời điểm tuyệt tâm ở Triệu vô cực trong thai không biết nói cái gì, tự nhiên là không cam lòng rơi hạ phòng, sau đó đi tới Triệu vô cực một bên. Đối với Triệu Vô Cực nói ra, trường môn bằng vào ta đối với cái này tuyệt vô thần hiểu rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy hắn ở đông doanh thực lực, chắc chắn tìm đến rất nhiều giúp đỡ. Hiện tại cái này đông doanh trong trốn võ lâm, hắn có thể tìm đến lợi hại nhất thuộc về là sư huynh của hắn Ken Kịn. Trưởng môn nói lên cái này Ken Kịn, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận, hắn nhưng là một cái người điên, làm việc một chút cũng không hàm hồ, lúc ấy chính là trực tiếp giết sư đệ của hắn, còn đem hắn sư đệ thi thể cho hắn nhi tử ăn. Thủ đoạn thật sự tàn nhẫn phi thường. Hơn nữa hắn ở quyền đạo phương diện này thiên phú dị bẩm, nghe nói không ai có thể ở hắn dưới quyền còn sống. Hắn giết người từ trước đến nay chỉ cần một quyền, liền có thể đem người này trực tiếp giết chết. Hơn nữa thi thể kia đều là vô cùng thê thảm. Theo ta thấy, cái này tuyệt vô thần bị buộc xoắn ruột. Nói không chừng sẽ đi mời Kenjin đến giúp đỡ. Triệu vô cực ở một bên nghe hùng những lời này, trên nét mặt lộ ra một tia cười lạnh. Một chút rác rưởi mà thôi, ta muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Nghe Triệu Vô Cực lời này, Hùng Bá cũng không dám há mồm. Ở một bên Tuyệt Tâm nhìn xem Hùng Bá giật mình, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ là đứng ở một bên, chưa từng ở nói một tiếng. Ba ngày sau, kỳ hạn đã đến, Thiên Hoàng không có cho Triệu Vô Cực hồi âm cũng không có đem Tuyệt Vô Thần giao ra, lúc này Triệu Vô Cực đem những cái kia vốn là Vô Tuyệt Thần cung lúc này gia nhập Vô Cực Thần cung đệ tử toàn bộ triệu tập lại, Triệu Vô Cực nhìn phía dưới đám người, trong miệng nói ra: "Ta đã cho Thiên Hoàng kỳ hạ thế nhưng là hắn cũng không có đem tuyệt vô thần giao ra vậy cũng đừng trách ta không nể tình tất cả mọi người nghe lệnh cùng một chỗ san bằng thiên hoàng hoàng cung phía dưới những người này lúc này cũng nhiệt tình tăng vọt bởi vì bọn hắn những người này có rất nhiều đều hận tuyệt vô thần nhưng là nguyên lai bức bách tại tuyệt vô thần dâm uy thời gian dần trôi qua sinh ra nô tính cũng không muốn phản kháng không nghĩ tới bây giờ đến một cái càng thêm lợi hại triệu vô cực giải phóng tuyệt vô thần đối bọn hắn khủng bố thống trị hơn nữa để bọn hắn gia nhập vô cực thần cung Đối bọn hắn ân uy tĩnh thì, chỉ cần đối với môn phái có cống hiến, liền có ban thưởng. Điều kiện như vậy, ở mỗi người bọn họ trong mắt tự nhiên đều là vô cùng tốt, cho nên đều đối với triệu vô cực thoải mái tiếp thu. Ba lúc này nghe triệu vô cực lời nói, cả đám đều rong rạc, nghị tranh thủ thời gian xâm nhập tiến về thiên hoàng hoàng cung, giết tuyệt vô thần. Một đầu này đã tập kết hoàn tất, mà đổi thành một đầu tuyệt vô thần cũng đã đem chính mình người trong sư môn chiêu đủ. Thiên hoàng có sư môn của ta tương trợ. Một lần này chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi, cái kia triệu vô cực cho dù là lợi hại, thế nhưng là cũng chỉ có một mình hắn lợi hại, quả bất địch chúng, chúng ta những người này đồng loạt ra tay nhất định có thể đem triệu vô cực đánh tan. Thiên Hoàng nhìn phía dưới người trong miệng ha ha cười to, trong lòng tràn đầy lòng tin, lúc này Thiên Hoàng thầm nghĩ giết chết triệu vô cực về sau dáng vẻ. chương 133, liên bằng các ngươi cũng muốn đối phó ta. Trung trung điệp điệp đội ngũ đi ở trong rừng, đội ngũ từ vô cực thần cung xuất phát Đi đến Thiên Hoàng cung điện, vừa mới nửa ngày thời gian liền đã tới Thiên Hoàng cung điện bên ngoài. Ba lúc này Thiên Hoàng ở trong đại điện, Thiên Hoàng còn đang cùng đám người thương nghị làm sao đối kháng triệu vô cực sự tình, liền nghe phía bên ngoài có thám tử báo lại. bệ hạ, cái kia triệu vô cực hắn đã công đến đây, mang một đại đội nhân mã, hiện tại chính ở cung điện bên ngoài. Thiên Hoàng nghe nói như thế, con mắt nhảy một cái, sau đó trên mặt lộ ra một kia cười lạnh, tuyệt vô thần đám người nghe đến lời này cũng là khoe miệng vậy một cái. Sau đó liền nghe được tuyệt vô thần đối với Thiên Hoàng nói ra. Thiên Hoàng, chúng ta liền cùng một chỗ công ra đi, để cái kia triệu vô cực nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Thiên Hoàng nhìn thoáng qua tuyệt vô thần, sau đó lắc đầu. Không cần, để cho ta đi ra ngoài trước xem một chút cái này triệu vô cực, xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Thiên Hoàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn chưa từng thấy qua triệu vô cực, chỉ là ở tuyệt vô thần cùng cụ rổ quạo ý chỉ trong miệng nghe nói qua cái này triệu vô cực lợi hại. Một lần này triệu vô cực chủ động công tới, hắn liền muốn đi ra ngoài trước thăm dò một phen, nhìn xem triệu vô cực có phải hay không giống bọn họ trong miệng nói một dạng. Nếu như cái này triệu vô cực cũng không có bọn họ nói tới lợi hại như vậy, vậy ta liền trực tiếp ra tay giết triệu vô cực, cũng liền không cần đám người này, tránh khỏi đến lúc đó ở trước mặt ta tranh công. Thiên hoàng trong lòng nghĩ như vậy, sau đó thôi động khí tức, chỉ cảm thấy đại điện bên trong thổi qua một trận gió nhẹ, thiên hoàng liền biến mất nguyên địa, hắn lúc này đã xuất hiện ở cửa cung điện. Thiên Hoàng ở cao vị nhìn xem cung điện bên ngoài cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ, phát hiện trong đám người có một cái nam tử mà cao trang khí chất trên người quả thực cùng những người khác khác biệt, lập tức liền hấp dẫn Thiên Hoàng ánh mắt. Nhìn đến cái này người hẳn là cái kia triệu vô cực. Khu khu lúc này Thiên Hoàng rõ ràng một lần cũng họng, hô thở ra một hơi, dồn khí đan điền, đem ánh mắt khóa chặt ở triệu vô cực trên thân. Ngươi chính là triệu vô cực. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự có đảm lượng đến đây mạo phạm ta, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ mất mạng nơi này sao? Thiên Hoàng thanh âm hùng hậu mà hữu lực, vang vọng ở trên khắp đất trống. Triệu vô cực từ từ dơ lên đầu của mình, nhìn xem Thiên Hoàng, ánh mắt chạy qua một đạo hàn quang. Thiên Hoàng hôm nay ngươi nếu là không giao ra tuyệt vô thần, vậy ta liền sẽ san bằng ngươi hoàng cung. Đến lúc đó mất mạng ở đây thế nhưng là ngươi. Nghe Triệu vô cực lớn lối như thế lời nói, Thiên Hoàng trong lòng giận không kềm được, phẫn nộ làm cho Thiên Hoàng thúc giục nội lực. Ngay tại hắn đang muốn xuất thủ thời điểm, chỉ nghe thấy từ phía sau truyền đến nồng dày nặng thanh âm. Ha ha ha! Triệu vô cực, ngươi nói chuyện hơi bị quá mức cuồng vọng. Ánh mắt mọi người đều bị thanh âm này hấp dẫn tới, đã nhìn thấy ở thiên hoàng sau lưng đi ra tới một người, phát ra một trận cười lạnh. Tuyệt tâm nhìn thấy nơi đây, trong lòng giật mình, bởi vì người này chính là phụ thân của hắn, tuyệt vô thần. Lúc này tuyệt tâm cùng tuyệt vô thần quyết liệt, trong lòng hết sức muốn giết chết tuyệt vô thần, nhưng là làm sao tìm tung ảnh của hắn quá lâu. Lúc này càng là đã lâu không gặp, đột nhiên trông thấy tuyệt vô thần nhìn ra, trong lòng tự nhiên sẽ có sóng chấn động. Tuyệt vô thần đứng ở thiên hoàng một bên, nhìn phía dưới đám người, trên mặt lộ ra cực hạn khinh thường biểu lộ. Triệu vô cực, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này chính là đông doanh, là địa bàn của chúng ta, ngươi hôm nay tới, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đi sao? Hai phe giằng co, khí thế rất là trọng yếu, lúc này ngươi một lời ta một câu không ai nhường ai, thiên hoàng nhìn xem tuyệt vô thần, khẽ nhíu mày một cái, đã nhìn thấy lúc này tuyệt vô thần ánh mắt cũng rơi vào trên người mình, hắn đối với thiên hoàng cười một tiếng. Trong miệng nói ra, thiên hoàng, chúng ta cũng không cần cùng cái này triệu vô cực tốn nhiều miệng lưỡi, không khỏi đêm dài lắm ngộng, mọi người cùng nhau xuống lên, trực tiếp giết hán. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía dưới triệu vô cực quân đội bốn phía xuất hiện rất nhiều nhân ảnh, đem toàn bộ đại quân bao bọc vây quanh, những cái này đệ tử trông thấy cái này thân ảnh, lập tức đều có chút thất kinh, rút ra bên hông kiếm, vây làm một đoàn Ba lúc này một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến tất cả mọi người lông tơ dựng thẳng lên. Một trận khí thế áp bách mạnh mẽ theo cái này gió lạnh mà đến, áp chế tất cả mọi người ở đây. Ba đám đệ tử này vốn là vô tuyệt thần cung người, tự nhiên là không sánh bằng tại trung nguyên bên trong triệu vô cực vô cực thần cung bên trong đệ tử. Bởi vậy khí thế kia áp bách vừa ra, trong nháy mắt đám người này chỉ cảm thấy không khí chung quanh giống như bị rút ra đồng dạng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy không thở nổi, mặt đều trợt đỏ bừng, thân hình cũng trở nên có chút lắc lư. Ba cố khí tức này áp chế không bị ảnh hưởng cũng chỉ có ba người Triệu vô cực hùng bá cùng tuyệt tâm, lúc này ba người bọn họ cảm nhận được khí tức áp bách, triệu vô cực nhìn quanh một vòng, nhìn xem chung quanh những bóng người này, chỉ nghe thấy tuyệt tâm ở triệu vô cực bên thai nói ra. Trường giáo Chí tôn, nhìn đến cái này tuyệt vô thần, thực đem hắn trong sư môn người đều mời ra đến, chuyện lần này có chút khó giải quyết. Mấy đạo này nhân ảnh đột nhiên bóng người xuất hiện, chính là tuyệt vô thần sư huynh đệ, lúc này đứng ở quân đội bên trái người chính là Kenjin cùng con của hắn quần si đứng ở quân đội phía bên phải người chính là một cái lão đầu râu bạc, sau lưng còn đi theo mấy người. trông thấy lão nhân này không khó đoán ra, hắn chính là tuyệt vô thần sư phụ tệ dạ gì cả nị chia. Thiên hoàng cùng tuyệt vô thần thì là đứng ở quân đội phía trước, tạo thành bao vây chi thế. tuy nói bọn họ chỉ có mấy người, nhưng là mỗi người đều có vạn phu không địch lại dũng, bọn họ thể nội khí tức áp chế còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán, áp chế tất cả đệ tử. mà lúc này triệu vô cực nghe tuyệt tâm tại bên thai hắn lời nói. Lại đem ánh nắng ở trên thân mọi người sẽ qua, sau đó ở trên mặt thì là từng đợt cười lạnh. Trái tim đen đú ám tròn cua. tôi nét đã nhìn thấy triệu vô cực thôi động nội lực, lúc này trên người phát ra từng trận lang quang. Lang quang phản phất hạt tròn đồng dạng, theo gió khuyết tán trong không khí, kèm theo mọi người hô hấp, tiến nhập những người này thể nội. Mấy người vẫn không rõ triệu vô cực đây là đang làm gì, đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy thể nội tản mát ra khí tức, lập tức liền bị áp chế xuống. Bọn họ trong nháy mắt liền cảm giác thể nội không khí giống như bị rút sạch mở dạng, hô hấp liền không thông sướng, một chút mồ hôi đã từ bọn họ cái chán chảy xuống. Ba lúc này Triệu Vô Cực trên người còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán lang quang, cái này lang quang chính là Triệu Vô Cực khí tức biến thành, mang theo Triệu Vô Cực nội lực, chỉ cần có người đem hắn hút vào thể nội, Triệu Vô Cực liền có thể khống chế bọn họ nội tức, từ đó áp chế bọn hắn khí thế. Tuyệt Vô Thần cũng là hô hấp không khoái, không biết cái này Triệu Vô Cực lại dùng thủ đoạn gì. Nhưng là biết rõ bọn họ hiện tại sở dĩ dạng này, là bởi vì triệu vô cực tản mát ra khí tức bố trí, sau đó tuyệt vô thần liền đối phía dưới đám người hô to. Nhanh ngừng thở, điều chỉnh nội tức không nên bị cái này triệu vô cực áp chế. Bọn họ đều là võ công cao cường người, võ công luyện đến bọn họ cảnh giới này liền có thể nín hơi còn có thể sinh tồn. Lúc này bọn họ nghe tuyệt vô thần lời nói, cấp tốc che lại hô hấp của mình, vận dụng nội lực điều chỉnh thân thể. Triệu vô cực nhìn xem đám người này dáng vẻ chất vật Mười điểm khinh thường cười một tiếng. Liên bang các ngươi cũng muốn đối phó ta? Chương 134: Chết không toàn thây. Tuyệt Vô Thần chính là trước hết nhất điều chỉnh khí tức, cho nên cũng là nhanh nhất khôi phục, lúc này hắn mới vừa điều chỉnh tốt nội tức, bên thay liền truyền đến Triệu Vô Cực lời nói, trong lòng rất là phẫn nộ. Tuyệt Vô Thần nhìn thoáng qua những người khác, còn đang điều trị nội tức, sợ Triệu Vô Cực lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trước đem bọn họ đả thương, nếu như vậy, Tuyệt Vô Thần bên này liền không có bảo hộ, trận chiến này thất bại. Nghĩ tới đây tuyệt vô thần lập tức quyết đoán quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế, bản thân trước cùng triệu vô cực động thủ, kéo dài một đoạn thời gian, để triệu vô cực không rảnh bận tâm cùng những người khác động thủ, chờ những người khác đem nội tức điều chỉnh tốt, mọi người cùng một chỗ liên thủ đối phó triệu vô cực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy được tuyệt vô thần, thả người nhảy lên, liền ở phía trước cao điểm nhảy xuống, lúc này chỉ thấy hai tay của hắn nắm thành quân hình, trong tay tản ra từng đạo từng đạo kim quang. Bánh liệt quyền là từ tuyệt vô thần trong tay mà ra, như ảnh huyễn hình, quỷ mị đến cực điểm. Tuyệt vô thần bên cạnh thuốc dục nắm đấm của mình, trong miệng là la lớn. Sát thần quyền pháp sát tuyệt, này sát tuyệt chính là tuyệt vô thần sát thần quyền pháp bên trong một chiêu lợi hại nhất. Giang hồ chưa từng có một người gặp qua tuyệt vô thần dùng chiêu này, bởi vì gặp qua hắn dùng chiêu này người, tất cả đều chết hết. Tuyệt vô thần người này vốn chính là cái tâm ngoan thủ lạn, không có một chút thương hại chi tâm. luyện cái này sát quyền quyền pháp về sau. Tâm địa càng là độc ác, nhất là cái này một chiêu lợi hại nhất sát tuyệt, chính là muốn tu luyện giả tuyệt tâm, tuyệt tình, tuyệt nghĩa, như thế mới có thể phát huy ra quyền pháp này lợi hại nhất uy lực. Cho nên bộ quyền pháp này đối với tuyệt vô thần mà nói, liền phảng phất đo thân mà làm đồng dạng, bởi vì tuyệt vô thần người này chính là một cái tuyệt tâm tuyệt tình tuyệt nghĩa người. Kinh khủng khắc nghiệt bầu không khí, bao quát ở tuyệt vô thần trong quyền phong, ở nháy mắt liền đến triệu vô cực trước mặt, triệu vô cực đối mặt với mãnh liệt chiêu số, mặt không đổi sắc. Chỉ là khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó tay trái khẽ động, cường đại nội lực tụ tập ở Triệu Vô Cực tay trái phía trên, lúc này chỉ thấy Triệu Vô Cực trong miệng mặc niệm một tiếng. Bạch Đế Kim hoàng trảm. Vừa dứt lời, một trận kim quang liền từ Triệu Vô Cực trong tay mà ra, bám vào cánh tay trái của hắn phía trên, lúc này Triệu Vô Cực cánh tay trái bị kim sắc quang mang tràn ngập, kim quang này càng ngày càng thịnh, luôn nồng đậm chiến ý, không kịp chờ đợi muốn thi triển bản thân. Triệu Vô Cực khẽ miệng vẩy một cái, đều không có huy động cánh tay trái của mình, liền nhìn đến cái này kìm quang trong nháy mắt liền thoát ly Triệu Vô Cực cánh tay, công về phía Tuyệt Vô Thần quyền phong. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, mạnh yếu cách xa trong nháy mắt liền nhìn ra, hào quang màu vàng nóng này trực tiếp hấp thu Tuyệt Vô Thần sát tuyệt quyền khí, Tuyệt Vô Thần đám người nhìn thấy lần này chẳng cảnh lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, không nghĩ tới cái này Triệu Vô Cực vậy mà như thế lợi hại. Mà lúc này Triệu Vô Cực còn không có ngừng động tác trong tay tay phải chuyển động tàn mát ra một cỗ cường đại hấp lực, nhắm ngay đại địa, lúc này chỉ cảm thấy đại địa đều đang lắc lư lấy, một đạo rõ ràng mạch lạc ở khắp mặt đất chạy xuôi theo, tụ tập ở Triệu Vô Cực tay phải phía dưới. Màu xanh biếc khí tức từ đại địa hướng ra phía ngoài tràn ra, từ từ che đến Triệu Vô Cực trên tay phải, lúc này Triệu Vô Cực thân thể tràn ngập hai loại quan mang, giống như cựu thiên thần Phật hạ phàm một dạng thần thánh không thể xâm phạm. Tuyệt Vô Thần nhìn xem Triệu Vô Cực động tác, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh đã đem thân thể làm ướt. Hắn biết rõ cái này triệu vô cực muốn đối với mình hạ sát thủ, hắn sau đó liền ngừng kết trên người lực lượng, muốn lần nữa sử dụng một lần bất diệt kim thân đến ngăn cản triệu vô cực một chiêu này, kéo dài một chút thời gian trở lấy sư huynh đệ của mình tới cứu mình. Nhưng không đợi hắn tụ tập, chỉ thấy triệu vô cực một giây sau liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Cương đại sợ hãi, để tuyệt vô thần A một tiếng liền hét thảm lên. Triệu vô cực là mặt không biểu tình nhìn xem tuyệt vô thần, tay phải cùng tay trái vung ra kiếm khí hai đạo quang mang như muốn giờ phút này trực tiếp sắp nhập vào tuyệt vô thần thân thể bên trong, chỉ nghe thấy không khí truyền đến anh một tiếng vang thật lớn, không khí cuốn lên nồng nặc xương ngủ, chỉ thấy được từ trong xương ngủ dậy đặc nổ ra đến hai thứ, thứ tán rơi xuống, chính là tuyệt vô thần thân thể. Ba vừa rồi triệu vô cực một chiêu kia, liền đem tuyệt vô thần thân thể trực tiếp xé rách, bạo tạc đem tuyệt vô thần phân tán thân thể nổ bay, lúc này chỉ có thể nhìn thấy tuyệt vô thần nửa người trên, mà nửa người dưới của hắn đã sớm không biết bay đi nơi nào. Mọi người thấy cảnh tượng này, trong lòng tình cảm sớm đã ngũ vị tạp trần, đều không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bọn họ nhìn xem triệu vô cực cảm giác thật giống như trông thấy quỷ mở dạng, ngay cả cùng những cái kia mới gia nhập vô cực thần cung đệ tử, cũng đã cứng ở nơi đó. Giải quyết xong tuyệt vô thần triệu vô cực lúc này lại đứng về nguyên địa, đột nhiên chỉ cảm thấy bên trái truyền đến một cỗ sắc khí, triệu vô cực liền đầu đều không có quay, liền biết rõ người kia là ai. Ba ngày tại vừa rồi Ken Kinh cũng đã điều chỉnh xong thân thể nội tức Vốn muốn đi cứu tuyệt vô thần, thế nhưng là không nghĩ tới cái này triệu vô cực động tác quá nhanh, hắn căn bản liền không đuổi kịp triệu vô cực động tác, chỉ có thể chơ mắt nhìn tuyệt vô thần ở trước mặt hắn bị chia làm hai nữa. Ken Kinh không nghĩ tới cái này triệu vô cực lợi hại như vậy, nhưng là phẫn nộ trong lòng trực tiếp tiêu ma hắn sợ hãi cảm giác, sau đó dơ lên năm đấm của mình, liền xông về triệu vô cực. Ken Kinh thân thủ là cực nhanh, cấp tốc liền xuất hiện ở triệu vô cực bên cạnh, mắt thấy một quyền này liền muốn đánh tới triệu vô cực trên người thời điểm. Triệu vô cực lại hư không tiêu thất ngay tại chỗ Kenjin trong lòng bối rối Vội vàng quay đầu Sợ triệu vô cực ở sau lưng tập kích hắn Nhưng khi hắn quay đầu lại thời điểm Triệu vô cực rồi lại lại xuất hiện tại nguyên chỗ Chỉ là một quyền trực tiếp đánh vào Kenjin xương sống bên trên Kenjin khôi vũ thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài Đụng phải một bên trên một thân cây Một ngụm máu tươi từ Kenjin trong miệng phun ra Quyền si nhìn thấy tình cảnh này Cũng thả người nhảy lên Vội vàng xuất thủ coi như liền hắn lao tử Kenjin đều đánh không lại triệu vô cực, cái này Quyền Si thì càng không đáng chú ý. Triệu vô cực nhẹ nhàng một cước cũng trực tiếp đem Quyền Si đá bay, Quyền Si rơi xuống địa phương và Kenjin một dạng. Lúc này Kenjin còn không có thẳng lên thân thể của mình liền bị bay tới Quyền Si lại một lần nữa để ngã xuống đất. Hai bọn họ trong lòng tức giận cấp tốc đứng lên, nhìn nhau xem xét, lại một lần xông về triệu vô cực, manh liệt kịch chiến lại nổi lên. Một đầu này tất cả mọi người đem ánh mắt toàn bộ tụ tập ở đây trận đánh nhau phía trên mà chỉ có một người, lại đem ánh mắt rơi vào tuyệt vô thần trên thân. Tuyệt vô thần liền ở thân thể của mình bị tạc bay thời điểm, liền biết rõ một chiêu này sẽ để cho tính mạng mình khó giữ được, vì bảo mệnh, tuyệt vô thần quyết định thật nhanh nhanh trong thúc dục bí pháp, dùng bản thân 10 năm tuổi thọ làm đại giá, đem mạng của mình tạm thời kéo lại. Ba lúc này hắn tuy nói đã hấp hối, nhưng là nửa người trên của hắn còn có thể động, tuyệt vô thần dùng hết bản thân khí lực cuối cùng, chống đỡ lấy cánh tay trên mặt đất bò sát. Ý đồ đi tìm kiếm nửa người dưới của chính mình đem chính mình liên tiếp. Mà đang lúc tuyệt vô thần còn không có hướng về phía trước leo ra vài mét thời điểm, một người hai chân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, tuyệt vô thần trong lòng giật mình, từ từ ngẩn đầu lên, phát hiện đi tới trước mặt mình người dĩ nhiên là tuyệt tâm. Tuyệt thần đã sớm nhận được tiếng gió, biết rõ tuyệt tâm phản bội mình sự tình, hắn vốn nghĩ một lần này cùng sư môn của mình liên hợp giết chết triệu vô cực về sau, liền trực tiếp giết cái này ngỗ nghịch bản thân nhi tử thế nhưng là không nghĩ tới bản thân không đợi động thủ làm cái gì cũng đã biến thành hiện tại bộ này thê thảm ba lúc này tuyệt vô thần nhìn xem tuyệt tâm chính vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng trong lòng rất là sợ hãi sau đó trước mắt tiếng cầu khẩn từ tuyệt vô thần trong miệng phát ra tuyệt tâm ngươi nhanh mau cứu ta nha ta là cha ngươi nha ngươi không thể nhìn ngươi cha ruột cứ như vậy chết đi tuyệt tâm nhìn xuống tuyệt vô thần nhìn xem tuyệt vô thần cái này sắc mặt chỉ cảm thấy thay tuyệt vô thần bi ai nghe tuyệt vô thần lời nói tuyệt tâm trong lòng mười điểm tức giận. Cha! Lúc này ngươi ngược lại là nhớ tới ngươi là cha ta, bất quá, muộn ba. Vừa dứt lời, liền trông thấy tuyệt tâm nhắc lên trong tay mình đại tà vương, đối với tuyệt vô thần cổ một đao liền đâm xuống dưới, trong ngáy mắt, tiên huyết từ tuyệt vô thần phần cổ phương ra, tuyệt vô thần đã đầu người rơi xuống đất, đến chết hắn thân thể bị chia làm ba đoạn, chết không toàn thơi. chương 135, bạo thể mà chết. Một đầu này tuyệt tâm tự tay mình giết tuyệt vô thần mà đổi thành một đầu còn vẫn như cũ đánh đất trời đen kịt. Tệ dạ gì cả nghỉ triệu cùng thiên hoàng ở một bên nhìn xem Kenzkin cùng quyền si hai người rơi vào hạ phòng, căn bản đánh không lại triệu vô cực, cho nên kêu lên chúng quanh tất cả cao thủ cũng cùng nhau gia nhập trong cuộc chiến, một đám người liên thủ lại đối phó triệu vô cực. Kenzkin lại một lần nữa bị triệu vô cực đánh bay, con mắt đã trở nên đỏ như máu, hận không thể đem triệu vô cực định ra một cái lỗ thủng đến, lúc này hắn hai chân đứng lại, song quyền nằm ngang ở trước ngực của mình. Hai quyền giao nhau dơ qua đỉnh đầu, chỉ cảm thấy trong không khí bầu không khí trở nên rất là vi diệu. Ở giây tiếp theo, chỉ cảm thấy bầu trời lập tức biến tối xuống, trên bầu trời hình như có lôi vân đang tung bay, phát ra ầm ẩm, ẩm, ẩm ẩm tiếng vang. Kenjin đưa mắt tập trung ở triệu vô cực trên thân, trong miệng hô to. Xong lối hoanh đỉnh. Vừa mới nói xong, liền trông thấy hai đạo kinh lôi từ không trung lộ ra, vọt thẳng lấy triệu vô cực liền buông xuống, nguyên bản những người khác còn đang cùng triệu vô cực dây dưa. Lúc này trông thấy đạo sấm sét này cấp tốc lui ra phía sau, vang ra tứ tán. Ha ha ha, chết đi triệu vô cực. Ken Kỳnh trong miệng phát ra cười như điên, chờ đợi một giây, bản thân chiêu này trực tiếp đem triệu vô cực đánh chết. Có thể triệu vô cực nhìn thấy vậy khỏe miệng lại là một tiếng cười lạnh. Triệu vô cực hoạt động cánh tay trái, đem tay trái dơ qua đỉnh đầu. Lúc này kinh lôi đã rơi vào triệu vô cực trên người, đem triệu vô cực bao ở trong đó. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng đều đại hỷ cho rằng cái này triệu vô cực tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Nhưng tiếp xuống lại xảy ra chuyện bất khả tư nghị, dùng mỗi người bọn họ đều con ngươi phóng đại, không thể tin được cảnh tượng trước mắt, cái kia lôi vậy mà đối với triệu vô cực hấp thu. Ba cái này triệu vô cực còn là người sao? Không thể từng bước từng bước động thủ, mọi người cùng nhau sử dụng bản thân mạnh nhất võ công, giết cái này triệu vô cực. Hô lời này người chính là tệ dạ gì cả nỉ chia hắn đã là gần như điên cuồng. Trước mắt triệu vô cực nhất định chính là một cái nhân vật không thể chiến thắng, mới vừa rồi chiêu kia phía dưới, tệ dạ dị cả nỉ triệt trong lòng lại triệt để minh bạch triệu vô cực cường đại, nếu là bọn họ còn có lưu hậu thủ mà nói, là tuyệt đối đánh không lại cái này triệu vô cực. Nghe được lời nói của tệ dạ dị cả nỉ triệt đã nhìn thấy Ken Kỳn cùng con của hắn cùng bản thân sư huynh đệ đứng thành một loạt đi tới tệ dạ dị cả nỉ triệt sau lưng, tất cả mọi người đưa tay đều đặt ở một người trước trên lưng, chỉ thấy trong cơ thể của bọn họ nội tức lưu động. Cuối cùng công lực toàn bộ đều tụ tập ở tệ dạ dị cạn nhĩ tria trên thân. Tệ dạ dị cạn nhĩ tria tiếp thu bản thân những cái này đệ tử công lực, trong nháy mắt bốn phía khí thế tăng vọt, tóc trắng đã theo gió đứng lên, trong ánh mắt tản ra hồng quang, quần áo trên người cũng nên khí thế mà phá, lộ ra bản thân cường kiện thể phách. Giống Tệ dạ dị cạn nhĩ tria phát ra một tiếng nộ hống, cường đại sóng âm lấy có thể thấy được hình hướng về phía Triệu Vô Cực đi, lại gặp tệ dạ dị cạn nhĩ tria trong miệng không biết đang mặc niệm cái gì. Chỉ thấy quả đấm của hắn ở cái này thôi động phía dưới, dần dần tăng vọt cùng thân hình đã kém xa. Màu đỏ sầm quyền phong khí thế từ tệ dạ gì cả nhì chỉa thể nội mà ra, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, lá cây phát ra tiếng vang như quỷ khóc sói gào đồng dạng, quyền phong ở trước mặt tệ dạ gì cả nhì chỉa tạo thành từng đầu dã lang, bị sóng âm bao ở trong đó, hướng về triệu vô cực tập đi. Không chỉ như vậy, ở một bên thiên hoàng cũng là sử dụng chiêu số của mình. Xích hỏa thần công mánh liệt thế lửa ở trước mặt thiên hoàng tạo thành một đầu hỏa long chỉ nghe thấy một tiếng chói hai tiếng long âm cũng xông về triệu vô cực đối mặt với từ bốn phương tám hướng nên đón công kích triệu vô cực vẫn là mặt không biểu tình tay trái cánh tay ở trước ngực đặt ngang vùng về phía trước một cái kim sắc chạm kích lập tức thoát ly triệu vô cực trực tiếp nên kích cái kia vô số con dã lang mà đối với bên phải hỏa long triệu vô cực biểu hiện càng là bình tĩnh giơ lên cánh tay phải đem tay phải hơi hơi mở ra trực tiếp nên đón cái kia hỏa long công kích Lúc đầu hung mạnh thế công, ở đụng phải Triệu Vô Cực tay một khắc này, cấp tốc liền tắt lửa không thấy tính tình, Triệu Vô Cực là tay phải nhất chuyển hỏa long thế lửa cấp tốc tăng vọt, đảo ngược công kích về phía Thiên Hoàng phương hướng. Triệu Vô Cực thể nội thế nhưng là có chi thuần hỏa nguyên tố, điểm ấy thế lửa với hắn mà nói quả thực là không đáng giá nhất tới. Mà đổi thành một đầu kim sắt sắc khí, đã xem vô số con dã lang chém giết, mãnh liệt chạm sát chi thế hướng tể dạ gì cả nhỉ Triệu đám người đánh tới, đám người né tránh không kịp, liền trực tiếp bị đánh bay. Kim quang trên không trung loạn vũ, lại thêm một đầu khác thiên hoàng vì tránh né triệu vô cực hỏa lòng công kích, chạy trốn từ phía, kim quang cùng hỏa lòng kết hợp, không chỉ có đem những người này làm cho không còn đường lui, cũng là đem thiên hoàng toàn bộ hoàng cung nhấc lên cái bay lên trời. Bởi vì đám người đồng loạt ra tay, cho nên toàn bộ tràng diện đều là bùi đất tung bay, lúc này bọn họ bị triệu vô cực đánh bay, tràng diện một lần yên tĩnh trở lại, bùi đất cũng chậm chậm rơi xuống đất. Lúc này hưu tâm nhân mới phát hiện cái này triệu vô cực từ đầu đến cuối thân thể vẫn luôn không nhúc nhích tí nào, đứng ở nguyên địa, liền phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể mở dạng. Triệu vô cực đứng ở nơi đó thật giống như một cái lao thụ mở dạng, theo lý nhất định là hạ phong nhất định sẽ bị bọn họ giết, nhưng là bọn họ làm thế nào đánh cũng đánh không trúng triệu vô cực. Ba lúc này bị triệu vô cực đánh bay đám người này, trên người đều bị thương nặng, ánh mắt bên trên tràn đầy huyết sắc, bọn họ nhìn xem triệu vô cực. Vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi đứng ở nơi đó, lại có thể nào cam lòng? Nhất là Ken Kilden, hắn người này tính cách vốn là cực kỳ hiếu thắng, một lần này ở trong tay Triệu Vô Cực như thế mất mặt, làm sao có thể cam lòng đây? Hắn coi như giết không được Triệu Vô Cực, cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn không hư hao chút nào rời đi. Nghĩ tới đây, cứ nhìn Ken Kinh trong miệng phát ra một tiếng nộ hống, lúc này hắn đã gần như điên cuồng, hoàn toàn đánh mất lý trí, Ken chợt đứng lên, huy động nắm đấm của mình, hướng Triệu Vô Cực đánh tới. Triệu vô cực liền đợi đến Ken kín đi tới bên người của hắn, dỗi ra tay phải của mình xuề năm ngón tay nắm được quả đấm của hắn, sau đó trên mặt bổ sung một tầng cười lạnh. Ngươi chỉ có ngần ấy trình độ. Ken kín nhìn xem Triệu vô cực ánh mắt, chỉ cảm thấy mình hiện tại đã toàn thân phát lạnh, lúc trước tâm lạnh đến phía sau lưng. Hắn hối hận, hối hận cùng Triệu vô cực động thủ, hối hận mới vừa rồi không có đào tẩu, hối hận bản thân tự cho là đúng, cho rằng có thể đánh qua Triệu vô cực. Thế nhưng là trên thực tế chính là không có bán thuốc hối hận. Chỉ thấy triệu vô cực hơi nghiêng thân thể, tay phải đem Kenskin thân thể hướng về phía trước kéo một phát, tay trái huy động, một quyền liền đánh vào Kenskin thân thể. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Kenskin thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành một phấn, huy sái trên không trùng, cùng trong không khí bùi bặm hòa làm một thể, liền thứ cặn bã đều không còn lại. Trước 136, tất cả phản kháng đều là vùng vây dây chết. Những người khác vừa mới từ dưới đất đứng lên đến nhìn xem Kenskin cứ như vậy trực tiếp chết ở triệu vô cực trong tay. Hiện tại trong lòng đều không biết nên làm gì bây giờ, có mấy người đã bị triệu vô cực khí thế kia, làm cho thần sắc bắt đầu hoảng hốt. Ba cái này triệu vô cực căn bản cũng không phải là người, căn bản cũng không có người có thể đánh thắng hắn, nhìn đến lần này sẽ chết ở trong tay hắn, ta không muốn chết, ta không muốn chết à. Tệ dạ gì cả nhỉ triệu cùng thiên hoàng ở một bên nghe bên người đã có người bắt đầu tự giận mình, liền biết do nếu như bọn họ nếu là còn như vậy ngồi chờ chết mà nói, nhất định sẽ toàn bộ bị triệu vô cực giết chết. Hiện tại đám người này đã không thấy chiến ý, muốn đánh tiếp, đây là tuyệt đối không thể. Ba lúc này liền nghe được thiên hoàng hô. Tất cả mọi người hay nghe cho ta, mọi người cùng nhau xông lên sử dụng tất cả vô liếng, ta cũng không tin cái này triệu vô cực không chết được. Thiên hoàng vừa nói chuyện thời điểm, bên cạnh nhìn thoáng qua tệ dạ gì cả nghỉ chia, tệ dạ gì cả nỉ triệu đối với hắn gật đầu một cái, tuy nhiên hai người bọn họ phía trước còn chưa bao giờ có gặp nhau, nhưng là một lần này vì cùng một chô đối kháng triệu vô cực cũng coi là tâm hữu linh tê, riêng phần mình đều hiểu hai bên ý tứ. Vừa nói, mấy người bọn họ liền lăng không vọt lên lại cùng sông về triệu vô cực, trong đó điên cuồng nhất thuộc về Quyền Si, dù sao Kenskin là phụ thân của hắn ngay mới vừa rồi quyển Si trơ mắt nhìn triệu vô cực đem hắn phụ thân giết chết, hắn lại có thể nào từ bỏ ý đồ. Quyền Si tuy nhiên tuổi còn nhỏ nhưng là Kenskin thế nhưng là đem hắn cả người võ công đều dạy cho Quyền Si, tuy nhiên quyển Si sử dụng uy lực cũng không như Kenskin nhưng cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Chỉ nhìn thấy quyển si giang hai cánh tay, hai ngón mở ra, lại cấp tốc nắm khép, xem ra liền giống như bắt được cái gì mở dạng, liền nhìn thấy quyển si trên mặt gân từ từ nổ tung, cái chán đã xuất rất nhiều đổ mồ hôi, lúc này liền nghe lấy quyển si trong miệng hô to. Quyền ban hư không? Vừa dứt lời, cũng cảm giác toàn bộ không gian giống như bị quyển si nắm trong tay mở dạng, không gian đung đưa kịch liệt lấy, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, quyển si tay phản phất đang lôi kéo hư không đồng dạng. Chấn động theo quyền si tay tiết tấu tả hữu lay động, lúc này chỉ nhìn hắn tay trái nắm tay đối với không trung liền đánh một cái quyền ảnh mà ra, một giây sau, cái này quyền ảnh trực tiếp xuất hiện ở triệu vô cực sau lưng. Một chiêu này chính là có thể không chế hư không lực lượng, để nắm đấm của mình nghĩ xuất hiện ở chỗ nào liền xuất hiện ở chỗ nào, vừa rồi quyền si một quyền kia nhìn như rất nhẹ, kỳ thật đã đã dùng hết hắn khí lực cả người, hắn nghĩ thừa dịp triệu vô cực còn đang cùng tệ dạ gì cạn nhì triệu cùng thiên hoàng đối kháng thời điểm đối với mình tính cảnh giác hạ thấp lấy cái này đánh bất ngờ một chiều trực tiếp lấy triệu vô cực tính mệnh nhưng cái này cũng chẳng qua là quyền si mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi cái này đối hư không khống chế lại có ai có thể so sánh triệu vô cực còn hiểu hơn đây ba lúc này triệu vô cực vung lên cánh tay trái dùng trực tiếp bóp nát cái kia quyền ảnh hai tay vung góc mà xuống thúc giục đại địa lực lượng trong nháy mắt trực tiếp phá quyền si đối với hư không khống chế một giây sau từ quyền si tuôn ra một đạo lục quang trực tiếp đem quyền si trọng thương. Lúc này quyển si nằm trên mặt đất, đã hơi thở mong manh. Tệ giả gì cả nì triệu cùng thiên hoàng đều chưa kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc nhất thời tinh thần thư giãn, đã nhìn thấy triệu vô cực họa tay thành đao, trực tiếp chém vào hai người trên thân, hai người trước ngực lập tức liền phun ra máu tươi, cường đại quán tính để hai bọn họ bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Mặt khác e ngại triệu vô cực thực lực không có động thủ đám người lúc này chính đang một bên quan chiến, nhìn xem bọn hắn mấy người dốc hết toàn lực cũng không biện pháp tổn thương triệu vô cực chút nào thời điểm trong lòng của mọi người liền lập tức minh bạch bọn họ là bất kể như thế nào cũng vô pháp phản kháng triệu vô cực tiếp tục ở lại đây cũng chỉ có một chữ chết nghĩ tới đây liền có một người có hành động người này là tuyệt vô thần một sư minh một mực đi theo tệ dạ dỉ cạn nghỉ triệu bên người một lần này đi theo sư phụ cùng một chỗ tới trợ giúp tuyệt vô thần thật không nghĩ đến vậy mà đụng phải triệu vô cực dạng này thần hắn thực lực căn bản so ra kém ken bọn họ Trông thấy Ken kín bọn họ từng cái từng cái chết ở triệu vô cực trong tay, sợ hãi trong lòng đã không cần nói cũng biết, hắn nghĩ mạng sống, vậy cũng chỉ có trốn. Ba lúc này hắn thôi động kinh công, trực tiếp liền chạy vào rừng cây, nhanh như chấp liền không có bóng người, hắn không dám về sau nhìn một chút, vận dụng khí lực toàn thân tại chạy trốn. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại chạy trốn thời điểm, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một bóng người, nhìn thấy đạo nhân ảnh này xuất hiện, hắn qua sợ hãi, lập tức liền dừng lại, Sợ hãi nhường hắn toàn thân run rẩy, đang lùi lại mấy bước thời điểm, một cái không đứng vững, trực tiếp liền ngồi trên đất. Xuất hiện ở trước mặt hắn người này chính là Triệu vô cực, tất nhiên nói muốn đồ sát tất cả mọi người, vậy liền một cái đều không thể bỏ qua. Triệu vô cực nhìn thấy người này, chạy trốn trong nháy mắt liền thi triển di tinh hóa ảnh, thân thể thuấn gian di động, dưới chân thổ địa bị Triệu vô cực xúc địa thành thốn, chỉ cần nháy mắt liền xuất hiện ở người này trước mặt, trực tiếp quỳ ở Triệu vô cực trước mặt, trong miệng cầu khẩn. Ngươi bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, tha ta một cái mạng chó ngươi để cho ta làm cái gì. Triệu vô cực căn bản không quan tâm nghe bọn hắn nói cái gì, không đợi hắn nói xong. liền một bàn tay vung ra, trực tiếp liền đập chết ra hỏa này. Mà lúc này ở thiên hoàng cung điện bên ngoài đám người, trông thấy triệu vô cực biến mất, lập tức cũng sinh ra muốn chạy trốn ý nghĩ. Bọn họ dê đầu đàn chính là tuyệt vô thần sư phụ tệ dạ gì cả nhỉ chưa, lúc này cái gì có báo thù hay không căn bản đều là không có ích lợi gì. Đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Nhưng bọn họ thực sự là ngây thơ cho rằng dựa vào sau cùng dễ rùa có thể thoát triệu vô cực ma trưởng. Mà triệu vô cực tại giết chết người kia về sau, trong nháy mắt liền cảm nhận được bên này có khí tức biến mất, lần thứ hai thi triển di tinh hoán ảnh. Tệ dạ gì cả nỉ chia nhìn xem triệu vô cực xuất hiện, vẻ mặt kinh khủng trong lòng sợ hãi và phần, hắn vốn cho là mình tên đệ tử kia có thể kéo kéo dài một chút thời gian, để cho mình đào tẩu, thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Cái này triệu vô cực vậy mà có thể ở dây tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy triệu vô cực trong tay ngưng tụ sức mạnh, một quyền liền vung hướng tệ dạ gì cả nỉ chia đám người. chương 137, cờ xa nạt nọt dù gì. Triệu vô cực quyền phong mãnh liệt, đã không có gì có thể ngăn cản chi thế xông về tệ dạ gì cả nỉ chia Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người văng ra tư tán, nhau nhau chạy trốn, nhưng triệu vô cực căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội như vậy. Lúc này chỉ thấy Triệu Vô Cực quyền phong phân liệt ra đến, tập kích hướng từng cái muốn chạy trốn người. Quyền phong tốc độ di chuyển so với bọn hắn tốc độ chạy trốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, lúc này chỉ nghe thấy rừng cây này bên trong truyền đến một trận tiêu thảm, tất cả muốn chạy trốn người toàn bộ bị Triệu Vô Cực đánh trúng, trong nháy mắt máu tươi nhiễm đỏ mảnh này, có thật nhiều người vì chạy trốn, vận dụng kinh công, chạy trốn lúc thân thể bị Triệu Vô Cực đánh nát trên bầu trời máu liền giống như mưa rơi một dạng huy sái, thấm ướt tệ dạ rỉ cả nhỉ toàn thân. Tệ Dạ Dì Cả Nhỉ Triệu rong rổi giang hồ nhiều năm như vậy, tự nhiên là gặp qua rất nhiều máu tanh chẳng diện, nhưng là bây giờ chàng diện này trong mắt hắn xem ra lại giống như địa ngục đồng dạng, nhưng là bây giờ tình huống trách không được hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này Quyền Phong đã một lần nữa hội tụ ở Tệ Dạ Dì Cả Nhỉ Triệu trước mặt, hướng phương hướng của hắn đánh tới. Tệ Dạ Dì Cả Nhỉ Triệu đem người bước đến cực hạn, sử dụng ra bản thân khí lực cuối cùng, ý đồ ngăn trở Triệu vô cực công kích, nhưng khi Quyền Phong chạm đến Tệ Dạ Dì thời điểm chỉ cảm thấy giống như có vô số thanh đao trên người mình loạn phá một dạng đau đớn kịch liệt một cảm giác trong nháy mắt nổ tung tệ dạ dì cả nhỉ triệu thân thể hiện tại đã biến đến máu thịt bé bét thế nhưng là triệu vô cực cái này quyền phong công kích còn không co dừng lại cuối cùng tệ dạ dì cả nhỉ triệu rốt cục ngăn cản không nổi quyền phong hư ảnh trên không trung ngưng kết thành một cái quả đấm bộ dáng đối với tệ dạ dì cả nhỉ triệu liền trực tiếp đánh xuống máu tươi trên không trung nổ tung đầy đất máu tươi nhiễm đỏ trong rừng cây hoa cỏ Bọn họ lần nữa tràn phong giống như là địa ngục mạn châu sa hoa, xinh đẹp kinh người, lại lộ ra cực hạn khủng bố. Tệ dạ gì cả nhỉ triệt thân thể đã bạo tạc, cũng đã tán lạc tại cái này không trung, đông doanh võ lâm một đời kiêu hùng, chết về sau lại cũng chỉ có thể xem như phân bón hoa. Triệu vô cực giải quyết tệ dạ gì cả nhỉ tri đám này trốn chạy người sau đó, trong nháy mắt, lại trở về bản thân nguyên bản đứng địa phương lúc này cái này thiên hoàng ngoài hoàng cung, một cái duy nhất còn có thể đứng đấy người, cũng chỉ còn lại có thiên hoàng Những người khác đã bị triệu vô cực toàn bộ giải quyết, triệu vô cực mang đến những đại quân kia không có đất dụng võ chút nào, tuyệt tâm cùng hùng bá cũng là như thế, đứng ở một bên nhìn xem triệu vô cực nghiền ép bọn hắn, cảm giác trong lòng đã không có lời nói có thể hình dung. Bọn họ không biết là nên sợ hãi, hay là nên kính sợ, bởi vì hiện tại trong mắt bọn hắn, cái này triệu vô cực đã không chỉ là cái kia vô cực thần cung trưởng môn nhân, bây giờ triệu vô cực chắc chắn từ trong địa ngục đi ra tử thần cũng không đủ triệu vô cực giết Thiên Hoàng nhìn trước mắt triệu vô cực, con ngươi phóng đại, nắm chặt xong quyền, lúc này chỉ nghe thấy triệu vô cực trong miệng nhàn nhạt nói. Thiên Hoàng, hiện tại chỉ còn lại ngươi ta hai người, xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng A, ta biết ngươi còn có lực lượng không có xuất ra, bây giờ nếu là lại không sử dụng, chắc chắn ngươi đời này ngay tại cũng không thi triển ra được. Thiên Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này triệu vô cực không chỉ có lợi hại như thế, hơn nữa nhìn người ánh mắt cũng là như thế tàn nhẫn, mình còn có cao chiêu không có đi ra lại bị hắn phát hiện. Kỳ thật coi như triệu vô cực không nói, Thiên Hoàng cũng quyết định dùng ra bản thân lực lượng mạnh nhất, bởi vì hắn biết do nếu là mình lại không toàn lực ứng phó, hôm nay hắn cũng là không thể rời bỏ nơi này. Ba trước đó Thiên Hoàng sở dĩ ẩn tàng bản thân thực lực, là bởi vì hắn không muốn để cho tuyệt vô thần đám người nhìn ra hắn thực lực, hắn muốn cho là bọn họ đám người liên thủ, liền có thể trực tiếp giết triệu vô cực, chờ giết triệu vô cực, đám người trọng thương thời điểm, hắn liền có thể đem hắn toàn bộ thực lực xuất ra Đem tuyệt vô thần đám người toàn bộ chu sát, nếu như vậy liền không còn có người có thể uy hiếp hắn ở đông doanh địa vị. Nhưng bây giờ kết quả là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tuyệt vô thần đám người đúng là đều đã chết, thế nhưng là cái này triệu vô cực còn sống. Hắn biết rõ lấy cái này triệu vô cực võ công bản thân nếu là muốn đánh bại hắn, liền nhất định muốn dùng hết toàn lực của mình, cũng phải xuất ra cái thanh kia bất thế tuyệt thế thần binh. Nghĩ tới đây, thiên hoàng liền không có một chút do dự, trực tiếp lấy ra bản thân bản lĩnh giữ nhà chỉ cảm thấy thiên hoàng khí tức trong nháy mắt cấp tốc bạo chiếu, nguyên bản trước ngực hắn bị triệu vô cực thủ đao chém bị thương, cái vết xẹo kia, vậy mà thời gian dần trôi qua bắt đầu khép lại. từ trên bầu trời rơi xuống một tia khí tức, sắp nhập vào thiên hoàng thể nội, trong nháy mắt phong vân biến sắc, đại địa đều đang kịch liệt run rẩy lấy. chỉ nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy màu trắng, vòng quanh không trùng đám mây, vòng xoáy bên trong thường xuyên có kinh lôi phát thanh ra, mang theo cưỡng chế lực chấn nhiếp, dung chuyển toàn bộ đông doanh đại địa. Mà trước đó từ trên bầu trời rơi xuống một sợi kia khí tức, chính là kết nối lấy không chung vòng xoáy, lúc này nơi đó khí tức càng ngày càng trướng, càng ngày càng trướng, thiên hoàng khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh liệt, lúc này thiên hoàng dáng vẻ đã không còn giống một người một dạng, toàn thân bao vây lấy bạch sắc khí tức, phản phất rơi xuống đất tiên nhân một dạng. Ở tiếng sấm bên trong, có một vật tử trong vòng xoáy từ từ rơi xuống, chính là một thanh kiếm. Ba lúc này thiên hoàng trứng mắt, trong miệng hô to. Đăng trái tim đenú ám nhập nét. cờ xạ nạt nọt rủ gì chỉ thấy thanh kiếm này thân dài 2 thước 7 tám tấc, thân kiếm hùng hậu chuôi kiếm trang trí giống như cá khớp xương, thân kiếm toàn thân bạch sắc. thanh này cờ xả nạt nọt rủ gì chính là đông doanh thần thoại thời đại bên trong ba thanh linh kiếm một trong cờ xạ nạt nọt rủ gì ba trong đó cờ xạ nạt nọt rủ gì kiếm vi lực to lớn nhất ngay cả chư thần sử dụng tột sủ cả nọt rủ gì đều có vẻ không bằng cờ xạ nạt nọt rủ gì cũng bởi vậy lại được xưng là so hùng gạ nó là một thanh ma kiếm, là một thanh có thể đem toàn bộ thế giới mang vào địa ngục ma kiếm. ở người Đông Doanh trong lòng cũng là Thiên Hoàng Vương quyền biểu tượng. Triệu vô cực trông thấy Thiên Hoàng như thế chiến trận, trong lòng cũng chỉ phù qua một tiếng cười lạnh, đã nhìn thấy Triệu vô cực từ từ dơ lên tay trái của mình. ở hắn thân thể khía cạnh xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, chính là hư không. lúc này hư không bên trong hiện lên một vượng, tản ra lam quang mãnh liệt, đem trong hư không hắc ám toàn bộ bao khỏa. lam quang hiện lên, ẩn ẩn có ba quang lưu động. Chỉ nghe thấy rất một tiếng, một thanh kiếm liền bay đến Triệu Vô Cực trên tay, chính là Triệu Vô Cực Thiên Gia Thần Kiếm. Ba ngày tại Thiên Gia Thần Kiếm ở chạm đến Triệu Vô Cực tay một khắc này, cường đại lam sắc quang mang bạo thể mà ra, Triệu Vô Cực thiên khí tức cũng có chỗ chấn động, trong nháy mắt khí tức đại trướng, trên người bổ sung lam quang chiếu dọi nơi này, trực tiếp đem thiên hoàng trên người bạch quang vượt trên, lúc này toàn bộ không gian ánh sáng chọi nhau, cường thế vô cùng. Chương 138: Kiếm Trạm bát Kỳ Đại Sả, Địa Ngục Dung Lô. Thiên hoàng lúc này nhìn triệu vô cực động tác trong tay, hơi nheo mắt lại, nhìn xem triệu vô cực trong tay thiên gia thần kiếm, nhíu mày một cái, sau đó lại là khỏe miệng nít lên. Triệu vô cực nghĩ không ra trong tay ngươi cũng có dạng này tuyệt thế thần binh, vậy liền đến xem a, là ngươi kiếm trong tay lợi hại, hay là của ta cỡ xạ nạt nọt rủ gì lợi hại. Vừa mới nói xong, liền trông thấy thiên hoàng đem trong tay cỡ xạ nạt nọt rủ gì sách ở bên cạnh, nồng nặc bạch quang, tựa như sóng nước sóng đồng dạng tại thiên hoàng bên người phiêu động Lúc này chỉ thấy thiên hoàng thả người nhảy lên, liền xông về triệu vô cực, triệu vô cực nhìn thấy thiên hoàng động tác, khỏe miệng vầy một cái, ngay sau đó cầm thiên gia thần kiếm cũng mãnh liệt hướng về phía trước vung lên. Hai người ở giữa không trung giao phong cờ xạ nạt nọt rủ gì cùng thiên gia thần kiếm hai thanh thần binh đụng vào nhau, khí thế bức người chỉ nhìn thấy giữa thiên địa, lấy hai bọn họ binh khí tương giao làm điểm, phân hóa thành hai loại nhan sắc một bên thuần trắng một bên lam nhạt. Giữa hai người khoảng cách chỉ có mì mm. Đối mặt triệu vô cực công kích mãnh liệt, thiên hoàng thần sắc lại là không có chút nào bị rung chuyển, hai người như muốn giờ phút này hóa thành hư ảnh, tốc độ sớm đã như lôi đình đồng dạng, người quan chiến căn bản nhìn không thấy hai bọn họ thân ảnh, chỉ có thể tìm kiếm quang mang mới có thể phân rõ hai người này xuất hiện phương vị. Hai người từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới trên trời, binh khí ở giữa ma sát tuân ra nồng nặc hỏa hoa, tựa như thả pháo hoa đồng dạng, xinh đẹp lại giấu giếm sắc cơ. Thiên hoàng cờ xạ nạt nọt rủ gì chính là bát kỳ đại xà xương đuôi chế, lúc này thiên hoàng mánh liệt vung lên, đem cờ xạ nạt nọt rủ gì kiếm khí hóa thành bát kỳ đại xà thân ảnh, hướng về phía triệu vô cực đánh tới, trong lúc nhất thời, chỉ thấy được một đầu có tám đầu cùng tám đuôi khổng lồ quái vật trong không khí như ảnh hóa hình. Quái vật này thân thể to lớn tràn đầy ở toàn bộ không gian bên trong, tám đầu cùng nhau hướng triệu vô cực công tới, lúc này nhìn thấy quái vật này trong lòng không có một chút e ngại trên mặt còn bổ sung nụ cười. Chỉ nhìn thấy Triệu Vô Cực một cái lắc mình liền vọt ở không trung, ở bắt kỳ đại xa đỉnh đầu, thiên gia thần kiếm như vậy vung xuống, chỉ nghe được thiên hoàng trong tay cỡ xạ nạt nọt dù gì, phát ra mãnh liệt chấn động âm thanh, sau đó chỉ thấy bắt kỳ đại xà tám cái đầu rơi xuống đất, lúc này bắt kỳ đại xà hư ảnh trong không khí tiêu tán. Thiên hoàng nhìn xem Triệu Vô Cực động tác, trên mặt hơi đổ mồ hôi, sau đó một cái bước xa lại liền xông ra ngoài, cùng Triệu Vô Cực đụng vào nhau, lại là giao phong, hai người cũng không biết qua bao nhiêu chiều. Không khí y nguyên truyền đến binh, khí tương giao ầm ầm âm thanh, lúc này còn trộn lẫn lấy Triệu Vô Cực tiếng cười. Ha ha ha, thông khoái, thật lâu đều không có đủ phải, đáng giá ta dụng tâm xuất thủ người, một lần này ta muốn xuất ra thực lực của mình. Nghe Triệu Vô Cực lời này, Thiên Hoàng trong lòng rất là chấn kinh, hắn vốn cho rằng mới vừa rồi cùng Triệu Vô Cực giao phong, Triệu Vô Cực liền đã xuất ra bản thân toàn bộ thực lực, nhưng bây giờ nghe Triệu Vô Cực trong miệng nói ra lời này, hắn mới biết được Triệu Vô Kỵ còn không có dùng ra toàn lực. Hán vạn phần không nghĩ tới, cái này triệu vô cực thật lợi hại không cách nào tưởng tượng, bản thân vì đánh bại cái này triệu vô cực, đã lấy ra toàn bộ thực lực, càng là sử dụng hoàng tộc thần binh cỡ xạ nạt nọt dù gì, vẫn như trước không phải triệu vô cực đối thủ. Ba cái này cỡ xạ nạt nọt dù gì, chính là từ thiên hoàng từng đời chuyển xuống, mỗi một thời đại thiên hoàng đều là cái này giang hồ bên trong võ công chắc tuyệt người, bởi vậy ở bọn hắn chết về sau, cũng sẽ đem tu tập công pháp, đều ký thác ở trên cở xạ nạt nọt dù gì. Bởi vậy mỗi khi bọn họ sử dụng cờ xạ nạt nọt dù gì thời điểm, liền có thể thu hoạch được lịch đại thiên hoàng lực lượng. Mấy trăm năm lực lượng cùng cộng lại, lúc này cờ xạ nạt nọt dù gì đã không thể dùng thần binh lợi khí để hình dung. Hắn nhưng là có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật đổ vợ, vốn cho là mình xuất ra cờ xạ nạt nọt dù gì, liền có thể rất nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này triệu vô cực càng chiến càng hăng, hơn nữa còn không có lấy ra hắn toàn bộ thực lực Thiên Hoàng vừa nghĩ vừa cùng triệu vô cực đánh nhau, suy nghĩ bay ra, không cách nào định thần, cho nên rơi hạ phòng, để triệu vô cực quẹt làm bị thương cánh tay. Thiên Hoàng hướng về phía sau mánh liệt nhảy vọt, kéo ra cùng triệu vô cực khoảng cách. Lúc này triệu vô cực trên mặt đều là nụ cười. Tiếp xuống một chiêu này, ta thật là hy vọng ngươi có thể đón lấy, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Triệu vô cực thoại âm vừa dứt, nóng bỏng liệt hỏa từ triệu vô cực thể nội phát ra, cái này hỏa lại không phải màu đỏ, mà là một trận lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa thoát ra có trăm trượng có thừa, cái này hỏa diễm thẳng lấy Triệu Vô Cực làm trung tâm đang thiêu đốt, thế nhưng là cái này nhiệt độ lại làm cho đám người cảm thấy thân ở một cái biển lửa, cái này làm sắc hỏa diễm tuy nhiên ở Triệu Vô Cực trên người thiêu đốt, thế nhưng là người trùng quanh chỉ cảm thấy là trên người mình thiêu đốt đồng. Dạ, Thiên Hoàng trông thấy Triệu Vô Cực một chiêu này, nhíu chặt lông mày, sau đó lui một bước, chờ đợi Triệu Vô Cực thế công. Mà đang ở Thiên Hoàng lui ra phía sau một bước thời điểm, Triệu Vô Cực là tiến lên một bước. Trên mặt mang nụ cười, có thể nụ cười này đối với người khác xem ra lại giống như quỷ một dạng. Nông nặc hỏa diễm theo Triệu Vô Cực thân thể lắc lư cũng đang đông đưa, lúc này chỉ nhìn Triệu Vô Cực lông mày siết chặt, lam sắc hỏa diễm thoát thể mà ra lấy một loại không thể gặp tốc độ, hướng về phía Thiên Hoàng đi. Thiên Hoàng cũng ở thời khắc này phóng xuất ra cỡ xạ nạt nọt rủ dị kiếm khí, một cuỗ bạch sắc vòng phòng hộ trùm lên Thiên Hoàng chung quanh, mà lúc này, luôn ngọn lửa màu xanh lam kia đã tập kích đến Thiên Hoàng trước mắt, trong nháy mắt liền đem Thiên Hoàng bao quạ vào thời khắc ấy, cái này hỏa diễm tạo thành một cái lò hình dạng mà thiên hoàng là đưa thân vào cái này lò bên trong địa ngục dung lô chỉ nghe thấy không trung quanh quần bốn chữ này đánh vỡ mỗi người tiếng lòng địa ngục dung lô chính là triệu vô cực tu luyện tới pháp lực cảnh giới về sau hỏa hệ một trong tuyệt chiêu ở triệu vô cực thôi động phía dưới sẽ thoát thể mà ra đem địch nhân bao khỏa trong đó hóa thành lò luyện sau đó ở nhiệt độ cao cực nóng phía dưới lò luyện bên trong sẽ xuất hiện hỏa chi anh linh Ba cái này hỏa chi anh linh cũng chính là tất cả bị triệu vô cực giết chết người, từng cái chết ở triệu vô cực trên tay người đều bị triệu vô cực tiêu ký, hỏa diễm thuần nguyên lực lượng sẽ không chế những cái này anh linh. Bọn họ vì triệu vô cực thúc đẩy, sau đó ở trọng trọng hỏa diễm bao khỏa phía dưới, giết chết lò luyện bên trong địch nhân. Bất kể là bất kỳ vật gì, chỉ cần đi vào đến cái này địa ngục dung lô bên trong, đều sẽ bị luyện hóa, đều sẽ bị đốt cháy, cuối cùng hóa thành hư vô, trở thành bên trong địa ngục dung lô mới hỏa chi anh linh. Tiếp tục vì triệu vô cực bán mạng Mà lúc này bị địa ngục dung lô bao vây thiên hoàng Ở lo luyện bên trong Sớm đã sợ đến vai đái vãi cức Làm hỏa diễm bao khỏa hắn một khắc kia Liền đang dần dần cắn nuốt cỡ xạ nạt nọt rủ di bảo hộ Lúc này hỏa chi anh linh từng cái từng cái bay ra Còn ở thiên hoàng chung quanh mỗi cái anh linh Đều phát ra thê thảm khóc lóc cùng tiếng cười Thiên hoàng ở cái này bao vây Phía dưới đã gần như điên cuồng Một tiếng hét thảm vang vọng đất trời chương hoàng Địa ngục dung lô. Vô số anh linh ở bên trong phát ra quỷ khóc sói tru thanh âm, phiêu miểu lại quỷ mị, vờn quanh ở Thiên hoàng trung quanh, thỉnh thoảng lôi kéo Thiên hoàng thân thể. Ba lúc này Thiên hoàng lâm vào địa ngục dung lô, trong lòng sớm đã vạn phần sợ hãi, hắn ý đồ tránh thoát những cái này quỷ hồn công kích, vận dụng công pháp đem tung bay ở bên cạnh hắn quỷ hồn từng cái đánh tán, nhưng là cái này quỷ hồn lại chỉ tăng không giảm, xuất hiện số lượng so Thiên hoàng giết chết còn nhiều hơn. Thiên hoàng trên giang hồ sông nhiều năm như vậy, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, thế nhưng là hôm nay triệu vô cực chiêu này hắn lại là triệt để kinh hoàng. Ba cái này liệt hỏa bao khỏa ở thiên hoàng thân thể một khắc này, thiên hoàng đều không biết hiện tại ở vào một cái dạng gì không gian, chỉ thấy được bên trong không gian này lại nhiều như vậy quỷ hồn phiêu đáng, trong lúc nhất thời thiên hoàng đều đang trong lòng suy đoán mình có phải hay không bị triệu vô cực dẫn tới liệt hỏa địa ngục bên trong, chờ đợi xử lý. Thiên hoàng trong lòng tuy nhiên sợ hãi mê mang, Thế nhưng là động tác trên tay của hắn lại là một chút cũng không có dừng lại, đối mặt với quỷ hồn tập kích, vẫn luôn đề cao bản thân lòng cảnh giác, đem từng cái hướng bản thân xông tới quỷ hồn toàn bộ tiêu diệt. Tuy nhiên những cái này quỷ hồn không có thương tổn đến Thiên Hoàng, nhưng là cái này liệt hỏa cũng đang không ngừng ăn mòn Thiên Hoàng trên người bạch sắc vòng bảo hộ. To lớn mồ hôi từ Thiên Hoàng trên mặt nhỏ xuống, không đợi nhỏ giọt mặt đất cũng đã bị nhiệt độ cao bức hơi sạch, có thể Thiên Hoàng hiện tại cũng không lo được nhìn những thứ này, bởi vì ngay mới vừa rồi ở tầng tầng quỷ hồn sau lưng, xuất hiện vài bóng người. Thiên hoàng bên cạnh vận dụng công pháp công kích tới tập kích qua đến quỷ hồn, bên cạnh ngẩng đầu nhìn mấy đạo này nhân ảnh, chỉ thấy trên người bọn họ thiêu đốt lấy nóng bỏng liệt hỏa, lúc này đang dùng hung ác ánh mắt hướng về thiên hoàng. Thiên hoàng tập trung nhìn vào, khi hắn nhìn thấy mấy người này tướng mạo thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến, tâm phanh phanh đập mạnh lấy. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Tuyệt vô thần, ken kỉnh, còn có thể dạ gì ca nhỉ kia? thế nào lại là các ngươi? các ngươi không phải đã chết rồi sao? Thiên Hoàng không biết cái này địa ngục dung lô bí mật, cho nên mới quá sợ hãi. Chỉ cần là chết ở triệu vô cực trên tay người, chết rồi anh Linh tất nhiên sẽ tan vào triệu vô cực hỏa chi cảnh giới bên trong, võ lực thấp hèn thì tại hỏa chi cảnh giới bên trong chỉ có thể trở thành quỷ hồn, võ công chắc tuyệt người liền sẽ có khác biệt, bọn họ có thể ngưng kết ra hình thể, trở thành địa ngục dung lô bên trong hỏa diễm chiến sĩ. Ba lúc này triệu vô cực thì là đứng ở bên ngoài nhắm mắt lại Người ở bên ngoài xem ra giống đang minh tưởng, thực tế triệu vô cực đang dùng tinh thần cảm giác lực khống chế tình huống bên trong. Hắn tất nhiên bắt giam Thiên Hoàng, đương nhiên muốn cho Thiên Hoàng tuyển mấy cái người quen xem một chút, để bọn hắn người đông doanh đánh người đông doanh, cuối cùng lưỡng bại câu thường, tự chuốc lấy kết quả thảm hại. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, nhưng bên trong sớm đã sóng ngầm mãn liệt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lò luyện bên trong ngay tại Thiên Hoàng còn khiếp sợ thời điểm, hỏa diễm chiến sĩ liền cùng nhau xuất thủ đánh về phía Thiên Hoàng, Thiên Hoàng quá sợ hãi mạnh liệt lui lại, thả người nhảy lên xoay người đến đỉnh, nhắc lên trong tay cờ xạ nạt nọt rủ gì nên kích đi lên. Binh khí va chạm thanh âm cùng không ngừng ra chiêu uy lực, chỉ nghe thấy từ địa ngục dung lô bên trong chuyển đến ẩm ẩm tiếng vang. Ba lúc này thiên hoàng nếu là ở toàn thịnh thời kỳ liền nhất định có thể đánh qua ba người này, nhưng mới rồi hắn và triệu vô cực tỷ thí lâu như vậy, tự nhiên là dùng nội lực không đủ, hơn nữa phạm là có thể trở thành địa ngục dung lô bên trong trở thành hỏa diễm chiến sĩ người. Thân thể và nội lực đều sẽ bị cái này trí thuần chi hỏa rèn luyện, thực lực có thể nhiều gấp đôi, lại thêm địa hình đối với thiên hoàng bất lợi cực lớn, lúc này hắn đã thô trọng tiếng thở dốc thân thể cũng có chút, không chịu nổi. Ba nhưng cùng thiên hoàng chống đỡ hỏa diễm chiến sĩ lại là đại đại khác biệt, bọn họ không có linh hồn, cũng không có nhục thể, tự nhiên không cảm giác, chỉ là đơn thuần ở tinh thần cấp độ bên trên bị triệu vô cực không chế, chỉ cần triệu vô cực tinh thần lực không tiêu tán, bọn họ liền có thể một mực chiến đấu tiếp Thiên hoàng lúc này đã bị bức lui đến địa ngục dung lô giáp danh, hắn đem cỡ xạ nạt nọt rủ gì cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của mình. Hô hô! Không được, ta không thể lại như vậy ngồi chờ chết, coi như không bị bọn họ giết chết, cũng sẽ bị bọn họ tươi sống mài chết. Thiên hoàng vừa nói vừa nhìn xem trong tay cờ xạ nạt nọt rủ gì, sau đó nắm chặt nắm đấm, như muốn giờ phút này, chỉ cảm thấy thiên hoàng thể nổi khí thế tăng vọt, cờ xạ nạt nọt rủ gì tán phát bạch quang không ngừng hướng chạy thiên hoàng trên người từng tầng từng tầng, tầng sâu hơn trên người của hắn bảo hộ ba lúc này thiên hoàng tay phải cầm cờ sạ nạt nọt dù gì mà tay trái là tụ tập lực lượng trong miệng hô to sinh hỏa thần công thanh chi tuyệt cảnh thiên hoàng cũng là một vị thân mang hỏa hệ công pháp người sinh hỏa thần công chính là hắn hỏa hệ lợi hại nhất chiêu số sinh hỏa thần công tổng cộng chia làm 9 bước mỗi ba bước làm một đạo lấy tam tam bất tận cửu thiên hợp khí chi đạo sơ đạo lam hãm trung đạo sinh hãm cực đạo thanh phong Ba đạo cảnh giới, mỗi đạo lúc đầu, cũng có một trọng yếu khiếu môn, bởi vì cái gọi là thần công chi cực, ca kinh phượng hoàng, liệt hỏa phân khu, tiểu chuyển trọng sinh, thiên địa vô tướng, sinh tử lưỡng mang, xá thân vong hồn, ý tuyệt sưng hùng. Ba đạo này công phu, một đạo càng so một đạo mạnh, một đạo càng so một đạo hung hiểm, cuối cùng đạt tới lô hỏa thuần thanh thanh chi tuyệt cảnh. Thế nhưng là cái này thanh chi tuyệt cảnh chỉ cần thi triển không chỉ có đả thương địch thủ cũng tự thương hại thân. Lúc này vì đánh bại trước mặt hỏa diễm chiến sĩ thiên hoàng cũng không lo được nhiều như vậy. Ba lúc này một sợi thanh diễm ở trong tay thiên hoàng thiêu đốt mà lên, trong mắt của hắn phát lệnh, nhanh chóng huy động tay trái của mình, chỉ thấy cái này thanh diễm rời khỏi tay, công về phía ba người kia. Ba người nhìn xem thiên hoàng chiêu này căn bản liền không sợ hãi, bởi vì bọn hắn căn bản không có tư tưởng, liền trực tiếp liền xung tới. Cái này quyền phong cũng không có tản mát độc nện, mà là tụ tập ở cùng một chỗ công kích, mục tiêu công kích chính là tuyệt vô thần. Thiên Hoàng biết rõ mấy người bọn họ năng lực phòng ngự đều phi thường lợi hại, bản thân cái này trưởng phong nếu như phân tán mà nói, chắc chắn lại sẽ là lấy rõ trúc mà múc nước công dã tràng, cái nào đều không thể chính phủ, còn không bằng tụ tập ở một người trên thân trước giải quyết một cái, thiếu một cái trong mắt đối phó còn lại hai cái, đem bọn hắn dần dần đánh tan. Quả nhiên, như Thiên Hoàng suy nghĩ, cái kia quyền phong đều công kích ở tuyệt vô thần trên người một người liền trực tiếp đem tuyệt vô thần đánh tan, tuyệt vô thần trong nháy mắt liền biến mất ở không gian này bên trong mà hai người khác trên mặt không chút biểu tình đối với tuyệt vô thần tiêu tán tình cảm gì đều không có tiếp tục phóng tới thiên hoàng phương hướng thiên hoàng lại lần nữa tụ tập hỏa diễm công kích hai người này thế nhưng là không đợi hắn tụ tập lại hỏa diễm chiến sĩ ở dây tiếp theo trực tiếp liền xuất hiện ở thiên hoàng trước mặt mãnh liệt hai quyền trực tiếp đánh vào thiên hoàng trước ngực thiên hoàng thân thể bay ra ngoài đụng vào lò luyện hỏa diễm trên vách phun ra một ngụm máu tươi thiên hoàng sau lưng màu trắng kia vòng phòng hộ bị đốt rủi hơn phân nửa thiên hoàng đã hao hết khí lực trống lên thân thể của mình, cảm thụ được sau lưng cảm giác nóng rực, trong miệng phát ra một tiếng nộ hống. a triệu vô cực, đây là ngươi bức ta, vậy cũng đừng trách ta. Vừa mới nói xong, chỉ thấy thiên hoàng đem cỡ xạ nạt nọt rủ gì dơ qua đỉnh đầu, cờ xạ nạt nọt rủ gì khí tức tăng gọn, bạch quang chảy vào thiên hoàng thân thể tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền tu bổ thiên hoàng sau lưng không trọn vẹn. Thiên hoàng trong mắt huyết hồng, theo ở hắn trong tiếng gầm giống tức giận. Một tia màu xanh đậm khí lưu từ thiên hoàng thể nội chậm rãi lưu động đi ra, ở hắn trước ngực tạo thành một khối câu ngọc. Ba cái này câu ngọc chính là đông doanh thiên hoàng lịch đại tương truyền dạ xạ cạ nì no mạ gạ tà mạ, chính là hoàng thất tín vật, một mực phong tồn ở mỗi một thời đại thiên hoàng thể nội bảo hộ lấy bọn họ. Một lần này gặp được khốn cảnh như vậy thiên hoàng bất đắc dĩ liền đem cái này câu ngọc tế ra. chương 140, chân chính bác kỳ đại xà, hỏa kỳ lân thèm. Ba cái này dạ xạ cạ nỉ no mạ gạ tạ mạ có phi phàm phòng hộ năng lực chính là Đông Doanh trên đời mạnh nhất phòng thủ đồ vật. Lúc này cái này Câu Ngọc đã biến đổi hình dạng hóa thành một vệ sáng cùng cỡ xạ nạt nọt rủ gì trên thân kiếm bạch quang kết hợp bao khỏa ở thiên hoàng bên ngoài cơ thể. Ba cái này Câu Ngọc hình thành phòng hộ ở Đông Doanh lịch sử còn chưa bao giờ có một người có thể nhẹ nhõm đánh vỡ hắn phòng ngự. Dạ xạ cạ nỉ no mạ gạ tạ mạ bảo hộ kết giới năng lực phòng ngự vô cùng mạnh nếu là muốn đánh vỡ. Trừ phi là nhân vật vô cùng lợi hại, thúc đánh kéo dài một nén hương thời gian mới cũng có thể có thể đánh vỡ. Triệu vô cực chính lấy tinh thần cảm giác lực nhìn xem tình huống bên trong, thiên hoàng động tác đều rơi vào triệu vô cực trong mắt. Lúc này triệu vô cực khỏe miệng nít lên, lại một lần thôi động lực lượng, đem tinh thần cảm giác lực để thăng lên một cái cấp độ. mệnh lệnh hỏa diễm chiến sĩ tiếp tục tập kích thiên hoàng. Thiên hoàng bên này khí thế tăng lên, mà hỏa diễm chiến sĩ bởi vì triệu vô cực đem tinh thần cảm giác lực tăng lên một cái cấp độ ngọn lửa trên người cũng trong nháy mắt tăng vọt, hai người tiến lên tiếp tục cùng Thiên Hoàng đánh nhau, lại là một phen vô cùng kịch liệt đánh nhau, ba người đánh khó phân thắng bại, địa ngục dung lô bên trong chuyển tới nội lực chấn động, chấn nhiếp phía ngoài đại địa, chỉ nhìn thấy địa ngục dung lô chấn động một lần, đại địa liền theo lắc lư một lần, trung quanh trong một rừng cây thụ mục đều bởi vì cái này lắc lư cùng hỏa diễm lò luyện tàn mát ra nhiệt khí từ từ khô gầy, lấy cảnh tượng bên ngoài làm cho người ta nghĩ tới thời kỳ viễn cổ đại hoang, rách nát khắp trốn lộ ra thê lanh mà khủng bố bên trong không biết lại đánh bao lâu đúng lúc này bên ngoài đứng tại chỗ triệu vô cực từ từ mở mắt lúc đầu mặt không thay đổi hắn bổ sung vẻ tươi cười ba lúc này địa ngục dung lô bên trong truyền ra đến chính là một tiếng vang thật lớn oanh địa ngục dung lô nổ bể ra đến hỏa diễm tùy theo phân tán bốn phía đem cái này toàn bộ địa phương nhuộm thành biển lửa một đầu tám đầu rắn từ trong bạo tạc vọt ra thẳng đến triệu vô cực phương hướng tùy theo đi ra còn có một đạo bóng người người này thấy không rõ tướng mạo chỉ có thể nhìn thấy quần áo trên người đã bị thiêu đốt tàn phá không chịu nổi, tóc cũng lộn xộn phi phàm, ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí. Lúc này chính nhìn chòng chọc vào triệu vô cực. Ngay mới vừa rồi Thiên Hoàng ở địa ngục dung lô bên trong cùng hai cái kia hỏa diễm chiến sĩ đánh khó phân thắng bại, nhưng là thời gian kéo dài quá dài, trên người của hắn phòng hộ đã bị dần dần bị đánh nát. Thiên Hoàng trong lòng biết rõ, nếu là mình phòng hộ biến mất, cái kia một giây sau hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì mạng sống, Thiên Hoàng làm một cái quyết định trọng đại. Triệu Hoán Thần thú Bát kỳ đại xà. Lúc trước cùng Triệu vô cực trong lúc đánh nhau, Thiên Hoàng liền Triệu Hoán qua Bát kỳ đại xà, chẳng qua là hắn một cái bóng mờ mà thôi, thực lực rất yếu. ở vừa xuất hiện thời điểm liền trực tiếp bị Triệu vô cực cho chém đứt đầu. Mà lần này Thiên Hoàng muốn gọi tới Bát kỳ đại xà lại không còn là cái kia thực lực yếu hư ảnh, mà là chân chính Bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà chân thân một mực tàng ở trong cửa xạ nạt nọt dù gì Hoàng tộc đời đời cung phụng Bát kỳ đại xà. Mà bắt kỳ đại xà cũng sẽ ứng bọn họ triệu hoán đi ra thay bọn hắn bảo mệnh, nhưng là cái kia yêu cầu đại giới lớn vô cùng. Đại giới chính là bán đứng linh hồn, bọn họ ở chết rồi linh hồn liền trực tiếp sẽ bị bắt kỳ đại xà thôn vệ, vĩnh viễn cũng không thể đầu thai chuyển thế, trực tiếp liền sẽ phi hôi yên diệt, từ đó hóa thành hư vô. Thiên hoàng tự nhiên biết do cái này đại giới lớn bao nhiêu, bởi vậy phía trước không có động tới sử dụng thủ đoạn này tâm tư, nhưng bây giờ không cần không được, hơn nữa thiên hoàng hiện tại trong lòng đầy bụng hận ý chỉ muốn giết triệu vô cực cũng bất chấp gì khác hắn quyết định thật nhanh liền làm quyết định hắn muốn bảo trụ cái này nhất thời chi mệnh giết triệu vô cực chết về sau coi như linh hồn không còn tồn tại hắn cũng không thèm quan tâm sau đó thiên hoàng lấy bản thân linh hồn hiến tế triệu hoán ra bắt kỳ đại xà cái này bắt kỳ đại xà chân thân cùng lúc trước hư ảnh kia hoàn toàn khác biệt bắt kỳ đại xà có tám cái đầu cùng tám cái đuôi con mắt đỏ tươi trên lưng là mọc đầy rêu xanh cùng thụ mộc phần bụng là thối giữa trạng chảy máu tươi Trên đỉnh đầu là thường thường tung bay tám sắc mây đen, thân thể giống như tám tòa sơn phong, tám đầu sơn cốc thật lớn. Mà triệu vô cực đã sớm cảm giác ra thiên hoàng sử dụng thủ đoạn, trên mặt hắn bổ sung nụ cười chính là bởi vì ở cái này bắt kỳ đại xà xuất hiện trong nháy mắt đó, triệu vô cực liền cảm ứng ra tới cái này bắt kỳ đại xà ở hít thở tầm đó vậy mà ẩn chứa thổ táng chi khí. Ba cái này đại địa nguyên tố, triệu vô cực cũng tìm thật lâu, thế nhưng là một mực đều không có tìm tới. Triệu vô cực không nghĩ tới hôm nay vậy mà ở đây đông doanh tìm đến ba cái này bất kỳ đại sản nếu để cho Triệu vô cực luyện hóa vậy hắn thủ hành lực lượng liền nhất định có thể lên thăng lên pháp lực cảnh giới đến lúc đó hắn năm loại nguyên tố liền đã gom đủ bốn loại thực lực càng sẽ đột nhiên tăng mạnh nghĩ tới đây Triệu vô cực một cái lắc mình xuất hiện ở không trung chỉ thấy được Triệu vô cực phía sau đột nhiên mở ra hư không ở lỗ đen hư không bên trong có năng lực có thể liệt hòa đốt ra một cái chim quý thú lạ từ bên trong vừa nhảy ra toàn thân thiêu đốt hỏa diễm trên không trung phát ra một tiếng nộ hống giống triệu vô cực gọi tới quái thú chính là hỏa kỳ lân lúc này triệu vô cực thân thể khoan thai rơi vào hỏa kỳ lân trên đỉnh đầu hắn từ từ rơi lên cánh tay trái của mình đem bốn phía nội lực tụ tập trên cánh tay trái tay bắt lại hỏa kỳ lân một cái sừng sau đó trong miệng thì thầm xích đế hỏa hoàng khí triệu vô cực lợi dụng xích đế hỏa hoàng khí cho hỏa kỳ lân thân thể ra chỉ trong nháy mắt chỉ thấy hỏa kỳ lân trên người hỏa là tăng vọt Thân thể từng điểm từng điểm biến lớn, thẳng đến trở nên cùng bắt kỳ đại Sa một dạng. Thiên Hoàng nhìn thấy tình cảnh này quá sợ hãi, hắn vốn cho rằng chỉ có bản thân có thể triệu hoán thần thú đi ra thay mình tác chiến, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này triệu vô cực vậy mà cũng có thể. Trong thấy hỏa kỳ lân hướng về phía bắt kỳ đại xa vào tới, tình huống không thể kìm được Thiên Hoàng suy nghĩ nhiều, Thiên Hoàng thả người nhảy lên, cũng tới bắt kỳ đại xa trên thân, sau đó cùng bắt kỳ đại xa đồng loạt xông về hỏa kỳ lân chỉ thấy từ hỏa kỳ lân trên người phân hóa ra 8 cỗ hỏa diễm, mỗi một cỗ đều là lam sắc hỏa diễm, xông về bát kỳ đại xà, bắt kỳ đại xà trong miệng phát ra thanh âm tê tê, nhìn thấy cái này hỏa diễm đánh tới, trong đó một cái đầu há miệng ra một ngụm liền đem cái này hỏa diễm thôn phệ. Sau đó từ bát kỳ đại xà cái thứ hai đầu rắn bên trong phun ra một cỗ khói đen, khói đen tạo thành một cái lưới lớn, đánh về phía hỏa kỳ lân. Ba lúc này hỏa kỳ lân con mắt khẽ động, ở nó dưới chân giấy lên nóng bỏng liên hỏa. Tựa như hỏa vân đồng dạng, trực tiếp để hỏa kỳ lân đằng không bay lên, đi tới giữa không trung. Ba cái này bắt kỳ đại xà cùng hỏa kỳ lân ngươi một chiêu ta một chiêu, ai cũng không làm bị thương ai, thiên hoàng nhìn xem nhíu chặt lông mày, nhưng là ở giây tiếp theo, thiên hoàng lúc đầu dầu gì trên mặt, bổ sung nụ cười. Bởi vì vừa rồi tại hắn một phen quan sát, phát hiện triệu vô cực hỏa kỳ lân trong miệng còn mọc ra hấu sỉ, giải thích cái này hỏa kỳ lân cũng bất quá sống một trăm năm lâu, vẫn là thần thú ấu niên kỳ. Nhưng là bát kỳ đại xa lại không giống nhau, hắn đã sống ngàn năm lâu, sớm đã là thành thục kỳ thần thú, hiện tại cái này Hỏa Kỳ lần tuy nói có thể cùng bắt kỳ đại xa chống cự một hai, nhưng là đánh tới hậu kỳ, thắng bại tự nhiên có thể phân. Nghĩ tới đây, Thiên Hoàng trong lòng 10 điểm tự tin, bởi vì hắn cảm thấy trận chiến này tất thắng. Sau đó, Thiên Hoàng vì mau sớm giải quyết trận chiến đấu này, sau đó thôi động trong tay cỡ xạ nạt nọt dù gì, cũng cho bát kỳ đại xa tiến hành tăng thêm. Lúc này Bát Kỳ đại xà cảm nhận được Thiên Hoàng tăng thêm lập tức con mắt tỏa ánh sáng, sau đó tám đầu cùng một chỗ hướng về phía Hỏa Kỳ Lân Phong đi, muốn như vậy trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân thôn phệ hầu như không còn. Chương 141, An Bát Kỳ đại xà. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được Bát Kỳ đại xà động tác nhanh chóng ở trên bầu trời né tránh, lúc này đi thẳng tới Bát Kỳ đại xà đỉnh đầu, đối với phía dưới Bát Kỳ đại xà trong miệng liền phun ra một cỗ hỏa diễm, cái này hỏa diễm tản ra khí thế cường đại. Ngưng kết thành vô số đạo hỏa diễm tiễn nhắm ngay bắt Kỳ đại xà trong đó một cái đầu, liền trực tiếp xung qua. Bắt Kỳ đại xà thấy thế, trên lưng Lân phiến cấp tốc đứng lên, chỉ thấy được từ hắn một cái đầu lâu bên trong phun ra báo cát, mãnh liệt báo cát kéo theo trùng quanh gió thổi, dán lên tất cả mọi người con mắt cũng là đem hỏa kỳ lân cái này hỏa diễm tiễn cải biến xạ kích phương hướng, đảo ngược hướng về phía hỏa kỳ lân đi. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy chỉ một chiêu này lại bị bắt trở về, sau đó trong miệng phát ra một trận gầm thét. Hỏa Kỳ Lân đem ngọn lửa trên người tạo thành hỏa diễm xúc tu, đem đảo ngược hướng mình đánh tới hỏa diễm tiến toàn bộ bắt lấy, trực tiếp đem cái này hỏa diễm năng lượng lại hút về trong cơ thể của mình. Ba ngày tại Hỏa Kỳ Lân làm lần này động tác thời điểm, bắt Kỳ Đại Sa một cái khác đầu lâu lại có động tác khác, từ bên trong phun ra một giọt nước, hướng về phía Hỏa Kỳ Lân phương hướng, liền nối tới. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được sát ý, thân thể loại lên, trên không trung nhanh chóng di động, mà bắt Kỳ Đại Sa một chút cũng không cho Hỏa Kỳ Lân cơ hội. Trong miệng phun nước một mực truy kích Hỏa Kỳ Lân di động. Ba cuối cùng Hỏa Kỳ Lân một cái né tránh không kịp, liền bị Bát Kỳ Đại Xà trong miệng phun ra đến cột nước đánh tới nó lùi về. Hỏa Kỳ Lân dưới lòng bàn chân giẫm cái này hỏa vân cấp tốc giật tắt, trong lúc nhất thời chân trái đã mất đi chèo trống, Hỏa Kỳ Lân thân thể lập tức đung đưa, vì để tránh cho rớt xuống đất, nó vội vàng hạ xuống. Bát Kỳ Đại Xà muốn thừa thắng xông lên, thế nhưng lại nhưng vào lúc này Bát Kỳ Đại Xà lại chú ý tới mình đỉnh đầu quanh đã vẩn quanh một vòng hỏa diễm. Ngay mới vừa rồi Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là đơn thuần chạy trốn, nó mới xuất hiện ở một cái điểm, liền ở cái điểm kia lưu lại bản thân hỏa diễm, như thế một phen nhiều lần, hiện tại cái này hỏa diễm cũng đã vờn quanh ở Bát Kỳ Đại Sà chung quanh, đưa nó đoàn đoàn bảo khỏa. Ba lúc này Hỏa Kỳ Lân vừa khởi động lên hỏa diễm ý lực, mỗi một sợi ngọn lửa vốn chỉ là hơi hơi điểm, thôi động phía dưới lập tức đại trướng. Vân hỏa chi vong trong nháy mắt hình thành, trực tiếp đem bắt Kỳ Đại Sà cùng đứng ở trên đỉnh đầu của hắn Thiên Hoàng bao quát ở trong đó. Hỏa diễm trên không trung không ngừng tiêu đốt, mà liền ở lúc này, chỉ thấy được tấm kia hỏa diễm lưới lớn phảng phất nhận lấy cái gì lực lượng tôn phệ, chính đang từng điểm từng điểm tiêu tán, bất Kỳ Đại Xà thân thể cũng đã lộ ra. Chỉ thấy được Bát Kỳ Đại Xà một cái trong đó đầu chính cắn nuốt hỏa diễm, trong miệng còn không ngừng toát ra hỏa hoa. Ba cái này bất Kỳ Đại Xà tám cái đầu đều có không giống nhau tác dụng, có có thể khát nước, có có thể phun lửa, có có thể phun bao cát. Từng cái đầu đều có không giống nhau lực lượng. Ba cái này hỏa kỳ lân hỏa diễm chính là trực tiếp bị bát kỳ đại xà cái kia có thể hấp thực hỏa diễm đầu trực tiếp thôn vệ đến trong bụng. Nơi này người quan chiến trừ bỏ triệu vô cực cùng thiên hoàng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có những cái kia vô cực thần cung đệ tử cùng Hùng Bá cùng tuyệt tâm. Lúc này Hùng Bá nhìn xem hỏa kỳ lân cùng bắt kỳ đại xà ở giữa đánh nhau, trực tiếp liền nhìn ngốc mắt, đứng ở trong đó không nhích động chút nào, chỉ có con mắt khi theo lấy bát kỳ đại xà cùng hỏa kỳ lân di động mà chuyển động nhìn xem bát kỳ đại xà cùng hỏa kỳ lân cái này từng chiêu một pháp thuật hung bá trong lòng ngũ vị tập trần. bởi vì hắn biết rõ hai cái này thần thú xuất ra những chiêu này lấy hắn mạnh nhất tam phân quy nguyên khí cũng chưa chắc có thể có trong đó tùy tiện một đạo pháp lực một phần mười vi lực nếu là mình đụng tới hai cái này thần thú chắc chắn trực tiếp chết ngay cả cận cả cũng không còn nhưng hôm nay cái kia triệu vô cực lại là điều khiển trong đó một cái thần thú người cái này triệu vô cực rốt cuộc có dạng gì lực lượng liền lợi hại như vậy thần thú cũng nghe mệnh lệnh của hắn Ba thời khắc này hùng bá mới ý thức tới mình đời này căn bản liền không khả năng đánh bại triệu vô cực, bản thân sử xuất toàn lực một đòn có thể ngay cả triệu vô cực một căn lông tơ đều không đụng tới. Không chỉ là hùng bá một người bị cảnh tượng này rung động như thế bộ dáng, đứng ở một bên tuyệt tâm, lúc này đã trực tiếp trợn tròn mắt, trong lòng đều không biết nên nghĩ như thế nào. Hán quả thực không tin mình chuyện phát sinh trước mắt có phải thật hay không, cái này bắt kỳ đại xà cùng hỏa kỳ lân đều là trong truyền thuyết thần thú, có thể nhìn thấy người lắc đắc không có mấy Nhưng mình hôm nay vậy mà trực tiếp gặp được hai cái. Hơn nữa hai đầu này còn ở trước mặt mình như thế lại đấu, hắn lại có thể nào không há hốc mồm? Con mắt toàn bộ hành trình đi theo hai đầu này thần thú, đã cảm thấy đầu góc đều đã không nghe sai khiến. Mà lúc này, bắt kỳ đại xà cùng hỏa kỳ lân tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Bắt kỳ đại xà dùng thổ tức nuốt lấy hỏa kỳ lân hỏa diễm về sau, thi triển ra liên hỏa thuật. Chỉ thấy được nguyên một đám hỏa đạn từ Bát kỳ đại Sà một cái đầu bên trong phương ra mà hắn còn có một cái khác đầu đồng thời thi triển lôi đỉnh hưởng, hỏa diễm cùng lôi đỉnh kết hợp, lấy mảnh liệt thế công hướng về hỏa kỳ lân phương hướng đánh tới. Ba lúc này hỏa kỳ lân sau chân trái hỏa diễm đã một lần nữa dấy lên, lại bay đến không trung, tránh né lấy lôi đỉnh thế công. Ba chỉ thấy hỏa kỳ lân đang tránh né đồng thời, đem nó ngọn lửa trên người thoát thể mà ra, hỏa diễm trên không trung lưu động, biến thành một mảnh hỏa vân, hỏa vân trên không trung nhanh chóng bành trướng, kèm theo gió thổi, đung đưa kịch liệt lên. Sau đó hỏa kỳ lần vẫy đôi một cái, cái này hỏa diễm nghe theo chỉ lệnh, liền trực tiếp từ không chung rơi xuống, tựa như là một trận hỏa vũ hướng về bắt kỳ đại xà tập kích đi. Ba chỉ thấy bắt kỳ đại xà trên người lân phiến đứng thẳng lên, một cổ khí từ lần phiến bên trong phát ra, một giây sau chỉ thấy được cái này lân phiến lập tức trở nên đen bóng, cái kia hỏa vũ rơi xuống bắt kỳ đại xà trên người thời điểm, đối với nó lại là không có bất kỳ cái gì tổn thương nhưng trên không trung hỏa kỳ lân lại bởi vì nhất thời chủ quan lại bị bát kỳ đại xà cái kia lôi đỉnh hỏa diễm thế công đánh trúng ba vừa rồi bát kỳ đại xà một chiêu kia ở chiêu số thất bại thời điểm cũng không có tiêu tán mà là độn địa mà đi đi tới hỏa kỳ lân thân thể phía dưới thừa dịp hỏa kỳ lân không chú ý một chút tử liền nhảy ra đánh vào hỏa kỳ lân bụng ngọn lửa kia đối với hỏa kỳ lân ngược lại là không có bất kỳ cái gì tổn thương nhưng là cái kia lôi đỉnh công kích lại không giống nhau nếu là đánh vào địa phương khác còn tốt Thế nhưng là phần bụng là tất cả động vật mềm yếu nhất địa phương, một kích này trực tiếp đánh trúng hỏa kỳ lân uy hiếp, hỏa kỳ lân thân thể bị đau, lại một lần nữa rơi trên mặt đất. Đọc truyện tại http. Ba lúc này tình huống bắt kỳ đại xà đã hơi chiếm thượng phong, Thiên Hoàng trông thấy hỏa kỳ lân lại một lần rơi xuống mặt đất, trong lòng Dương Dương đã ý, nhìn đến Triệu Vô Cực trong miệng khiêu khích nói ra. Ngươi cái này hỏa kỳ lân tuy nhiên cường đại có tiềm lực, là hiếm có thân vật, nhưng là ngươi bại liền bại ở cái này hỏa kỳ lân tuổi nhỏ căn bản đánh không lại ta cái này thành thuộc kỳ bắt kỳ đại xà. Triệu Vô Cực, ta liền để ngươi nhìn xem một giây sau ta làm sao giết ngươi Hỏa Kỳ Lân, lại để cho Bắt Kỳ Đại Xà đem Hỏa Kỳ Lân nội đan kia thôn phệ, đến lúc đó Bắt Kỳ Đại Xà liền có thể lại tiến hóa, khi đó là tử kỳ của ngươi." Triệu Vô Cực nghe được lời nói của Thiên Hoàng, trong miệng phát ra cười lạnh. "Là ai nói cho ngươi Hỏa Kỳ Lân tiềm lực chỉ có những thứ này?" Triệu Vô Cực thoại âm vừa dứt, liền nhìn đến từ trên người hắn toát ra từng trận thanh quang. Tản ở cái này không khí bên trong, nguyên bản đã khô cạn tới chết thụ mục, ở chạm đến cái này thành quang thời điểm, trong nháy mắt liền lại trở nên cảnh lá rậm rạp. chương 142, Hoàng đế thổ hoàng đạo, thôn vệ. Ba lúc này triệu vô cực thì là thúc dục bản thân hồi lâu không dùng thanh đế một hoàng công, từ khi hấp thu long mạch về sau, hắn liền chưa từng dùng qua thanh đế một hoàng công, một lần này cùng hỏa kỳ lân kể vai chiến đấu, tự nhiên muốn cho hỏa kỳ lân ra chỉ. Ba cái này, thanh đế một hoàng công vừa thi triển liền khiến cho triệu vô cực trên người bùng nổ ra mãnh liệt thanh quang. Triệu vô cực sau đó thôi động bản thân bốn phía nội lực, lúc đầu khuyết tán trên không trung thanh quang, bị triệu vô cực một lần nữa thanh quang tụ tập lại, sau đó dung ở tay trái của hắn phía trên, triệu vô cực đem tay trái lập tức vỗ tới hỏa kỳ lân trên thân. Trong lúc nhất thời, thanh quang dung nhập hỏa kỳ lân thân thể, để hỏa kỳ lân khí thế trên người tăng vọt, cùng vừa rồi đã hoàn toàn khác biệt. Cái này thanh đế một hoàng công chính là một hệ pháp thuật. Mà Hỏa Kỳ Lân là hỏa hệ thần thú, mục chính là hỏa cường lực thuốc bổ, mục sinh hỏa, hỏa tác đại trướng. Ba nguyên bản Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người đều dùng ở trận kia Hỏa Vũ, hiện tại trên người nó lấy đến hỏa diễm đã lắc đắc không có mấy, mắt thấy đều muốn dập tắt, nhưng là lúc này thành đế một Hoàng Công tăng thêm thuộc tính tác thuốc dục hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người, trong khoảnh khắc hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người bỗng nhiên gia tăng. Hỏa diễm hướng lên bầu trời cùng chung quanh mãnh liệt lộ ra, cùng vừa rồi so sánh Hỏa Kỳ Lân hiện tại ngọn lửa trên người tăng lên có gấp mấy chục lần, chỉ cảm thấy bốn phía thế lửa cường thịnh, nơi này đã không là người bình thường có thể ngốc. Vô Cực Thần cung những cái kia đệ tử cùng Hùng Bá hai người, cảm nhận được cỗ này thế lửa, nhanh chóng lui lại thoát ly nơi này để tránh bị tác động đến. Lúc này Thiên Hoàng nhìn xem Hỏa Kỳ Lân biến hóa trên người, sắc mặt đột biến, mười điểm không thể tin được nhìn trước mắt tình huống. Không riêng Thiên Hoàng như thế, bất Kỳ Đại Sả thân thể cũng có chút lắc lư, tám cái đầu tuy nhiên uy cái thế, nhưng là Lại cũng tản ra từng đợt e ngại cùng kinh khủng, hoàn toàn không có phía trước hung sát bá khí. Tuy nhiên cái này thần vật không giống người một dạng có thể thấy được biểu lộ, nhưng là từ nó thân thể động tác bên trên liền có thể cảm giác được bất kỳ đại xà sợ hai tâm. Bọn họ không biết triệu vô cực đến cùng làm cái gì, vậy mà để cái này hỏa kỳ lân uy lực tăng vọt tới mức như thế. Trong lúc nhất thời, bắt kỳ đại xà cùng thiên hoàng hai người chỉ cảm thấy trong lòng bổ sung một loại cảm giác, kia liền là tuyệt vọng. Triệu vô cực nhìn cái này một người một thú biểu lộ, khỏe miệng nít lên, khí tức trên thân của hắn lại là càng thêm kinh khủng, sau đó sờ lên hỏa kỳ lân đầu, đối với hỏa kỳ lân nói ra, động thủ, hỏa kỳ lân nguyên bản ở đối mặt bát kỳ đại xà khó giải quyết như vậy địch nhân thời điểm, liền trong lòng có chút bối rối, nhưng lúc này hắn cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa, lập tức lòng tin tăng vọt, nghe triệu vô cực lời nói, trong lòng tràn đầy tự tin, sau đó một cái bước xa liền trực tiếp xông ra ngoài một cỗ hỏa diễm lưu động ở hỏa kỳ lân trong miệng phun ra, lại một lần nữa tạo thành hỏa diễm tiễn, xông về bắt kỳ đại xà cùng thiên hoàng. lại vào lúc này, bắt kỳ đại xà còn muốn giống vừa rồi một dạng dùng bản thân cường đại lân phiến ngăn trở hỏa kỳ lân công kích, nhưng làm hỏa kỳ lân hỏa diễm tiễn chạm đến bắt kỳ đại xà ra một khắc này, chỉ nghe thấy không khí truyền đến nó kêu thảm. giống. hỏa kỳ lân đi qua tăng thêm về sau, trong cơ thể hắn hỏa diễm đã không còn là vậy đơn giản ngọn lửa, mà đã tu luyện trở thành chân hỏa ở chân hỏa trước mặt bất kỳ vật gì đều là không đủ nhìn chỉ có thể hóa thành hư vô ở bất kỳ đại xà gào thảm thời điểm chân hỏa lại từ hỏa kỳ lần trong miệng phương ra cái này hỏa diễm càng đốt càng ác liệt càng đốt càng trướng lấy cường đại bao khỏa chi thế xông về bát kỳ đại xà đem bát kỳ đại xà cùng đứng ở trên đầu hắn thiên hoàng trực tiếp bao quát trong đó ba nguyên bản thiên hoàng trốn ở bát kỳ đại xà trên thân mới vừa rồi không có bị cái kia hỏa diễm tiến công kích đến nhưng lần này lại là trực tiếp bị bao khỏa Bất kỳ đại xà căn bản không hấp thu được hỏa kỳ lần cái này nồng nặc chân hỏa. Lúc này chân hỏa đốt ở thiên hoàng trên thân, không khí lại chuyển tới thiên hoàng tiếng kêu thảm thiết. Thiên hoàng tự biết lấy bản thân tuyệt đối chống cự không được cái này chân hỏa khí lực. Sau đó thả người nhảy lên, mãnh liệt nhảy khỏi bất kỳ đại xà thân thể. Thiên hoàng thân thể cùng bất kỳ đại xà so sánh, tự nhiên là nhỏ bé vô cùng, hắn có thể né tránh đòn công kích này. Thế nhưng là bất kỳ đại xà cái kia thân thể cao lớn, lại là trốn không thoát nông nặc hỏa diễm không ngừng thúc đốt bát kỳ đại xà thân thể, bát kỳ đại xà cái kia cứng rắn vảy rắn lúc này cũng đã bị cái này chân hỏa luyện hóa. Ba lúc này trong không khí không chỉ có bát kỳ đại xà tiếng kêu thảm thiết, còn kèm theo thân thể nó đốt cháy vị đạo. Bát kỳ đại xà nghĩ hết biện pháp tiêu diệt hết ngọn lửa trên người, cũng mặc kệ là dùng cái kia có thể hút hòa đầu, vẫn là dùng cái kia có thể khạc nước đầu, đều không biện pháp tiêu diệt cái này hỏa diễm, chỉ có thể nhìn cái này hỏa diễm trên người mình càng đốt càng ác liệt. Ba lúc này triệu vô cực nhìn xem bát kỳ đại sà dáng vẻ, khoe miệng khẽ nhếch. sau đó thả người nhảy lên, từ hỏa kỳ lân trên đầu bay lên, đi tới không chung. Ở nhún nhảy đồng thời, triệu vô cực còn thôi động cái này bản thân thể nội công pháp, trên tay phải chuyển chuyển ra một trận kim quang. Bạch đế kim hoàng chạm. Chiêu này vừa ra, triệu vô cực đối với bát kỳ đại sà phương hướng, chính là vung lên tay phải của mình. mãnh liệt chạm kích trực tiếp rời khỏi tay, kèm theo gió thổi cùng thế lửa tăng thêm tốc độ. Một giây đồng hồ liền trực tiếp xuất hiện ở bát kỳ đại sa đỉnh đầu. Bắt kỳ đại sa cảm nhận được sắc ý, thất kinh, hắn nghĩ né tránh, nhưng là lấy tốc độ của hắn là tuyệt đối trốn không thoát. Thổi! Chỉ nhìn thấy một khỏa to lớn đầu lâu rơi xuống đất, chấn động đến trên mặt đất đều có chút lắc lư. Bắt kỳ đại sa một cái đầu ứng thanh mà rơi, máu tươi từ hắn cái cổ bên trong phương ra. Dạng như vậy thật giống như hỏa kỳ lân vừa rồi từng hạ xuống một trận hỏa vũ một dạng, bất đồng duy nhất chính là vừa nãy là hỏa mà bây giờ là huyết. Triệu vô cực sở dĩ nhâm chuẩn bát kỳ đại xà cái này đầu, là bởi vì hắn cái này đầu chính là có bao cắt lực lượng, bởi vậy cái này đầu cũng là hắn thổ táng chi khí tồn tại địa phương. Lam bát kỳ đại xà đầu rơi xuống đất thời điểm, nương theo mà ra không chỉ là máu tươi, còn có một cỗ màu nâu khí thể. Triệu vô cực nhìn thấy cái này khí thể, là một cái lắc mình đi tới bắt kỳ đại xà đoạn cái cổ. Triệu vô cực xoay tròn tay trái của mình, ở trong tay trái bốc lên ra một cỗ hấp lực. Đối với cái kia khí thể chính là khẽ hấp, chỉ thấy được cái kia khí thể mãnh liệt dây rủa sau đó bị triệu vô cực khí thế áp bách, khuất phục xuống tới, trực tiếp bị triệu vô cực lấy đi. Làm thổ táng chi khí rút ra bát kỳ đại xà thân thể một khắc này, chỉ nhìn thấy viên kia vẫn còn đang dao động cái cổ liền trực tiếp liền ngã trên mặt đất, lại phát ra đông một tiếng. chương 143, thiên hoàng, người chạy trốn nơi đâu. Bát kỳ đại xà một lần này không chỉ có chỉ mất đi bản thân thể nội thổ táng chi khí. Hơn nữa còn bị triệu vô cực bạo mất một cái đầu, trong nháy mắt lực lượng liền từ trong cơ thể của hắn trôi mất ra ngoài, thực lực trực tiếp liền thiêu. Ba lúc này bát kỳ đại xà trên thân thể hỏa diễm còn đang không ngừng thiêu đốt lấy, mắt thấy bộ dạng này đã nhanh bị đốt cháy khét, lực lượng thì càng là không được. Ba nguyên bản thân hình vững vàng bát kỳ đại xà, hiện tại chỉ thấy hắn đang mãnh liệt đung đưa, quả thực là vô cùng thê thảm, mặc cho ai cũng không cách nào tưởng tượng trước mặt vật này là truyền thuyết uy vũ thần thú. Ba lúc này Bát Kỳ Đại Sà trong lòng đã biết bản thân lần này là triệt để thất bại, hắn nhìn xem trước mặt Hỏa Kỳ Lân cùng Triệu Vô Cực trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này, hắn không muốn liền tương mình như vậy mệnh đoạn đi ở đây, hắn mới sống ngàn năm, về sau còn muốn sống vào năm. Ba cứ nhìn Bát Kỳ Đại Sà cố nén vết thương trên người đau nhức, kéo lấy bản thân dập nát thân thể liền muốn đào tẩu. Động vật năng lực nhận biết là mạnh vô cùng, Hỏa Kỳ Lân đã cảm nhận được Bát Kỳ Đại Sà thể nội sợ hai mãnh liệt cảm giác lúc này trông thấy bát kỳ đại sa muốn chạy trốn, hỏa kỳ lân tự nhiên là không thể dễ dàng buông tha hắn, bởi vì hắn biết mình nếu là giết cái này bát kỳ đại xa, ăn nó đi nội đan, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. tuy nhiên hỏa kỳ lân bây giờ còn là ấu niên kỳ, có thể có thực lực như vậy toàn dựa vào triệu vô cực gia trì, nhưng là hỏa kỳ lân nếu như ăn bát kỳ đại xa nội đan về sau, liền sẽ rất khác nhau, coi như vẫn là ấu niên kỳ cũng sẽ có được so thành niên kỳ còn muốn mạnh mẽ lực lượng. nghĩ tới đây. Hỏa Kỳ Lân dưới chân sinh phong đạp trên hỏa vân, trực tiếp đuổi theo. Bát Kỳ Đại Sà cảm nhận được đằng sau truyền đến sát ý mãnh liệt, quay đầu nhìn xem Hỏa Kỳ Lân đạp không mà đến, lòng tràn đầy bối rối, tăng nhanh trên chân động tác. Hắn biết mình hiện tại ở vào yếu thế, không trả giá một chút hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này, cho nên hắn quyết định lại buông tha cho bản thân một cái đầu, ngăn cản Hỏa Kỳ Lân, vì chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Ba lúc này cái kia Bát Kỳ Đại Sà đem cái kia có thể miệng phun lôi điện chi lực đầu quay lại nhìn xem hỏa kỳ lân trong miệng phun ra mấy đạo thiểm điện, thiểm điện tốc độ cực nhanh, hướng về phía hỏa kỳ lân liền tập kích đi. Có thể tốc độ này ở trong mắt hỏa kỳ lân xem ra lại giống như là tốc độ của rùa. hỏa kỳ lân một cái lắc mình liền tránh thoát đòn công kích này, sau đó trực tiếp biến mất ở không trung. Bát kỳ đại sa nhìn thấy cảnh tượng này vội vàng ở bốn phía lục xoát lên hỏa kỳ lân bóng dáng, nhưng hắn làm sao đều cảm giác không đến hỏa kỳ lân khí tức. giống. một giây sau bát kỳ đại sa lại là một trận kêu thảm. Bởi vì ngay mới vừa rồi Hỏa Kỳ Lân lập tức liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên, Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng của mình một ngụm liền cắn bắt Kỳ Đại Xà một cái đầu. Ba lúc này bắt Kỳ Đại Xà đã hoàn toàn không muốn cùng cái này Hỏa Kỳ Lân đối kháng, hắn chỉ muốn đào tẩu, chỉ cần trốn xuống biển hắn liền có thể an toàn. Nhưng Hỏa Kỳ Lân sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, chỉ nghe thấy không khí truyền đến Hỏa Kỳ Lân một tiếng nộ hống, sau đó Hỏa Kỳ Lân khí thế trên người lại có tăng trưởng, thân hình cũng theo khí thế tăng trưởng mà trở nên càng lớn. Ba lúc này Hỏa Kỳ Lân thân thể đã so Bát Kỳ Đại xà lớn gấp một, hắn dỗi ra chân của mình, liền một cước dẫm ở Bát Kỳ Đại xà thân thể. Bát Kỳ Đại xà cảm thụ được Hỏa Kỳ Lân lực lượng chính như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, sợ hãi trong lòng đã không cần nói cũng biết, hắn liều mạng dãy rủa, dùng bản thân khí lực cuối cùng liều mạng dãy rùa, có thể dãy rủa thế nào đi nữa, hắn cũng dãi rủa không ra. Hỏa Kỳ Lân lúc này mở ra miệng của mình, chỉ dùng một ngụm liền trực tiếp đem Bát Kỳ Đại xà trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hỏa Kỳ Lân cường hóa vị toan trực tiếp đem bát kỳ đại xà thân thể cho hòa tan, lúc này ở Hỏa Kỳ Lân thể nội bước lên ra một viên hạt châu màu đen, chính là bát kỳ đại xà nội đan. Phàm là thần thú nội đan đều có tự bảo vệ mình ý thức, lúc này viên nội đan này biết rõ Hỏa Kỳ Lân muốn đem nó tiêu hóa, tự nhiên là không cam tâm, ở Hỏa Kỳ Lân trong thân thể mãnh liệt va và đập vào, muốn xông phá Hỏa Kỳ Lân thân thể. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được thể nội viên nội đan này chấn động, sau đó ngồi ở chỗ đó, giống như nhân loại đạt tọa một dạng. Hắn đem chính mình bốn phía hỏa diễm thu vào, lúc này ở hỏa kỳ lân trong thân thể giấy lên một đám lửa nhỏ. Ba cái này tiểu hỏa diễm chính là hỏa kỳ lân đem tất cả chân hỏa luyện ra thuần chính nhất hỏa diễm, cái này hỏa diễm vừa mới xuất hiện. Viên kia Hắc Châu Tử liền cảm thấy cường thế chân áp, trực tiếp liền dừng lại va chạm, trực tiếp bị cái kia hỏa diễm bao khỏa. Không qua mấy phút, hỏa kỳ lân cũng đã đem bát kỳ đại xà nội đan trực tiếp luyện hóa. Ba lúc này hỏa kỳ lân thân thể lại xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ thấy thân hình của hắn lại cấp tốc tăng vọt. Bốn phía hỏa diễm càng thêm thuần túy, thực lực đã không phải trước đó có thể so, chắc chắn lúc này nếu còn có Bát Kỳ Đại Xà dạng này thần thú xuất hiện ở Hỏa Kỳ Lân trước mắt, vậy đối với Hỏa Kỳ Lân mà nói liền giống như là kiến hôi. Một đầu này Hỏa Kỳ Lân giải quyết Bát Kỳ Đại Xà, mà đổi thành một đầu Thiên Hoàng Tử bắt Kỳ Đại Xà trên người thoát đi lúc liền biết rõ cái này Hỏa Kỳ Lân uy lực hiện tại cũng không phải bắt Kỳ Đại Xà có thể chống cự. Ba không thấy Bát Kỳ Đại Xà trợ giúp, Thiên Hoàng trong lòng biết mình nếu là muốn đánh bại Triệu Vô Cực Đó nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày sự tình, lúc này trong lòng của hắn đã hoàn toàn không có chiến ý, chỉ còn lại có một chữ, kia liền là chạy trốn. Thiên Hoàng quan sát hoàn cảnh bốn phía, hắn đang tìm kiếm một đầu bản thân hoàn toàn có thể chạy trốn con đường, sau đó nhớ tới mình nếu là theo phía đông đảo tàu liền rất nhanh liền có thể trông thấy biển cả, đầu nhập biển rộng, chắc chắn còn có thể có một con đường sống. Nghĩ tới đây, Thiên Hoàng nắm chặt nắm đấm của mình, vận chuyển lên bốn phía lực lượng, tụ tập tại hai chân của mình. Thiên hoàng hai chân trong nháy mắt bùng nổ ra mãnh liệt kim quang, Thiên hoàng thả người nhảy lên, liền hướng đông tấn manh thầm đi. Triệu Vô Cực lại làm sao không biết tâm tư của hắn, ở Thiên hoàng thôi động nội lực một khắc này, Triệu Vô Cực liền biết hắn nghị trốn đi, lúc này nhìn xem Thiên hoàng phương hướng trốn chạy, Triệu Vô Cực thân hình lóe lên tại chỗ biến mất. Một giây sau, Triệu Vô Cực trực tiếp xuất hiện ở Thiên hoàng trước mặt. Chương 144: Phá vỡ đông doanh. Thiên hoàng chỉ cảm thấy tiền phương của mình xuất hiện một cỗ khí thế cường đại lập tức liền ngưng lại trên chân động tác, nhìn xem triệu vô cực xuất hiện ở trước mặt của hắn, thiên hoàng trên mặt cực hạn kinh khủng. lúc này thiên hoàng trong thai chỉ có thể nghe được bản thân tâm chính đang ầm ầm trực nhảy phảng phất một giây sau liền muốn nhảy ra ngoài. triệu vô cực nhìn xem thiên hoàng dáng vẻ, khỏe môi lộ ra vẻ tươi cười, trong miệng nhàn nhạt phát ra tiếng, người muốn đi đâu? triệu vô cực một câu nói kia ở thiên hoàng trong thai nghe tới, lại giống như âm thanh của tử vong đồng dạng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân dùng hết toàn bộ lực lượng ra sức đào tẩu, vẫn là không có trốn qua Triệu Vô Cực tốc độ, ở nháy mắt liền để Triệu Vô Cực đuổi kịp. Thiên hoàng trong lòng biết mình tuyệt đối không thể cùng Triệu Vô Cực chiến đấu, bởi vì hắn căn bản đánh không lại Triệu Vô Cực cái này quái vật, kéo dài thêm một phần thời gian mệnh của hắn nhiều một phần nguy hiểm, lúc này chỉ có chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Nhưng là Thiên hoàng biết mình vừa rồi tốc độ chạy trốn liền đã dùng toàn bộ thực lực, nhưng vẫn là bị Triệu Vô Cực đuổi kịp, coi như tiếp tục chạy đi. Một giây sau cũng sẽ bị triệu vô cực đổi kịp, nếu là muốn từ triệu vô cực trong tay chạy trốn vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp cuối cùng. Ba lúc này thiên hoàng con mắt nhìn chầm chằm triệu vô cực, trong tay lại có động tác, hắn rút ra cỡ xạ nạt nọt dù gì, sau đó đã nhìn thấy thiên hoàng thân eo nhoáng một cái, ngực mãnh liệt co rụt lại. Thiên hoàng chỉ cảm thấy mình cuống họng ngon ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp chảy ra, thiên hoàng đem cỡ xạ nạt nọt rủ gì dơ lên, phóng tươi trước mắt mình. Đối với cỡ xạ nạt nọt rủ dị đem trong miệng một ngụm máu tươi phun lên. Ba sau đó Thiên hoàng trở tay đem cỡ xạ nạt nọt rủ dị nhắm ngay hai chân của mình, ở trên hai chân mãnh liệt chém một đao, máu tươi từ Thiên hoàng hai chân phun ra. Vào lúc đó Thiên hoàng hai chân lại xảy ra không giống nhau biến hóa, chỉ thấy chân của hắn cơ bắp mãnh liệt tăng vọt, toàn bộ khí thế cũng hoàn toàn khác biệt, Thiên hoàng cảm thụ được hai chân lực lượng sau đó lại nhìn xem Triệu Vô Cực, trong miệng phát ra cười lạnh. Triệu Vô Cực, ta cũng không tin ngươi còn có thể đuổi kịp ta. Vừa dứt lời, liền trông thấy thiên hoàng bóng người trực tiếp biến mất, chỉ cảm thấy trong gió có bóng dáng xẹt qua, nhưng lại căn bản thấy không rõ rốt cuộc là cái gì. Thiên hoàng một chiêu này chính là một chiêu tự thương hại chiêu thức, lợi dụng bản thân tâm huyết kích phát cỡ xạ nạt nọt dù gì ma tính, đem này ma tính dung nhập bản thân cần tăng cường bộ vị đem ma tính bám vào hai chân phía trên, tăng cường chân bạo kích năng lực, dùng cái này đến để tăng tốc độ của mình. Thiên hoàng thầm nghĩ lấy bản thân dạng này mới có thể chạy ra triệu vô cực ma trường bằng không mà nói nhất định sẽ bị triệu vô cực trực tiếp đánh giết. triệu vô cực nhìn xem thiên hoàng chạy trốn phương hướng, trên mặt lại phát ra một tiếng cười lạnh, liền trông thấy triệu vô cực thân thể từ từ trở nên có chút trong suốt. triệu vô cực một bước liền xông ra ngoài thân thể hóa thành một vệt sáng, chỉ thấy được trên bầu trời một vệt ánh sáng sẽ qua bóng người phía trước, quang ảnh ở phía sau, nhanh chóng ở trên bầu trời lấp lóe. triệu vô cực cùng thiên hoàng hai người một đuổi một chạy, mà lúc này triệu vô cực rời đi thiên hoàng phía ngoài hoàng cung. Nơi đây cũng yên tĩnh trở lại, tuyệt tâm đám người nhìn lại trên trường, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua một bên hùng bá mở miệng nói ra. Hùng bá, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hùng bá nhìn xem tuyệt tâm biểu lộ, con mắt hơi chuyển động, hắn nghĩ lấy một lần này cùng đi tiến đánh đông doanh thiên hoàng còn không có cho triệu vô cực xuất qua cái gì lực, một lần này triệu vô cực đuổi theo thiên hoàng, mình cũng không thể một mực đợi ở chỗ này cái gì đều không làm, nhất định phải làm ra một chút sự tình đến bằng không mà nói khó bảo toàn ở triệu vô cực trong lòng địa vị. Nghĩ tới đây, Hùng Bá nói ra, trưởng môn tất nhiên đuổi theo thiên hoàng, vậy chúng ta liền muốn thay trưởng môn giải quyết sau này sự tình, chắc chắn lấy thiên hoàng cung điện còn rất nhiều không có chạy trốn người, chúng ta liền thừa cơ hội này, trực tiếp đẩy thiên hoàng cung điện. Tuyệt tâm nghe được Hùng Bá lời nói, gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, sau đó đối với sau lưng những đệ tử kia thét lên. Tất cả mọi người, nghe hai người bọn ta hiệu lệnh, xông vào thiên hoàng cung điện Dứt sạch hết thể mọi người, phá vỡ Đông Doanh Hoàng thất, từ nay về sau, toàn bộ Đông Doanh cũng không còn Hoàng thất. Những đệ tử kia vốn đang đắm chìm trong triệu vô cực khủng bố thực lực bên trong, cả đám đều mắt trợn tròn đứng ở nơi đó, bây giờ nghe Tuyệt Tâm cùng Hùng Bá hai người lời nói mới hồi phục tinh thần lại, sau đó mỗi người đều phất cờ họ reo. "Hủy diệt Thiên Hoàng cung điện, phá vỡ Đông Doanh Hoàng thất." "Hủy diệt Thiên Hoàng cung điện, phá vỡ Đông Doanh Hoàng thất." Hùng Bá cùng Tuyệt Tâm liền dẫn đám người này vọt vào Thiên Hoàng cung điện đem Thiên Hoàng hang ổ út sấp. Mà đổi thành một đầu còn đang trốn chạy Thiên Hoàng đã nghe thấy được thanh âm của sóng biển, mừng rỡ trong lòng, càng là tăng nhanh trên đùi động tác. Ở dây tiếp theo tầm đó, liền xuất hiện ở bờ biển, Thiên Hoàng lúc này trong lòng không có một chút do dự, hắn biết mình chỉ có chạy đến trong biển rộng, khả năng còn tồn lấy một chút hy vọng sống, nếu như ở trên lục địa, chính là tuyệt đối chạy không khỏi Triệu Vô Cực ma trưởng. Mặc dù bây giờ Triệu Vô Cực còn không có đuổi theo, nhưng là Thiên Hoàng bí pháp này cũng không có thể chịu đựng bao lâu các loại bí pháp sau khi biến mất thiên hoàng thối sẽ liền có tầm một tháng đều không động được đến lúc đó nếu như không có thoát đi liền chỉ có thể mặc cho triệu vô cực làm thịt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chỉ nghe được tích một tiếng thiên hoàng thả người nhảy lên liền nhảy vào biển rộng làm thiên hoàng thân thể vừa mới không vào biển bên trong thời điểm triệu vô cực thân ảnh ở giây tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở bờ biển trên đá ngầm nhìn xem thiên hoàng động tác triệu vô cực khỏe miệng vẩy một cái trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng muốn chạy trốn Nam mơ chỉ thấy được triệu vô cực từ từ nâng lên tay trái của mình, đem ngón tay mở ra, một cỗ lực lượng từ triệu vô cực trong tay mà ra. Triệu vô cực nhắm ngay mặt biển trực tiếp thôi động nội lực, nguyên bản còn rất là bình tĩnh mặt biển nhất thời liền sóng lớn dữ tợn. Triệu vô cực sử dụng một chiêu này, đúng là hắn hắc đế thủy hoàng quyền. Chiêu này đối với bất luận cái gì nước đều có phi phạm lực không chế, biển cả cũng không nói chơi. Chỉ nhìn thấy ở đại hải bên trong xuất hiện một tấm từ nước hình thành thủ trưởng, trực tiếp đi sâu vào đáy biển tướng về phía chính đang trong nước bơi thiên hoàng đi. Thiên hoàng chỉ cảm thấy sau lưng có cường đại sóng nước chấn động, khi hắn quay đầu lại thời điểm liền nhìn đến bàn tay này, cường đại sợ hãi để thiên hoàng một ngụm nước liền ăn vào phổi, thiên hoàng lúc này trong lòng đã phủ đầy tuyệt vọng. Thủ trưởng liền trực tiếp nắm thiên hoàng thân thể, lại nghe thấy phơi một tiếng, trên mặt biển bọt nước vang khắp nơi, mặt biển bên trong vọt lên một quái vật khổng lồ, chính là Triệu Vô Cực cái kia từ nước hình thành thủ trưởng, trong tay còn đang nắm hoa hòa kêu to thiên hoàng. Ở trong nước kia liền là thịt trên thớt, triệu vô cực hấp đế Thủy Hoàng Quyền đã ngưng luyện ra pháp lực. chương 145, hấp thu cỡ xa nạt Nords dù Đông doanh bờ biển. Ba lúc này thiên sinh dị tượng, chỉ thấy trên không trung nổi một từ nước hình thành bàn tay to lớn, chính đang đung đưa trái phải, trong lòng bàn tay còn đang nắm một cái hấp hối nam nhân, chính là chạy trốn thiên hoàng. Mà phát động chiêu này triệu vô cực, lúc này đang đứng ở bờ biển đá ngầm với đá. Triệu vô cực nhìn xem thiên hoàng dáng vẻ trật vật khỏe miệng nít lên. Sau đó từ từ nâng cánh tay trái lên, đối với thủ trưởng hướng về phương hướng của mình vung lên, cái kia bàn tay khổng lồ nghe mệnh lệnh liền hướng về phía triệu vô cực mà đến, đưa nó trong tay một mực nắm Thiên Hoàng trực tiếp nhét vào trên bờ. Làm Thiên Hoàng bay ra ngoài thời điểm, cái kia không trung hình thành bàn tay to lớn phát ra một tiếng ẩm, sau đó liền nổ tung tán lạc ra, một lần nữa tan vào biển rộng. Thiên Hoàng đổ nát thân thể lúc này nằm ở trên bờ, hắn nội lực toàn thân ngay mới vừa rồi cũng đã dùng hết. Hiện tại hai chân cũng bởi vì hắn thi triển bí thuật mà không ngừng chảy máu. Tuy nhiên thân thể đã trở thành dạng này, nhưng bằng mượn ý chí kiên cường, Thiên Hoàng vẫn là chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, bởi vì hắn còn muốn chạy trốn, hắn không muốn cứ như vậy chết ở Triệu Vô Cực trong tay, hắn không cam lòng, không cam lòng bản thân liền như vậy dễ dàng chết. Ba lúc này Thiên Hoàng ánh mắt đỏ như máu nhìn xem Triệu Vô Cực, lại phát hiện Triệu Vô Cực chính mặt coi thường nhìn qua hắn, Thiên Hoàng chỉ cảm thấy mình tinh thần đã hỏng mất, giờ khắc này Thiên hoàng đã không muôn chỗ nữa, hắn nghĩ dựa vào bản thân lực lượng cuối cùng giết Triệu Vô Cực, dù chỉ là chém tổn thương hắn cũng có thể. Thiên hoàng cầm trong tay cỡ xạ nạt nọt rủ gì từng bước một hướng Triệu Vô Cực đi tới, đi đến Triệu Vô Cực bên người, Thiên hoàng liền điên cuồng cơ múa lên cỡ xạ nạt nọt dù gì, nhưng Thiên hoàng liền ở thời điểm toàn thịnh đều đánh không lại Triệu Vô Cực, cái này điên cuồng chạm kích lại như thế nào có thể bị thương Triệu Vô Cực đây. Triệu Vô Cực thân hình quỷ mị lập tức liền xuất hiện ở Thiên hoàng sau lưng. Hắn rũa ra tay trái của mình vận chuyển bốn phía nội lực tụ tập ở trên bàn tay, tay trái nhấc Thiên Hoàng Hoàng bà vai, mạnh liệt bắt sức lực trực tiếp khóa lại Thiên Hoàng Xương tỷ bà. Xương tỷ bà chính là mỗi cái người luyện võ mạnh môn, lúc này Thiên Hoàng Xương tỷ bà bị khóa lại, lập tức liền không động được. Triệu Vô Cực chân trái đạp mạnh, cũng cảm giác được toàn bộ biển cả đều ở đung đưa kịch liệt lấy, một căn cường tráng cột nước từ trên mặt biển xông tới, trực tiếp chú đến Thiên Hoàng bên ngoài cơ thể, mà Triệu Vô Cực bàn tay trái đã tràn ra một luồng hơi lạnh. Hàng khí này tràn ra cái kia rót nước lợi dụng tốc độ rõ rệt bắt đầu đông kết, cột nước một đầu khác kết nối lấy biển cả, trong nháy mắt mặt biển bị đóng băng, hàn khí kéo dài vạn giảm. Thiên hoàng lúc này con mắt đã chừng đến cực hạn, vô hạn sợ hãi và tuyệt vọng bổ sung thiên hoàng trong đầu, hắn lúc này chỉ muốn cùng triệu vô cực cầu tình, muốn cầu triệu vô cực lưu hắn một mạng, nhưng là bị triệu vô cực khóa lại xương tì bà, hắn căn bản liền không động được, liền miệng đều há không được, chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí bung người. Cỗ hàn khí kia từ từ hướng ra phía ngoài phát ra. Trong nháy mắt, Thiên Hoàng thân thể liền trực tiếp bị băng phong. Lúc này hắn đã bị đông cứng một cái khối băng bên trong. Con mắt trợn thật lớn, mặt mũi mười điểm dữ tợn. Thiên Hoàng không có cứ như vậy trực tiếp chết đi, hắn còn đang liều mạng dãy rùa, nghĩ tiêu hao tuổi thọ của mình tới đến tránh thoát. Triệu vô cực nhìn xem Thiên Hoàng vùng vây dây chết, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Một cỗ màu xanh nhạt khí thể từ Triệu vô cực phía sau phát ra, giống như xúc tu đồng dạng trực tiếp sáp nhập vào đông lạnh thiên hoàng khối băng bên trong, cái này lam khí chính là triệu vô cực ngưng kết thành hàn khí, lúc này hàn khí xông vào khối băng bên trong, từ từ hướng chạy thiên hoàng thân thể, thiên hoàng bị hàn khí này thôi động, trên người hắn thống khổ vạn phần, hắn nghĩ muốn kêu thảm, thế nhưng là căn bản không có cách nào phát ra cái gì thanh âm. Thống khổ trên người để thiên hoàng chỉ nghĩ đến một chữ cái kia liền là chết, hắn nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc thống khổ này vận mệnh, tranh thủ thời gian kết thúc triệu vô cực kinh khủng thống trị. Thiên hoàng nghĩ tới chỗ này, một giây sau, chỉ nghe vị. vị thanh âm, đông lạnh thiên hoàng khối băng phát lộ vết rách, sau đó, ầm một tiếng bạo tạc vang, cái này khối băng trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung. Thiên hoàng thân thể cũng theo đó chia năm xẻ bảy, có tan vào biển cả bên trong, có là cùng bùi bằm hóa thành một thể. Thiên hoàng nguyên bản bị đóng băng địa phương chỉ để lại một vật, đó chính là cờ xạ nạt nọt dù gì, cái này cờ xạ nạt nọt dù gì chính là thần vật, đương nhiên sẽ không bị như vậy dễ dàng hủy diệt. Triệu vô cực ánh mắt đã rơi ở trên cờ xạ nạt Nords dù gì, chỉ nhìn thấy cửa xạ nạt Nords dù gì bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, nhìn bộ dáng tựa như là đang sợ hãi, ở dây tiếp theo trực tiếp từ dưới đất bay lên, theo bờ biển liền hướng phía đông chạy trốn. Triệu vô cực nhìn xem cửa xạ nạt Nords dù gì động tác, khỏe miệng vầy một cái, sau đó một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở cờ xạ nạt Nords dù gì phía trên. Triệu vô cực mãnh liệt một cước liền đem cờ xạ nạt nọt rủ dỉ từ không trung giẫm trên mặt đất, cờ xạ nạt nọt rủ dỉ cảm thụ được Triệu Vô Cực khí thế cường đại áp bách, phát ra hoang long tiếng kiếm reo, xem ra giống như đang cầu xin. Nhưng là cái này đối Triệu Vô Cực mà nói, căn bản chính là vô dụng. Triệu Vô Cực tay trái bắt đầu xoay tròn, trong tay phụ ra hấp lực cường đại, đem cờ xạ nạt nọt rủ dị một lần từ dưới đất hút tới tay trái của mình, Triệu Vô Cực tay phải mở ra, ở trong hư không lấy ra Thiên Gia thần kiếm. Ba ngày mới vừa rồi cở xạ nạt nọt rủ gì còn đang cùng triệu vô cực thiên gia thần kiếm đối kháng, hai cái thần binh ai cũng không sợ hai ai, khí thế mãnh liệt phát ra mãnh liệt thế công. Nhưng là tình huống lúc này lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, cờ xạ nạt nọt rủ gì người thao túng thiên hoàng hiện tại đã bỏ mình, không thấy trợ giúp cờ xạ nạt nọt rủ gì khí thế tự nhiên không được. Triệu vô cực bốn phía khí thế tăng vọt dung nhập thiên gia thần kiếm bên trong, thiên gia thần kiếm cũng phát ra hong ong tiếng kiếm reo, chấn áp cờ xạ nạt not dù gì. Cờ xạ nạt nọt rủ gì cảm nhận được thiên gia thần kiếm vương giả khí thế quanh thân run rẩy giống như là đang khuất phục đang cầu xin triệu vô cực tay phải vung lên trong tay chuyển động thiên gia thần kiếm nhắm ngay cờ xạ nạt nọt rủ gì chém xuống chỉ nghe ầm một tiếng thần binh chạm vào nhau phát ra nồng nặc hỏa hoa một giây sau cờ xạ nạt nọt rủ gì ứng thanh mà đứt trực tiếp thành hai đoạn ở cờ xạ nạt nọt rủ gì đứt gãy phát ra một cỗ nồng nặc khí tức bạch sắc cùng kim sắc đan vào lẫn nhau. Ba cái kia bạch sắc khí tức chính là Cở xạ Nạt Nọt rủ dị vương giả chi khí, mà kim sắc khí tức thì là Cở xạ Nạt Nọt rủ dị ở Thiên Hoàng trước khi chết hấp thu Thiên Hoàng khí, Cở xạ Nạt Nọt rủ dị vốn định vận dụng Thiên Hoàng chi khí chạy khỏi nơi này, nhưng nó làm sao cũng không nghĩ đến lấy Triệu Vô Cực thực lực khủng bố, căn bản không có bất kỳ người nào có thể trong tay hắn đào thoát. Ba lúc này Triệu Vô Cực đem Thiên Gia Thần Kiếm trên không trung, Thiên Gia Thần Kiếm ong ong tiếng kiếm reo lộ ra nhạy cẫng, Thiên Gia Thần Kiếm lam quang đại trướng Theo hai đạo này quang mang bay đi, trực tiếp đem hai đạo này quang mang thốn phệ. Thiên gia thần kiếm thu lấy cờ xạ nạt nọt rủ dị hoàng giả chi khí cùng thiên hoàng khí, trong nháy mắt uy lực tăng mạnh, bốn phía lam quang bạo phát ra, ở toàn bộ biển trời tầm đó, bầu trời cùng biển cả cũng bị cái này làm quang chiếu dọi càng thêm mỹ lệ. chương 146, không địa chi lực. Ba một phương diện thiên gia thần kiếm đang hấp thu cỡ xạ nạt nọt rủ dị vương giả chi khí, mà đổi thành một mặt triệu vô cực cũng không có nhàng nhà rồi. Lúc trước hắn hấp thụ bắt kỳ đại xà thổ táng chi khí, nhưng là một mực cùng thiên hoàng tỷ thí, tự nhiên là không có thời gian hấp thu, hiện tại thừa dịp thiên gia thần kiếm hấp thu thời điểm, triệu vô cực cũng ở một bên luyện hóa thổ táng chi khí. Ba lúc này chỉ thấy triệu vô cực bốn phía xoay tròn lấy một cỗ màu nâu khí thể, cái này khí thể giống như long hình ở vờn quanh ở triệu vô cực bốn phía, triệu vô cực từ từ đem con mắt nhắm lại, ở thổ tức tầm đó hấp thu cái này khí tức lực lượng. Đã nhìn thấy cái này khí thể càng ngày càng ngày càng ngày càng yếu, cái kia hình rồng cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng một kia khí tức hoàn toàn bị triệu vô cực hút vào. ba lúc này triệu vô cực mãnh liệt mở to mắt, trong nháy mắt này chỉ cảm thấy toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run rẩy lấy, giống như là đang e ngại, hoặc như là đang chiều bái. triệu vô cực luyện hóa thổ táng chi khí về sau liền trong nháy mắt lĩnh ngộ đại địa chi lực, lúc này đại địa sở dĩ run rẩy là bởi vì bọn chúng cảm nhận được triệu vô cực lực lượng cùng đang cảm thụ triệu vô cực lực lượng đồng thời phụng triệu vô cực làm chủ. Triệu Vô Cực đã lĩnh ngộ Tân Thần Thông, cái này đại địa chi lực luyện hóa về sau hắn liền có thể sử dụng đại địa lực lượng, chỉ cần Triệu Vô Cực ở vào cùng đại địa 10 trượng khoảng cách, liền có thể liên tục không ngừng hấp thụ lấy đại địa lực lượng, hóa thành hắn vô tận nội lực, đối kháng địch nhân, hơn nữa đại địa chi lực hùng hậu, mặc kệ gặp được dạng gì địch, Triệu Vô Cực cũng sẽ không hết nội lực. Hơn nữa chỉ cần Triệu Vô Cực thân thể tiếp xúc trên mặt đất, hắn không chỉ có thể hấp thu đại địa lực lượng, còn có thể đem mình đã bị tất cả tổn thương đều truyền lại cho đại địa. Như thế chiêu số, đó là tuyệt đối nghịch tiên, sau lần này, chỉ cần triệu vô cực trên đất bằng, vậy liền không có người nào có thể đánh thắng được hắn. Triệu vô cực lúc này nhìn mình trên người liên tục không ngừng lực lượng, trên mặt bổ sung một tầng nụ cười. Ba cái này thổ chi nguyên tố cũng rốt cục đạt tới pháp lực cảnh giới, hiện tại còn kém một cái nguyên tố liền có thể gom đủ. Ba đang lúc triệu vô cực trong miệng lẩm bẩm thời điểm. Ở một đầu khác thiên gia thần kiếm cũng hoàn toàn hấp thu đi từ mây khí thế, sau đó bay đến triệu vô cực bên người Triệu vô cực nắm chặt Thiên gia thần kiếm, cảm thụ được Thiên gia thần kiếm bên trên vô tận lực lượng, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn đưa mắt về phía Thiên hoàng cung điện phương hướng, một cái lắc mình biến mất ở nơi này. Ở Triệu vô cực đuổi theo Thiên hoàng thời điểm, hùng bá cùng cẩn thận liền dẫn chúng đệ tử cùng một chỗ sát nhập vào Thiên hoàng cung điện, đem cung điện bên trong còn lại mà khác người phản kháng toàn bộ giết chết, chiếm đoạt Thiên hoàng cung điện, Thiên hoàng hoàng thất như vậy hủy diệt tại Triệu vô cực trong tay. Ba lúc này hùng bá cùng tuyệt tâm đứng chung một chỗ. Đã nhìn thấy một đạo bạch quang xuất hiện, triệu vô cực hiện thân ở đây, hùng bá cùng cẩn thận trông thấy triệu vô cực, hai người tiến lên nên đón. Chúc mừng trưởng giáo chí tôn, phá vỡ thiên hoàng hoàng thất, một lần này cái này đồng doanh chính là trưởng giáo chí tôn thiên hạ tán tụ. Triệu vô cực nghe tuyệt tâm lời nói, khẽ nâng mí mắt, lúc này ở một bên cũng vừa mới vừa ăn xong bắt kỳ đại xà đan hỏa kỳ lần cảm nhận được triệu vô cực khí tức nhanh chóng chạy tới. Vn Hỏa Kỳ Lân hấp thu bát kỳ đại xà nội đan về sau, thân hình đã so với ban đầu lớn gấp 3 có thừa, hiện nay chạy trước tới, vô tận lực lượng để đại địa đều tùy theo run dậy. Hỏa Kỳ Lân thân hình khé động, trực tiếp xuất hiện ở Triệu Vô Cực bên người, hùng bá đám người nhìn thấy vội vàng lui lại, sợ Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người làm bị thương bản thân. Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Triệu Vô Cực, rất là khéo léo cúi đầu, trong miệng còn phát ra ô o thanh âm, giống như đang cùng Triệu Vô Cực nũng nịu mở dạng. Triệu vô cực nhìn xem hỏa kỳ lân cái dạng này, gật đầu một cái, vươn tay sở lên đầu của hắn, ánh mắt sau đó khóa chặt ở hùng bá cùng tuyệt tâm trên người. Hùng bá một người cảm nhận được triệu vô cực ánh mắt, run lên trong lòng, mang e ngại ý tư tiến lên hai bước quỷ ở triệu vô cực trước mặt, tuyệt tâm trong miệng nói ra. Trường giáo tri tôn, không biết tiếp xuống có tính toán gì không? Cái này đông doanh hiện tại đã không có thiên hoàng thống trị, trường giáo tri tôn ngài chính là cái này đông doanh vương. Bất quá cái kia Trung Nguyên còn đang chờ trưởng giáo trí tôn trở về chủ trì đại cuộc đây. Triệu vô cực nghe tuyệt tâm lời nói, khẽ gật đầu, nhìn một vòng giống như phế tích một dạng thiên hoàng cung điện, khoan thai mở miệng nói ra. Tuyệt tâm cái này Đông Doanh là người địa phương quen thuộc nhất. Về sau, Đông Doanh võ lâm liền giao cho người quản. Nghe được Triệu vô cực lời này, tuyệt tâm trong lòng rất là kích động, hắn sở dĩ hỏi như vậy Triệu vô cực, chính là muốn lấy được dạng này đáp án, bởi vì cái này Đông Doanh cách Trung Nguyên có rất dài khoảng cách. Chỉ có ngồi thuyền mới có thể tới chỗ này, tuyệt tâm biết do triệu vô cực nhất định là sẽ không buông tha ở trung nguyên địa vị, cho nên giải quyết xong chuyện nơi đây chính là nhất định sẽ trở lại trung thổ. Lúc đó đông doanh không có triệu vô cực đến quản chế, vậy liền có thể trở thành tuyệt tâm thiên hạ. Tuyệt tâm trong lòng dạng này tiểu tâm tư, triệu vô cực lại làm sao không biết hắn là muốn đợi bản thân đi về sau một lần nữa thống trị toàn bộ đông doanh, tuyệt tâm chỉ cần không còn xâm phạm trung thổ. Vậy đông doanh liền có thể là thiên hạ của hắn. Về sau hắn liền là cái này đông doanh thiên hoàng, nhưng đây chỉ là tuyệt tâm mơ mộng háo huyền, cái này đông doanh thiên hạ thế nhưng là triệu vô cực đánh xuống, không có bất kỳ người nào có thể lấy đi. Ba lúc này tuyệt tâm còn đang không ngừng đối với triệu vô cực tạ ơn, mà triệu vô cực mở miệng câu nói tiếp theo, lại làm cho tuyệt tâm triệt để tuyệt vọng. Đông doanh giao cho ngươi quản lý không giả, nhưng là hỏa kỳ lân sẽ lưu lại giám thị. Triệu vô cực một chút cũng không hàm hồ, trực tiếp nói rõ lưu lại hỏa kỳ lân dụ ý. Lúc này Tuyệt Tâm đã ngốc ở đó, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vui sướng hắn hiện tại đã đặt lên một tầng tuyệt vọng. Ba cái này Hỏa Kỳ Lân chính là thượng cổ thần thú, lấy Tuyệt Tâm thực lực là làm sao cũng đánh không lại hắn, coi như đến một vạn cái Tuyệt Tâm cũng là không đáng chú ý, Triệu Vô Cực lưu lại Hỏa Kỳ Lân, vậy Tuyệt Tâm liền quả quyết không thể làm ra phản bội Triệu Vô Cực sự tình. Ba cái này Hỏa Kỳ Lân có thể ngự không phi hành, nếu là mình có nửa phần ý niệm không chính đáng, cái này Hỏa Kỳ Lân nhất định sẽ trước giết mình. Đến lúc đó bay trở về trung thổ, đem sự tình báo cáo cho triệu vô cực, triệu vô cực chắc chắn sai phái người tới tiếp quản đông doanh. Ba lúc này tuyệt tâm mới hiểu được hắn chẳng qua là một cái người có cũng như không, cái này đông doanh mặc kệ giao cho ai quản, đến cuối cùng duy nhất chính quyền người cũng chỉ có triệu vô cực một người. Tuyệt tâm nhìn xem triệu vô cực đối với hắn dập đầu một cái, thanh âm có chút run dậy nói. Trường giáo chí tôn, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem đông doanh quản lý tốt, tuyệt đối sẽ không để trưởng giáo chí tôn thất vọng Triệu Vô Cực biết có Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Tuyệt Tâm, hắn là tuyệt đối sẽ không có hai lòng, sau đó con mắt nhìn bầu trời một cái, nhìn về phía trung thổ phương hướng, Triệu Vô Cực trong miệng nói ra: "Ba chuẩn bị thuyền, về Trung Nguyên." Lời vừa nói xong, Triệu Vô Cực biến mất ngay tại chỗ, Tuyệt Tâm chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, thân thể còn có chút run rẩy, nhìn mình trước mặt cái này cao lớn Hỏa Kỳ Lân, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chương 147: Đế thích thiên hiền thân. Ông bắt ngát mặt biển Lúc này một chiếc thuyền lớn đang chạy, mang theo trèo thuyền mái trèo cự đại thanh âm, gió trước mặt từ trên biển thổi qua đến, mang theo từng kia từng kia ý lạnh thấm vào đáy lòng, đem ánh mặt trời nóng bức từng điểm mang đi. Nước biển vòng quanh từng tầng từng tầng bọt nước, cái kia từng đóa từng đóa bọt nước, đuổi theo thuyền lớn bước chân, tận tình ở mặt biển mênh mông bên trên vui chơi. Ba trong gió sen lẫn rất nhiều bụi đất cùng dơ bẩn, tùy ý vung hướng về mặt biển, cho mặt biển mang đến kỳ huyễn khuôn mặt, mặt biển lóe kim quang lại duy trì bản thân màu xanh thẳm để cho người ta cảm thấy tâm tình thư sướng, mang đến một loại không thể tưởng tượng nổi huyết tưởng. Ba trên thuyền có hai người chính đứng ở đầu thuyền, trong đó một cái nhìn về phương xa thể xác tinh thần giống như sắp nhập vào cái này cảnh sát bên trong, mà đổi thành một cái lại không chút nào bị cái này cảnh sát hấp dẫn, vẫn như cũ sắc mặt hôi trầm, trông thấy một bên người kia đối với hắn thật sâu không người chào, mở miệng nói ra. Trường giáo Chí Tôn, chúng ta vô cực thần cung một lần này tiến về đông doanh thu về đông doanh thổ địa, Lại mở rộng vô cực thần cung thống trị, một lần này trở lại Trung Nguyên, không biết trưởng giáo trí tôn, có tính toán gì. Ba hiện tại người nói lời này chính là Hùng Bá, hôm đó triệu vô cực đem đông doanh quyền quản lý giao cho Tuyệt Tâm về sau, liền để Tuyệt Tâm chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, ngày thứ hai hắn mang theo Hùng Bá liền cùng một châu ngồi lên tiến về Trung Nguyên con đường. Thuyền đã đi tiếp mấy ngày, đoán chừng ngày mai liền có thể đến Trung Nguyên địa giới, hiện tại toàn bộ Trung Nguyên đều bị triệu vô cực thống trị. Không biết hắn trở lại Trung Nguyên về sau sẽ có tính toán gì không, cho nên Hùng Bá mới mở miệng hỏi ra vừa rồi những lời kia. Nghe được Hùng Bá lời nói, triệu vô cực ánh mắt vẫn như cũ ngắm nhìn phương xa, không có trả lời Hùng Bá, nhìn xem triệu vô cực cái dạng này, Hùng Bá con mắt hơi chuyển động, lại mở miệng nói ra. Trường giáo Chí Tôn, là ta nói nhiều, hiện tại võ lâm đã tất cả trong tay của ngài, chỉ cần trở về liền có thể vấn đỉnh Tri Tôn, xác thực không cần làm bất luận cái gì dự định. Lời này ở hùng bá trong miệng vừa ra, triệu vô cực lúc này mới làm ra phản ứng, ánh mắt khóa chặt ở hùng bá trên thân, mở miệng nói ra. Tất cả cũng không có đơn giản như vậy, thế giới này cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy. Triệu vô cực cái này đơn giản một câu nhưng nghe vào hùng bá trong thai lại làm cho hùng bá không nghĩ ra, hắn hoàn toàn không biết triệu vô cực đang nói cái gì. Nhưng nhìn lấy triệu vô cực trên mặt một tia văn khoan bộ dáng, hùng bá trong lòng càng muốn làm rõ triệu vô cực nói cái này lời nói là có ý gì. Bởi vì cảm thấy nếu như phải biết ý tứ của những lời này, nói không chừng liền có thể tìm tới đánh bại triệu vô cực đột phá khẩu. Ba cứ nhìn hùng bá vừa muốn há miệng phát ra tiếng, đúng lúc này chỉ cảm thấy thân thuyền đung đưa kịch liệt lên, mặt biển cũng sẽ không giống vừa rồi như thế yên tĩnh, sóng sau đẩy sóng trước, từng dây trắng bóng thủy chiều vây quanh sông về thuyền này, tiếng tựa như lôi đình vạn quân, thế lại như vạn mã buôn đẳng, chỉ cảm thấy biển cả ở trong nháy mắt biến thành vô biên vô tận chiến trường gió biển mãnh liệt thổi mạnh giống như là chiến sĩ đang thổi lấy theo thế khen lệnh sóng biển tựa hồ là thiên bách chiến sĩ anh dũng hướng thuyền tiến công lấy phát ra ầm ầm la lên chỉ cảm thấy thân thuyền đung đưa càng thêm kịch liệt trên thuyền buồm đã bị thủy triều phất qua trong nháy mắt liền chìm đến đáy biển bởi vì cái gọi là vụ tỏa sơn đầu sơn tỏa linh thiên liên thủy vĩ thủy liên thiên kèm theo sóng biển ngập trời lúc này chỉ cảm thấy bầu trời thời gian dần trôi qua đen lại nồng nặc sương mù cuốn ở toàn bộ mặt biển che khuất tất cả mọi người ánh mắt Lúc này người trên thuyền đã sớm thất kinh, đều tìm được có thể chống đỡ địa phương, không để cho mình bị cái này sóng lớn cuốn đi. Lúc này trên thuyền chỉ có một người, một mực vững vàng bất động, đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngay mới vừa rồi thời tiết phát sinh biến hóa thời điểm, triệu vô cực liền cảm thấy một cỗ sát khí đi ra, sau đó thời tiết liền xảy ra biến hóa cực lớn, triệu vô cực trong lòng đã biết rõ, bản thân sắp đối mặt một cái địch nhân cường đại. Triệu vô cực trong lòng nghĩ tới đây thời điểm, chỉ nhìn thấy bầu trời đen nhánh Đột nhiên mở một cái động lớn, ở bên trong cái hang lớn phát ra từng đạo từng đạo màu đỏ quan mang, theo tới thì còn lại là khuôn mặt, chưng này mặt to nhìn xem đó là một cái trung niên nam nhân, lúc này trên mặt hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhìn vào triệu vô cực trên thân. Hùng ba vốn cho là thời tiết xảy ra chuyện gì biến hóa cực lớn, cho nên thuyền này mới trở thành cái bộ dáng này, lấy hắn thực lực căn bản không có cảm nhận được có những người khác tồn tại. Ba lúc này Hùng ba chính nắm lấy một bên lang can. Nhưng khi hắn trông thấy trên bầu trời xuất hiện tấm này mặt to thời điểm, rung động trong lòng vạn phần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế gian này vẫn còn có loại tồn tại này. Nếu không phải nhìn thấy người này xuất hiện, Hùng Bá hoàn toàn không biết lúc này có địch nhân tồn tại, lúc này Hùng Bá mắt không chấp chăm chú vào trương này mặt to phía trên, sau đó lại nhìn một chút đứng ở nơi đó triệu vô cực. Đột nhiên, Hùng Bá trong lòng hiện lên vẻ hứng phấn, bởi vì hắn trong lòng cảm thấy đến người này nhất định có thể cùng triệu vô cực định nổi. Ba lúc này triệu vô cực nhìn xem trương này mặt to nhướng mày, sau đó lăng không bay lên đến, đến giữa không trùng, thanh âm mười điểm hùng hậu nói ra. Đế thích thiên, ngươi đây là ý gì? Ba lúc này xuất hiện ở nơi này người chính là đế thích thiên. Đế thích thiên, một vị thu hoạch được bất tử người, hắn bản danh chính là từ phúc, là tần triều tần thủy hoàng dưới trường chứ danh phương sĩ, đảm nhiệm qua tần thủy hoàng ngựa ý, để, tần thủy hoàng nghị trưởng sinh bất lão, bởi vậy liền ủy thác hắn tìm kiếm trường sinh bất tử dược. Từ phúc nghiên cứu mệnh lý. Phát hiện thần thú vượng hoàng tồn tại ở nhân gian sự tình, cuối cùng Tử Phúc cố gắng thông qua bắt được phượng hoàng, luyện thành bất tử dược, có bất tử dược, hắn lại có thể nào không động tâm. Thế là tự động nuốt vào, trở thành trường sinh bất tử chi thân. Nhưng Tử Phúc e sợ cho Tần Thủy Hoàng sẽ biết việc này, liền thỉnh cầu Tần Thủy Hoàng để cho mình dẫn đầu 3000 đồng nam đồng nữ, nói dối phía đông đi tìm tiên đan, ở đông doanh xây thế lực của chính mình. Ở Tần Thủy Hoàng băng hà mấy trăm năm về sau, ở đông doanh nhận trốn thực lực cường đại, Từ Phúc chỉ có dùng thân phận khác bí mật lại chạy trốn tới Trung Nguyên, ẩn nút trong bóng tối, giao động toàn bộ giang hồ võ lâm. Sớm tại thời gian rất lâu trước kia, Đế Thích Thiên liền chú ý tới Triệu vô cực tồn tại, thẳng đến gần đây biết rõ Triệu vô cực đi đến Đông Doanh, Đông Doanh cũng bị hắn thu phục được, Đế Thích Thiên liền cảm giác bây giờ cơ hội vừa vặn, mình không thể lại ở trong chỗ tối ẩn giấu đi, cho nên Đế Thích Thiên thừa dịp Triệu vô cực trở về trung thổ thời điểm ở trên đường chặn đường Triệu vô cực. Ba lúc này Đế Thích Thiên nghe Triệu vô cực chất vấn. Cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra. Triệu vô cực, giang hồ này nếu như bị ngươi thống nhất, vậy liền quá không có gì hay, cho nên ta muốn cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. chương 148, Đại chiến Đế Thích Thiên Triệu vô cực nghe được Đế Thích Thiên lời nói, lông mày nhíu chặt hơn, trong lòng của hắn biết rõ cái này Đế Thích Thiên hôm nay chính là đến đây khiêu khích. Bản thân một trận chiến này là tránh không được, nhưng Triệu vô cực lại không e ngại, bởi vì hắn cũng muốn biết Đế Thích Thiên thực lực rốt cuộc đạt đến dạng gì độ cao. Đế Thích Thiên, tất nhiên ngươi muốn chơi, vây hai chúng ta liền chơi một lần. Đế Thích Thiên nghe Triệu Vô Cực lời nói lại phát ra ha ha tiếng cười, sau đó chỉ thấy được hắn nguyên bản chỉ có một tấm mặt to Đế Thích Thiên lập tức thu hồi, về sau liền nhìn thấy từ hư không đi ra tới một cái nhân ảnh, Đế Thích Thiên chân thân đã có mặt. Triệu Vô Cực cũng mở ra hư không đã sớm đem Thiên Gia Thần Kiếm đem ra, mà Đế Thích Thiên hai tay cũng đã tỏa ánh sáng, hai người cùng thả người nhảy lên, trên bầu trời đụng vào nhau. Nguyên bản đã tối xuống bầu trời Lúc này chỉ thấy được trên bầu trời giữa hai người tỷ thí phát ra vô số đạo quan mang, từ bên trái đánh tới bên phải, từ trên trời đánh tới trong nước. Xích đế hỏa hoàng khí. Chỉ nghe triệu vô cực trong miệng một tiếng nội hống, hỏa diễm sóng lớn từ triệu vô cực thể nội phát ra, trực tiếp xông về phía đế thích thiên, trong ngay mắt, trên bầu trời hóa thành một cái biển lửa, phảng phất dáng triệu dáng đỏ một dạng. Đế thích thiên nhìn xem triệu vô cực một chiêu này, cười lạnh, sau đó song trưởng hóa quyền ở trước ngực, trên dưới hoạt động. Trên bầu trời xuất hiện một tấm to lớn bắt quái đồ, trực tiếp ngăn tại Đế Thích Thiên trước mặt, làm hỏa diễm công kích đến Đế Thích Thiên thời điểm. Cái này bắt quái đồ trực tiếp đem hỏa diễm hấp thu ở bên trong. Ba lúc này Triệu vô cực đã sớm dự liệu được chỉ một chiêu này nhất định sẽ bị Đế Thích Thiên tránh thoát, cho nên đã ẩn thân ở hỏa diễm bên trong, cùng nhau tập kích hướng Đế Thích Thiên. Hỏa diễm bị bắt quái đồ hấp thu, Triệu vô cực thân ảnh là hiện lộ ra, hắn tay cầm thiên gia thần kiếm một đạo kiếm khí màu xanh lam, trực tiếp đem cái này bắt quái đồ bổ ra. Làm Triệu Vô Cực xông tới thời điểm, lại trông thấy Đế Thích Thiên thân ảnh lập tức biến mất, xuất hiện ở mặt biển phía trên. Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Đi tới mặt nước, Triệu Vô Cực tự nhiên muốn lợi dụng thủy thế tiến hành công kích, chỉ thấy được nguyên bản liền sóng biển vánh liệt bên trong xuất hiện một đầu từ nước hóa thành cự long. Không khí truyền đến một tiếng long ngâm, Đế Thích Thiên nhìn xem dưới chân mình cái này thủy long, lại nhảy lên biến mất, xuất hiện ở thủy long mặt sau, chỉ thấy hắn bàn tay trái lại xuất hiện một đạo nho nhỏ bắt trận đồ, ở bắt trận đồ bên trong Một cỗ tuân giá hỏa diễm từ bên trong phủ tới, chính là vừa rồi Triệu Vô Cực cái kia xích đế hỏa hỏa khí. Hỏa khí mãnh liệt thiêu đốt lấy Thủy Long, trực tiếp liền bị bốc hơi hầu như không còn, trong không khí thủy linh càng đậm, càng khiến người ta thấy không rõ hai người chiến đấu. Nhưng là đây chính là ở đại hải, biển cả chính là không bao giờ thiếu nước, đầu này Thủy Long tuy nhiên bị đế thích thiên tiêu diệt nhưng là Triệu Vô Cực còn có thể dùng Hắc Đế Thủy Hoàng quyền ngưng kết ra càng nhiều Thủy Long. Ba lúc này Triệu Vô Cực hai tay mở ra, Từ dưới hướng lên trên dơ lên, ở sau lưng hắn lại lộ ra ba đầu thủy long, sừng sưng ở triệu vô cực sau lưng. Triệu vô cực thân hình ngưng kết, đi tới nơi này ba đầu thủy long đằng sau, đem hai tay hướng về phía trước đẩy, sau đó tay phát ra lục quang, lục quang liên tiếp ở ba đầu này thủy long sau lưng. Thanh đế một hoàng công, ba vận dụng thanh đế một hoàng công tăng thêm, tăng lên cái này ba đầu thủy long năng lực phòng ngự. Lúc này triệu vô cực hai tay vung về phía trước một cái, thủy long liền theo triệu vô cực động tác liền xông ra ngoài. Đế thích thiên hấp thu xích đế hỏa hoàng khí uy lực ngay mới vừa rồi đã toàn bộ dùng hết, lúc này thấy đến cái này ba đầu thủy long đánh tới, đế thích thiên thân thể hóa thành lưu quang trên không trung né tránh, chỉ thấy từ đế thích thiên trong miệng phun ra một cỗ hỏa diễm, hỏa diễm trên không trung hình thành ba cỗ, trở thành hỏa long tập kích hương cái này ba đầu thủy long. Đế thích thiên bởi vì nếm qua phượng hoàng vương nguyên, bởi vậy cũng có phượng hoàng hỏa thuộc tính, thủy long loại vật này đối với đế thích thiên mà nói căn bản chính là loài bò sát Hỏa long cùng thủy long đánh nhau cùng một chỗ, tuy nói thủy hỏa bất dung, cái này nước biển thuộc tính đụng phải đế thích thiên hỏa tự nhiên yếu một ít, nhưng bởi vì có triệu vô cực thanh đế một hoàng công tăng thêm, vẫn như cũ đấu thật lâu. Thủy long cùng hỏa long điều khiển đều cần người sử dụng hao phí số lớn nội lực, lúc này triệu vô cực cùng đế thích thiên lực đã qua một phần ba, chỉ thấy được biển trời hợp thành một đường, ở cái này một đường tầm đó một nửa là hỏa, một nửa là nước, Tràng cảnh nhìn xem 10 điểm rung động. Nhưng mặc kệ như thế nào nhân vật lợi hại đánh nhau, cuối cùng đều có một cái thắng thua. Triệu vô cực Thủy Long tuy nhiên lợi hại, nhưng là vẫn là so ra kém đế thích Thiên Phượng Nguyên Tri Hỏa Quý Lực, từ từ bị thua. Ba con rồng nước cùng hai đầu hỏa Long đồng quy vô tận, lúc này không trùng chỉ còn lại có đế thích Thiên một đầu hỏa Long, một lát sau cũng đã biến mất. Ba cuộc tỉ thí này kỳ thật đối với triệu vô cực là 10 điểm bất lợi, bởi vì triệu vô cực vận dụng đại địa năng lượng đã tăng lên tới một cái vô cùng cấp độ. Lúc này bọn họ lại là ở trên biển triệu vô cực căn bản không có cách nào hấp thu đại địa năng lượng làm cho mình sử dụng. Nếu như là trên đất bằng cùng đế thích thiên đánh nhau mà nói, năng lực của hắn có thể so với hiện tại cao hơn rất nhiều, nhưng bây giờ lại không phải. Ba lúc này triệu vô cực cái chán ẩn ẩn xuất hiện một điểm mồ hôi, hắn một lần này cùng đế thích thiên giao thủ, mới hoàn toàn biết rõ đế thích thiên cảnh giới. Hắn không nghĩ tới đế thích thiên vậy mà đã đạt tới âm dương cảnh cấp độ, mà mình bây giờ vẫn còn pháp lực cảnh. Muốn đối phó lên đế thích thiên quả thực là khó giải quyết vạn phần. Bà không riêng triệu vô cực ở trong lòng nghĩ đến đế thích thiên cũng đang một đầu tự hỏi, hắn biết mình cảnh giới so triệu vô cực cao, nhưng là cái này triệu vô cực thủ đoạn thực sự quá nhiều, không phải tốt vân bê, nếu là muốn đem hắn triệt để đánh bại, còn cân động một chút thật, bằng không, đó thật đúng là hao phí thời gian. Hai người tại thiên không dừng lại, lúc này ở phía dưới hùng bá đã hoàn toàn ngốc ở đó, trong lòng của hắn đã không có bất kỳ ý tưởng gì bởi vì cảnh tượng này đã đem cả thể sắc và tinh thần hắn chấn động. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy đế thích thiên ha ha tiếng cười. Triệu vô cực, tiếp xuống chiêu này giải quyết người. Ba chỉ nhìn thấy đế thích thiên nói xong lời này về sau, liền đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích, từ từ nhắm mắt lại, chỉ là nho nhỏ này động tác liền để đế thích thiên quanh thân khí thế đại trướng, chỉ thấy được từ đế thích thiên trong thân thể khoan thai bay ra một cổ khí tức là hình người, lúc này khí thế kia đang theo dõi triệu vô cực trên mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh. Thánh Tâm tứ kiếp thần, cực thần kiếp, ba cái này Thánh Tâm tứ kiếp chính là Đế Thích Thiên trong tay cao chiều, trong đó lợi hại nhất chính là cực thần kiếp, chính là lấy nguyên thần của mình làm vũ khí, hóa thành phiêu miệu địch nhân công kích. Ba lúc này Đế Thích Thiên nguyên thần trực tiếp liền biến mất ở trong không khí, liền một giây cũng không dùng đến liền xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt, cứng cỏi một quyền đánh trúng triệu vô cực trái tim. Triệu vô cực căn bản không thể nào phản ứng, thân thể bị khí thế kia kéo theo. Thẳng tắp rơi vào bên trong biển sâu, lúc này chỉ thấy mặt biển bay tới một lộn xộn máu tươi. chương 149, ngẫu nhiên gặp đệ nhị mộng. Biển cả, nhìn một cái không có chiều sâu, kèm theo sóng biển cao thấp không đều thanh âm, tràn đầy vô hạn cảm giác thần bí. Tinh khiết biển rộng có một đạo bóng người màu đen lưu động, hướng thượng du đến, chỉ nghe ầm một tiếng từ trong biển chui ra tới một người, bốn phía tué lên bọt nước, người này theo bọt nước cũng rơi vào trên bờ. Có thể trông thấy người này thân xuyên một thân bạch gì gì Phía trên còn có từng tiêu huyết tinh chi khí, nhưng bởi vì nước biển ngầm đã sớm nhạt nhìn không ra hiến máu, lúc này hắn ôm lấy lồng ngực của mình, ở trên bờ biển liếc mắt nhìn hai phía, sau đó thân hình khẽ động, hướng về phía tây tiến đến, đi tới một chỗ vách núi, đi vào nằm ở vách núi sơn động bên trong. Đi vào sơn động, người này liền trực tiếp ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa, chỉ thấy trên người hắn lộ ra một vệ ánh sáng, nguyên bản nhìn xem còn có chút tái nhợt hắn, trong nháy mắt sắc mặt liền hồng nhuận Cái kia còn đang đổ máu vết thương cũng ở phút chốc liền khép lại. Ba lúc này, người này mới chậm rãi mở mắt, nhìn một chút bản thân y phục cướp nhẹp, thôi động bốn phía nội lực, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ người này thể nội phát ra, trong nháy mắt liền hồng nhiệt cái này, băng lãnh sơn động cũng là đem y phục của hắn hơ khô, sơn động bên trong toát ra từng cỗ từng cỗ bạch khí, chính là bước hơi trình độ về sau hơi nước. Người này thân phận không khó đoán ra, chính là bị Đế Thích Thiên Thánh Tâm tứ cực thần kiếp đánh trúng rơi vào trong biển Triệu vô cực. Triệu vô cực tuy nhiên bị đế thích thiên võ công đánh chúng, nhưng là thương thế trên người hắn cũng không nặng, chỉ cần vận dụng thanh đế một hoàng công liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Hơn nữa lúc này triệu vô cực người đã ở đại địa phía trên, cũng vận dụng đại địa lực lượng, đem trên người mình thương thế chuyển cho đại địa, lại hấp thụ đại địa năng lượng, trong nháy mắt liền khôi phục đến thương thế. Triệu vô cực sắc mặt nghiêm túc, thầm nghĩ lấy vừa rồi phiên kia đánh nhau. Hiện tại bản thân pháp lực nguyên tố cũng chỉ gom đủ 4 loại. Còn kém một loại nguyên tố mới có thể công đức viên mãn, nếu là có thể đem ngũ hành công đức viên mãn, nhất định có thể đánh qua đế thích thiên, vốn lấy thực lực bây giờ nếu là cùng đế thích thiên liều mạng, cũng chỉ có thể rơi vào cái lưỡng bại câu thường, đó cũng không phải là sáng suốt tuyển chọn. Triệu vô cực trong lòng sở dĩ khẳng định hắn ngũ hành viên mãn liền có thể đánh qua đế thích thiên, là bởi vì hắn ngũ hành cảnh giới tụ tập cùng một chỗ liền sẽ mang đến không giống nhau vi lực. Ba tuy nhiên đế thích thiên đã đạt đến âm dương cảnh giới. Mà triệu vô cực cũng chẳng qua là pháp lực cảnh, nhưng là cảnh giới khác biệt, cũng không có nghĩa là không có cách nào đánh bại, mỗi một cảnh giới căn cơ mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể đem pháp lực cảnh tăng lên tới cảnh giới tối cao, đối với triệu vô cực mà nói âm dương cảnh đế thích thiên cũng không nói chơi. Nghĩ tới đây, triệu vô cực lại nhắm mắt lại, hắn hiện tại muốn hấp thụ càng nhiều đại địa lực lượng đến để cho mình khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, hơn nữa muốn ở chỗ này tu luyện một phen, đem đại địa lực lượng vận dụng càng thêm thuần thủ chờ lần sau nếu là lại cùng đế thích thiên đụng phải mà nói, vậy liền sẽ không giống một lần này bị động như vậy, chỉ có thể sử dụng ba loại nguyên tố, đại địa nguyên tố lại không dùng được. Ước chừng qua nửa canh giờ, Triệu Vô Cực đã hấp thụ đầy đủ đại địa năng lượng, đang muốn thu pháp thời điểm, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Triệu Vô Cực xuyên thấu qua này khí tức cảm giác biết rõ tiếng bước chân này thuộc về một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này khí tức rất là dịu, Triệu Vô Cực lấy tinh thần cảm giác lực biết rõ nữ nhân này không chỉ không có sát khí còn mang theo một tia thiện ý. Thế là Triệu Vô Cực cũng không có xuất thủ chém giết người này, mặc cho người này đi đến. Chỉ thấy một nữ nhân đi từ từ tiến đến, thân thể người này tinh tế, người mặc một cái cùng nàng thân hình hoàn toàn không hợp cùng cây áo choàng, một tấm mặt ngọc đúng là trắng đến lạ thường, lại không có nửa điểm biểu lộ, rất giống một tấm lấy tuyết điêu thành mặt, càng động nhân vẫn là nàng cặp kia tròn như hạnh con mắt, đẹp đến mức lạ thường, không thể miêu tả. Trong trắng mắt vị trí, thình linh nhận thấu một vòng nhàn nhạt băng lam. Làm cho vốn đã lạnh bạch như băng xương nàng, càng giống. Hết lay động trong tuyết ưu linh. Nhưng khi nàng đi tới nhìn thấy triệu vô cực thời điểm, phát hiện triệu vô cực con mắt cũng rơi ở trên người hắn, trong lòng hơi động, sau đó mở miệng, thanh âm lại không giống nàng bề ngoài như vậy băng lãnh Không nghĩ tới ngươi thực ở chỗ này. Ba lời này ở triệu vô cực trong thai nghe được có chút không nghĩ ra, chỉ thấy triệu vô cực, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi biết ta. Nữ nhân lại hướng triệu vô cực phương hướng đi hai bước về sau, đầu lay động một lần, mở miệng nói ra. Ta không nhận biết ngươi, nhưng là vừa rồi ta nhìn thấy ngươi và một người đánh nhau, nhìn thấy ngươi rơi vào trong biển, ta liền muốn đến xem, lần theo vệt nước đã cảm thấy ngươi khả năng ở bên trong hang núi này. Triệu vô cực nghe cái cô nương này lời nói, chỉ cảm thấy nàng phi thường thú vị. Ngươi đều không biết ta là ai, liền đến đây quan tâm ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta là người xấu sao? Nghe được lời nói của triệu vô cực. Cô nương nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đừng nhìn ta là cái cô nương, ta cũng trên giang hồ hành tẩu nhiều năm như vậy, tốt hay xấu ta vẫn là có thể nhìn ra được. Vừa rồi cùng ngươi đối chiến người kia toàn thân một cỗ tà ác khí tức, nhưng ngươi lại khác, luôn cảm thấy ngươi khí tức trên thân để cho người ta cảm giác thật thoải mái, cho nên khi nhìn thấy ngươi lọt vào nước thời điểm, ta liền có chút bận tâm, mới tìm. Nói đến đây, cô nương này luôn nhìn xem triệu vô cực mặt, trong lòng cảm giác có chút quái dị dơ lên ngay mới vừa rồi nàng nguyên bản là đang trên núi hái thuốc nhưng là ở đỉnh núi đã nhìn thấy nơi xa mặt biển có người đánh nhau vẫn đang quan chiến sau đó nàng liền đưa mắt nhìn triệu vô cực trên thân lúc ấy cách khoảng cách khá xa không có thấy rõ ràng triệu vô cực hình dạng lúc này triệu vô cực ở nơi này cô nương trước mặt nàng nhìn triệu vô cực cái kia anh tuấn khuôn mặt cùng bốn phía tán phát khí tức chỉ cảm thấy trong lòng dơ lên một loại cảm giác không giống nhau đột nhiên cô nương này hơi đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói nói a đúng rồi Quên cùng ngươi giới thiệu ta, tên ta là đệ nhị mộng. Nghe được cái này cô nương giới thiệu bản thân, Triệu vô cực mới giật mình biết rõ nàng lại chính là đệ nhị Đao Hoàng Nữ Nhi, đệ nhị mộng. Sau đó Triệu vô cực nhớ tới đệ nhị mộng ở Phong Vân bên trong nhưng là sẽ cùng nhiếp phong dính liễu quan hệ người. Năm đó nàng và nhiếp phong quen biết cũng là bởi vì một lần tình cờ cứu bị thương nhiếp phong, mà lúc này lại một lần tình cờ tới cứu mình, còn thực là tâm địa thiện lương đây. Nghĩ tới đây Triệu vô cực liền mở miệng nói ra. Mấy ngày này trừ bỏ ta, ngươi hẳn là còn cứu người khác ca. Đệ nhị mộng nghe triệu vô cực lời này, lại cảm giác có chút không nghĩ ra, sau đó nghiêng đầu một cái, mở miệng nói ra. Ngươi nói lời nói là có ý gì nha? Cái gì cứu người khác? Nhìn xem đệ nhị mộng phản ứng, triệu vô cực lúc này liền phỏng đoán đến cái này đệ nhị mộng bây giờ còn chưa có đụng phải nhất phong, nghĩ tới đây triệu vô cực khỏe miệng vậy một cái, thầm nghĩ đến. Tất nhiên chuyện là như thế này mà nói, vậy nàng về sau coi như đụng phải nhất phong cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chương 150, đều có động tác. Triệu Vô Cực trên mặt tràn đầy nụ cười, ánh mắt khóa chặt ở đệ nhị mộng trên thân, đã cảm thấy gửi được một cỗ nhi vị, sau đó liền trông thấy đệ nhất trên ngón tay có một chỗ vết thương chính đang đổ máu. Triệu Vô Cực đối với đệ nhị mộng vây vây tay, trong miệng nói ra: "Tới." Đệ nhị mộng nghe Triệu Vô Cực lời nói kinh ngạc một lần, dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử, nữ tử nghe nói như thế tự nhiên cảm thấy không tốt, sẽ cảm thấy hắn rất là khinh bạc. Nhưng Đệ Nhị Mộng nhìn xem Triệu Vô Cực tâm sắc thực không giống nhau, nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút kích động, hơn nữa có một thanh âm một mực ở hắn bên tai nói ra: "Đi qua." Đệ Nhị Mộng thăm dò đi qua, đi tới Triệu Vô Cực bên người, chỉ nhìn thấy Triệu Vô Cực vươn tay trái của mình bắt được Đệ Nhị Mộng ngón tay, một cỗ màu xanh nhạt khí tức từ Triệu Vô Cực thể nội phát ra, nguyên bản Đệ Nhị Mộng trong tay cái kia vết thương nhỏ liền trực tiếp biến mất. Đệ Nhị Mộng nhìn thấy tình cảnh này, mới biết được Triệu Vô Cực đang làm cái gì, hơi đỏ mặt. Thanh âm, có chút kiểu tiểu nói ra. Tạ ơn, có lẽ là phía trước hái thuốc thời điểm thương tổn tới, Chính ta cũng không có chú ý đến, ngươi thật tỉ mỉ tâm. Ba lúc này đệ nhị mộng bởi vì triệu vô cực quan tâm cùng trong cơ thể hắn đạo tâm trùng ma đại pháp vi lực mà trở nên đối với triệu vô cực hết sức có hảo cảm. Loại cảm giác này là đệ nhị mộng cũng trước đó chưa từng có. Ta trên người bây giờ tổn thương đã tốt, bất quá còn không có chỗ đi, không biết cô nương ngươi có nguyện ý hay không thu lưu ta. Triệu vô cực lời này vừa ra. Đệ Nhị Mộng trong lòng có chút tiểu tứ dược, tranh thủ thời gian hồi đáp. "Tốt, vừa vặn ta ở trong thành có đặt chân địa phương." Đệ Nhị Mộng cũng không phản ứng kịp bản thân lời này thốt ra, sau đó tranh thủ thời gian lấy tay ôm miệng, nhìn xem Triệu Vô Cực sắc mặt đỏ hơn, tranh thủ thời gian quay lưng đi, dùng sức cắn môi một cái, dạng như vậy hết sức thẹn thùng đáng yêu. Cho nên bọn họ liền cùng nhau đi tới thành trấn, trên đường hai người tầm đó cũng là nói chuyện thiếm. "Ngươi vì sao lại một người ở chỗ này?" Nghe Triệu Vô Cực tra hỏi, Đệ nhị mộng chỉ cảm thấy trong lòng rất là khổ sở, đây là hắn trong đấy lòng một mực tàng bí mật, chưa bao giờ có nói với bất kỳ người nào qua. Nhưng ở dọc theo con đường này, đệ nhị mộng chỉ cảm thấy cùng triệu vô cực rất là hợp ý, bên người nàng vẫn luôn không có gì có thể thổ lộ hết đối tượng, bây giờ xuất hiện một triệu vô cực, tự nhiên cũng nguyện ý đem trong lòng khổ sở nói cho triệu vô cực nghe. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đệ nhị đao hoàng à, hắn liền là phụ thân của ta, phụ thân của ta một mực say mê đao pháp. Cho tới bây giờ đối với ta đều là không quản không hỏi, còn luôn luôn bức bách ta làm một chút ta không muốn làm sự tình, cho nên ta mới bản thân đi ra, thoát đi phụ thân ta, bản thân ở tại nơi này tiểu chấn. Nghe đệ nhị mộng lời nói, triệu vô cực khẽ gật đầu, thầm nghĩ lấy. Nhìn đến lần này từ đế thích thiên xuất hiện về sau, giang hồ rất nhiều bất thế nhân vật đều luôn xuất động, nhìn đến lần này có chơi. Triệu vô cực trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không tính liền như vậy dễ dàng xuất hiện ở giang hồ trước mắt mọi người. Hắn chuẩn bị nút trong bóng tối, nhìn trung thiên hạ đại thế biến hóa, như thế cũng có thể đối với các sự tình đều càng chắc chắn một chút. Nghĩ tới đây, triệu vô cực cũng không lại nhiều lời mặt khác sự tình, chỉ là yên lặng đi theo đệ nhị mộng bên người, đi đến đệ nhị mộng nơi ở. Mà đổi thành một đầu, đế thích thiên thì cho là mình dết triệu vô cực, giải quyết lấy cái đại phiền thoái, trong lòng rất là khai tâm, sau đó khởi hành quay trở về trung thổ. Lúc này đế thích thiên thì là thân ở tại bên trong thiên môn. Thiên môn chính là ở võ lâm giang hồ bên trong một cái vận giấu kín môn phái, là từ đế thích thiên sáng lập mà thành, tất cả mọi người thụ mệnh với đế thích thiên, tuân theo đế thích thiên mệnh lệnh, từ một nơi bí mật gần đó đảo loạn trung nguyên võ lâm. Đế thích thiên một lần này cho là mình giết triệu vô cực, cho nên hắn cảm thấy không thú vị, liền quyết định vì trung nguyên võ lâm lựa chọn sử dụng một cái mới nhân vật, tiếp tục đảo loạn toàn bộ võ lâm, bởi vậy hắn ở ngàn trọn vạn tuyển bên trong, đã chọn một cái người đã chết, đoạn lãng. Ba bởi vì Đoạn Lãng là tất cả chết ở trong tay Triệu vô cực không cam tâm nhất một cái, cũng là hoán khí lớn nhất một cái. Hơn nữa Đoạn Lãng dã tâm cũng là so tất cả mọi người mạnh một cái kia. Nếu là hắn có thể trùng sinh, cái này Trung Nguyên võ lâm nhất định sẽ còn nên đón một trận không giống nhau hạo kiếp. Một đầu này Đế thích thiên chính đang bận rộn phục sinh Đoạn Lãng sự tình, mà đổi thành một đầu từ thuyền lớn bên trên thoát đi hùng bá. Hiện tại lúc này đã quay trở về tới vô cực thần cung, nhưng là hùng bá trông thấy Triệu vô cực bỏ mình. Vui sướng trong lòng sớm đã không cần nói cũng biết, nhưng là ở vui sướng thời điểm còn bổ sung thêm vẻ hưu sầu. Bởi vì triệu vô cực tuy nhiên chết rồi, nhưng là lại xuất hiện một cái so triệu vô cực còn muốn lợi hại hơn người. Hùng bá ngay cả triệu vô cực đều đánh không lại, cái này so với triệu vô cực rất lợi hại người càng là không có cách nào đối phó. Ba lúc đầu Hùng bá tưởng rằng mình cũng sẽ chết, nhưng đế thích thiên đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì động tác, trực tiếp thả hắn đi. Hùng bá trong lòng càng là không nghĩ ra, nhưng là tất nhiên hắn còn sống liền còn muốn trở về thành tựu hắn đại nghiệp. Làm hung bá trở lại vô cực thần cung về sau, liền đem sự tình cho tất cả mọi người giảng thuật, còn thêm dầu thêm mở nói bản thân liều tính mạng muốn cứu triệu vô cực, nhưng lại căn bản không có biện pháp.